Khương b ạ cổ h chú ý tới này điều bình、luận. Bình minh tử chính là mấy ngày trước, cấp 8 đại phong hắn Hắn thay ấy, bị lừa ba cũng chính bởi vì nhìn thấy hắn video, Khương Bạch mới biết lái thay tồn tại. Suy nghĩ một chút. Hắn cho này điều bình luận đến like, hồi phục hai chữ. cũng trước, cấp cái tác cũng cạm Cũng cạm c này luận. ngày quẩn ngộ vạn. tồn này luận lớn giả. ý tới tử tao biết tại. một mới điều đại kia video lái bởi video, lái điều lại, là mấy bấy, bấy Suy bị ba vì lừa xem kỳ vũ chuyện này ở bên người xem ra khả năng rất đơn giản không phải chuyện ghê có gì thế nhưng làm sự kiện người trong cuộc có thể lấy dung khí chịu đựng say rượu lái xe trừng phạt nguy hiểm đi báo cảnh sát thật rất không dễ dàng nếu như như vậy dũng c ả người có thể nhiều một chút những tia phần tử bất hợp pháp sẽ mất đi sinh sôi thổ nhưỡng cùng một thời gian tô thành nào đó bên trong tiểu khu một cái ba mươi tuổi ra mặt nam nhân tạo t r ồ n g d â u thay đổi thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo n ắ m lấy chính mình giấy chứng nhận liền muốn ra ngoài lão công m u ố như n vậy ngươi ra ngoài làm gì thê tử nghi ngờ hỏi nam nhân nói đồn công an đi báo cảnh sát hai ngày trước bị dọa dẫm vơ vét tài sản cái tia ba vạt khối ta nhất định muốn cầm về còn muốn đem hai tên khốn kiếp kia đưa vào đi có thể ngươi say rượu lái xe là thật t Thế tử một ặ t l vẻ vẻ lo hâu, như m ộ đêm i lại. i không trở l qua mặt trời lên n g một rơi một ngày mới đến lưu minh lượng ngày thẩm phán đến tuy rằng lần này đình thẩm cũng không cần khương bạch ra tòa nhưng hắn vẫn là sáng sớm liền chuyên lại đây bàn tính h khương bạch ở bên nghe tịch mới vừa chưa ngồi được bao lâu liền lục tục có bác trai bác gái đi vào đình thẩm phán lý đại tỷ ngươi sẽ không gạt chúng ta đi ta nhưng là chuyên môn từ chối phòng gác cộng tần đại ra mời theo ngươi tới bàn tính nếu như không đặc sắc nhưng là t r ắ n g ngủ ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ chân thực nhi ngày hôm qua cái k i a bị cáo thực sự là gan to bằng trời lại ở trên tòa án làm chứng cứ giả ngày hôm nay chính là chuyên môn thẩm phán hắn này có thể có trò hay nhìn người trẻ tuổi này có ta lúc tuổi còn trẻ mấy phân phong thái ta đến ngắm nghĩa cẩn thận là người nào các bác trai bác gái thảo luận đến khí thế ngất trời hứng thú rất cao rất nhanh nhân viên công tố luật sư bào chữa bị cáo trước sau tiến vào đình thẩm phán ngăn ngắn lớn thời gian nửa ngày không thấy lưu minh lượng cả người đều trở nên tiểu tụy rất nhiều dù sú vai vườn bạ hiệu nói vậy một đêm này hắn đều qua đến mức dị thường dày vỏ 10 giờ đúng quan tòa trần trung hán cùng bồi thẩm các nhân viên cũng đều đi vào đúng pháp truy hạ xuống âm thanh nhâm vang lên chính thức mở phiên tòa lần này đình thẩm lạ kỳ thuận lợi vừa đến lưu minh lượng hai cái tội danh đều tuyệt đối được cho sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ dọa dẫm vơ vét tài sản tội ở ngày hôm qua cũng đã thẩm lý hoạt tất mà ngụy chứng tội càng là bằng chứng như núi không có bất kỳ xoay ngược lại chỗ trống thứ hai làm luật sư bảo chữa chu siêu q u n toàn bộ hành trình thật giống như một cái vật biểu tượng như thế nói qua nhiều nhất chính là không có dị nghị cho tới lưu minh lượng cũng không biết là hấp thụ giáo huấn vẫn là triệt để tuyệt vọng liền tính chất tượng trưng biện hộ đều không có trừ nhận tội chính là xin lỗi ngăn ngắn không tới bốn mươi phút đình thẩm kết thúc tại tòa tuyên án bị cáo lưu minh lượng d o a d â m vơ vét tài sản tội danh thành lập ngụy chứng tội danh thành lập tính chất tác liệt số tội cũng phạt phán xử tù có thời hạn hai mươi năm đương nhiên trừ tù có thời hạn ở ngoài còn có bồi thường phạt tiền các loại hình phạt kèm theo phạt lão bà tử ta sống sáu mươi năm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chủ động cho mình tăng cường hình phạt người đừng nói ngươi ta đều nhanh bảy mươi tuổi cũng là xưa nay chưa thấy đầu một lần a người trẻ tuổi này khe nằm cũng không trách bọn họ như thế k h i ế p sợ thực sự là lưu minh lượng biểu hiện quá mức mắt sáng hắn hầu như là dựa vào sức một người mạnh mẽ hoàn thành đột kích ngược thành công thu được tù có thời hạn mức cao nhất thời hạn thi hành án đây chính là hiếm thấy đặc thù vinh dự a có thể nói l a diện nghe xung quanh các bác trai bác gái thảo luận khương bạch cười lắc lắc đầu sau đó đứng dậy rời đi về đến nhà sau khi rất nhanh liền đem video h ạ chế tắc ra kỳ này video rất ngắn gọn không bao nhiêu nội dùng chủ yếu chính là biểu diễn một hồi lưu minh lượng phán quyết kết quả đơn giản biên tập hai lần đăng t r u y ề n khu bình luận dồn dập biểu thị hỷ lớn phổ chạy video phát ra sau nửa giờ dễ nghe điện tử giọng nói điện tử ở khương bạch trong đầu vang lên thực h thực h sự kiện lái thay cạm ấy đã hoàn thành tổng hợp đánh giá bảy khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không hoặc lại có thất tinh đánh giá này ngược lại là cái niềm vui bất ngờ không cần phải nói này thêm ra đến hai sao tuyệt đối là vương bằng cùng lưu minh lượng hai chàng này công lao phải khương bạch t n i ệ m làm ra lựa chọn thực thực chúc mừng ký chủ thu được tích cực giá trị bảy điểm t h chúc mừng ký chủ thu được tiền mặt ba mươi vạn nguyên t h chúc mừng ký chủ thu được cao cấp chó điên quyền tinh thông ồ chó điên quyền thương b ạ c h vội vã kiểm tra tình hình cụ thể chó điên quyền vô cùng lợi hại thực dụng không hạn chế cách đấu thuật hiện nay duy nhất có đánh g i ế t ghi chép quyền pháp cụ thể chiêu thức bao hàm đâm mắt khóa cổ họng bạo t r ứ n g vung nôi mở bùn đầu xe đ o ạ t mệnh kéo người sáng lập trần đại sư lại được gọi là bạo hoàn tiểu tử dựa vào quỷ dị khó liệu chiêu số cùng không hề quy củ quyền pháp đến mức đều là một mảnh gà bay chứng vỡ nhắc nhở một t h ỉ n h ở thực chiến trước quen thuộc hình pháp đặc biệt là muốn đầy đủ lý giải trong đó liên quan với tự vệ cùng vô hạn tự vệ quyền giải thích nói rõ nhắc nhở hai đối mặt cùng hung cực các tên vô lại lực sát thương tăng lên ba trăm n h ắ c nhở ba cần phải không thể truy kích nhắc nhở bốn nhìn lít nha lít nhít nhắc nhở khương bạch khỏe miệng không khỏi co giật hai lần phía trước nhắc nhở còn rất đ o ằ n hoàng đến mặt sau họa phong tử từ, từ đi nghiêng cái gì có thể sau lưng đánh lén liền không cần quang minh chính đại cái gì có súng liền dùng thường không thương liền dùng đao thực sự không vũ khí lại suy nghĩ tay không tranh đấu còn có càng điều kỳ quái nói có thể đánh chết tuyệt không đánh cho tàn phế có thể đánh cho tàn phế tuyệt không vết thương nhẹ nhìn ra khương bạch h ả i hùng kết h vĩa có điều hắn cũng thiết thực cảm nhận được chó điên quyền mạnh mẽ chó điên quyền chỉ là thông tục cách gọi nó tên khoa học gọi là không hạn chế cách đấu thuật tên như ý nghĩa đột xuất một cái không bị hạn chế chỉ cần có thể đạt đến mục đích có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cho nên mới phải có bạo chứng đâm mắt loại này truyền thống về mặt ý nghĩa thấp hèn chiêu số bộ này cách đấu thuật tuy rằng nhìn qua lại như là lung tung vung đầy đánh lung tung một trận nhưng nó theo vương bắt quyền vẫn có khác nhau rất lớn chỉ là mạnh mẽ quy mạnh mẽ nhưng có thể phát huy được tác dụng cơ hội đã ít lại càng ít hoặc là không ra tay vừa ra tay không phải t r ứ n g nát chính là người v o n g tuyệt đối là cấm kỵ chiêu số có điều có như thế một cái kỹ năng kể bên người đi đêm đường cũng không sợ gặp phải quỷ thương bạch biểu thị rất hài lòng tích cực chuyện này đi khán giả lao ra xem ra rất thoải mái rất hạ giận nhưng kỳ thực làm người trong cuộc vẫn có nguy hiểm tương đối bị cáo bị cáo ra thuộc lợi ích tương q u a n người nói không chắc trong những người này sẽ hiện ra một cái mất trí làm ra một ít hành động điên cuồng có điều hiện tại có chó điên quyền cái này thật kỹ khương bạch biểu thị không chút nào hoảng ngươi dám đến ta liền dám làm thì ngươi x o n g còn không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự xem ai châu b ò nói tới nói lui ngáo quy nháo vẫn không thể dễ dàng nắm hình pháp đùa dỡn liền khương bạch quả đ o á n chạy tới tinh anh văn phòng luật sư theo một cái nào đó rất hình nam nhân thâm nhập thảo luận một hồi tự vệ cùng vô hạn phòng vệ quyền chân lý n g à y kế sáng sớm khương bạch nhận được bốn ép tiệm gọi điện thoại tới xe đã sửa tốt h ã n ăn điểm tâm sau liền đánh chiếc xe thẳng đến bốn ép tiệm k ư ơ n g tiên sinh ngươi tốt đây là ngài yêu xe đã sửa chữa tốt cái này là sửa chữa danh sách mời ngài ký tên bốn ép tiệm công nhân viên vẻ mặt tươi cười mang theo khương bạch kiểm tra yêu xe sau đó đem tờ đơn đưa cho hắn chuyện lần này cố là đối phương t o à n trách phí sửa chữa dùng cũng là do đối phương công ty bảo hiểm ứng ra cũng chính là hoàn toàn không cần khương bạch ra tiền bớt lo bớt việc nhi cũng tiết kiệm tiền khương bạch nắm qua sửa chữa danh sách liền muốn ký tên nhưng ngay ở hắn chuẩn bị bút thời điểm đột nhiên phát hiện không đúng ai tại sao có thể có nhiều như vậy hạng mục c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba rất hình rất có thể khảo bốn ép tiệm xem trong tay sửa chữa danh sách khương bạch không khỏi rơi vào trầm tư nguyên bản hắn cho rằng sửa chữa hạng mục sẽ không quá nhiều dù sao mình xe đụng phải cũng không tính nghiêm trọng nhưng bốn ép tiệm công nhân viên cho hắn sửa chữa trên danh sách lại có to to nhỏ nhỏ hai mươi mấy sửa chữa hạng mục trong đó có chút vẫn tính bình thường t ỷ như sau cản t r ư ớ c chữa trị cùng nương sơn sau đuôi bức chữa trị sau hỏng tre chữa trị mở trang chuyển xe ra đ a các loại nhưng có chút liền khá là thái quá t ỷ như chỉnh lý đại lương thay đổi sau đèn lớn hai cái thay đổi sau kính chắn gió mở trang trong dương hành lý sự kiện sau trái cửa chữa trị cửa sau xe n ư ơ sơn có đụng phải như thế nghiêm trọng h phiền phức ngươi cho ta phiên dịch phiên dịch tại sao sửa chữa trên danh sách sẽ có nhiều như vậy hạng mục khương bạch chỉ vào sửa chữa danh sách trầm giọng hỏi tiếp đón hắn công nhân viên là cái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi nữ hải gọi là tống lệ nghe được khương bạch trên mặt nàng nổi lên nụ cười chuyên nghiệp nói rằng tiên sinh đây là bình thường hà có chút trục chặt chỉ từ mặt ngoài khả năng rất khó nhìn ra đến các sư phó ở sửa xe quá trình bên trong thường thường có thể phát hiện một ít tận dấu vấn đề đây chính là ngươi cho lời giải thích của ta khương bạch to mày lựa gạt quý đây coi như sau đèn lớn có thể giải thích cái tia sau trái cửa xe lại là xảy ra chuyện gì cam di tông vào đôi xe thời điểm vẹn vẹn là đụng vào gao đi sau cả trước làm sao liền cửa xe đều muốn sửa chữa còn có cái gì trong dương hành lý sự h i ệ n chỉ nhìn cái này sửa chữa danh sách không biết còn tưởng rằng chiếc xe này đã xảy ra cỡ nào nghiêm trọng tai nạn giao thông đây tống lệ cười nói tiên sinh những thứ này đều là căn cứ sửa chữa sư phụ thực tế sửa chữa tình huống gia cụ danh sách hơn nữa còn có công ty bảo hiểm gia cụ cơ động xe bảo hiểm xe cộ tổn thất tình huống giấy xác nhận khẳng định là không tồn tại vấn đề ha đem các người sửa xe sư phụ gọi qua đến ta trực tiếp với hắn đối thoại k ư ơ n g bạch nói rằng tốt đây xin ngài chờ một chút tống lệ cười gật gù liền rời khỏi mấy phút sau sửa chữa phân xưởng len k e n len keng t n tùng tùng tùng sửa xe sư phụ mã kiến khuê xoay vòng nhỏ truy sát quay về một chiếc bi em nút trước cản trước go go đánh sư phụ cái tia chín n g h ì chủ xe muốn gặp ngươi học đồ tiểu thiên từ bên ngoài chạy vào la lớn tại sao lại là người này mã kiến khuê sắc mặt không thích nói rằng hắn lần này lại muốn làm gì tiểu thiên nói rằng ta nghe tống lệ nói hắn thật giống đối với sửa chữa danh sách có nghi vấn sư phụ này sẽ không xảy ra vấn đề gì đi a có thể xảy ra vấn đề gì mã kiến khuê d ừ n g dưng như không nói rằng cái này xe giao cho ngươi ta đi gặp gỡ một lần chuyện này b ư ớ c nói xong đem t r ù y s ắ t ném cho học đồ x à i bước đi ra ngoài rất nhanh liền ở khu nghỉ ngơi nhìn thấy khương bạch khương tiên sinh lại gặp mặt ta nghe đồng sự nói ngài có chút nghi vờ ấn mã kiến khuê cười h í p mắt hỏi khương bạch trầm giọng nói không sai ta xác thực không thể nào hiểu được này trên danh sách diện phần lớn hạng mục ha ha mã kiến khuê cười cận c h ầ m giải nói khương tiên sinh kỳ thực lái xe theo sửa xe đây hoàn toàn là hai chuyện này ngài biết lái xe nhưng không có nghĩa là ngài giải xe càng không có nghĩa là ngài sẽ sửa xe cái này sửa xe a có thể không giống các n g ư ờ i ở bề ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy liên nắm ngài chiếc xe này nêu ví dụ từ mặt ngoài đến xem tựa hồ bị hao tổn không nghiêm trọng lắm nhưng kỳ thực có chút tổn thương là phát sinh ở bên trong chúng ta trong nghề xưng là nội thương mặt ngoài không thấy được cần thâm nhập kiểm tra hoặc là dùng chuyên nghiệp máy móc đo lường mới có thể phát hiện mã kiến khuê chỉ chỉ khương bạch trong tay sửa chữa danh sách nói rằng liền tỷ như cái này tờ đơn trên có một cái hạng mục kiểm tra sửa chữa chuyển xe đèn đường bộ vận này người ngoài nghề vẫn đúng là phát hiện không được vấn đề nếu không phải ta tỉ mỉ ở thêm cái nội tâm thật là có khả năng liền bỏ qua đi há nguyên lai là như vậy à khương bạch một bộ đ ố n g nhiên tỉnh lộ dáng vẻ quả nhiên là cái gà mờ lòng dạ hẹp hòi ngớ ngẩn thấy thế mã kiến khuê nội tâm âm thầm cười lạnh gật gật đầu nói rằng là như vậy tiên sinh người thường thật rất khó phát hiện trong đó môn đạo ừ m khương bạch cũng gật g ủ sau đó liền n h ư ờ n g mã kiến khuê trở lại mà chính hắn cũng chuẩn bị lái xe rời đi đang lúc này một cái ăn mặc bô lô áo đơn trung niên đi tới nhỏ g i ọ hỏi tiểu huynh đệ ngươi là ở đây làm bảo dưỡng vẫn là sửa xe ta sửa xe ngài là thương bạch nghi hoặc nhìn trung niên người sau liếc mắt trong tay hắn sửa chữa danh sách c ư ờ i ha hả nói n g ư ơ i đúng không cũng cảm thấy sửa chữa trên danh sách hạng mục so với tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều thương bạch c h ầ m rãi gật đầu trung niên lộ ra một bộ quả thế vẻ mặt để sát vào một điểm nhẹ giọng lại nói tiểu huynh đệ ta cùng ngươi nói cái bí mật ngươi có thể tuyệt đối đừng khắp nơi nói lung tung ngươi xe ở sửa chữa trước, trước khả năng bị nệ qua nán nghỉ hạp ô thương bạch con ngươi hơi co r ụ t lại ánh mắt kinh ngạc nhìn trung niên trung niên tiếp tục nói đây là bốn é tiệm quen dùng động tác võ thuật bọn họ sửa xe thời điểm chỉ cần chủ xe không ở bên vừa nhìn xe trước t i ê n đ ệ n lại định tổn sau đó lại sửa xe không phải bọn họ muốn cái gì a thương bạch không hiểu hỏi muốn cái gì trung niên cười lắc lắc đầu muốn tiền a còn có thể muốn cái gì n g ư ơ i đây liền không hiểu đi n g ư ơ i xe đưa tới sửa đúng không công ty bảo hiểm ra tiền công ty bảo hiểm ra tiền căn cứ cái gì ra căn cứ dây giám định tổn hại a giấy giám định tổn hại lên hạng mục càng nhiều công ty bảo hiểm ra tiền cũng là càng nhiều ta nói như vậy ngươi liền hiểu đi thương bạch lông mày nhất thời nhịu chất lên hỏi đại ca ngươi sao biết nhiều như vậy trung niên nói rằng ta trước ở bốn é tiệm trải qua không phải cái này bốn é tiệm nhưng kỳ thực rất nhiều tiệm đều có tương tự động tác võ thuật phần lớn người khả năng đều cảm thấy bốn é tiệm so với bên ngoài sửa xe tiệm đáng tin ha ha ta cùng ngươi nói này có thể không nhất định có chút bốn é tiệm đoàn hoàng đ e n đây n g n xe kiếm tiền trộm đổi linh kiện giả tạo đo lường nhà cũng chính là đối với bộ phận kiểm tra sửa chữa hạng mục căn bản không kiểm tra sửa chữa trực tiếp giấu chọn nghiệm nó khương bạch biểu thị sống lâu thấy hiện tại bốn é tiệm như thế có thể khảo hạ chuyện này nói nhỏ chuyện đi chính là tham điểm nhi tài nhưng nói lớn chuyện ra vậy cũng là hại mệnh a ô tô món đồ này bất luận cái nào thói xấu vặt cũng có thể sẽ gây thành một hồi bi kịch khương bạch nội tâm hết sức phẫn nộ tiểu huynh đệ ta cùng ngươi nói những này chính là nghĩ nhường ngươi sau đó à ở thêm cái nội tâm sửa xe hoặc là bảo dưỡng thời điểm tốt nhất chính mình ở bên cạnh nhìn chằm chằm dù cho ngươi cái gì cũng không hiểu chí ít cũng có thể làm cho đối phương có kia rẻ trung niên nhìn khương bạch nói rằng đa tạ đại ca nhắc nhở bằng không ta hiện tại còn bị chẳng hay biết gì đây khương bạch vội vàng nói tạ không có chuyện gì ta cũng là lắm miệng ha ha trung niên cười cận công thành l u thân ẩn sâu công cùng tên thương bạch sắc mặt nhưng từ từ âm trầm xuống b ố n ép tiệm đ ổ công ty bảo hiểm lông dê chuyện này với hắn không có quan hệ gì hắn cũng lời quản nhưng đổ chó này lại nện hắn xe nếu như cái kia trung niên nói chính là thật thương bạch tuyệt đối không thể nhịn không được đến tìm tên kia đối chất nhau thế nhưng thương bạch mới vừa bước ra một bước liền ngừng lại chuyện như vậy chính mình không có chứng cứ đối phương chắc chắn sẽ không đàng hoàng thừa nhận hơn nữa mặc dù là thừa nhận có thể thế nào bồi thương tiền sự tỉnh không đến nơi đến trốn tiếp theo sau đó lẳng lặng chờ cái kế tiếp người bị hại này không phải k ư ơ n g bạch phong cách chuyện này muốn làm liền phải làm đến triệt triệt đề đề nếu đám người này làm hình vì là phục dịch thuật cái kia liền t ắ c thành cho bọn hắn hệ thống hệ thống n g ư ờ i chết m à y à thương bạch nội tâm hô h á n thích thích ngay có sự kiện mới chờ giải khóa cơ gật kiểm, kiểm tra tình hình cụ thể nghe được này quen thuộc điện tử giọng nói điện tử thương bạch khoe miệng không khỏi điền cùng loạn hắn mẹ dâng lên thống tử ca quả nhiên vẫn là đáng tin giải khóa thích t h í c sự kiện 4S tiệm sửa xe tấm màn đen đã giải khóa sự kiện tên gọi 4S tiệm sửa xe tấm màn đen tình huống căn bản ký chủ đem yêu xe đưa đi 4S tiệm tiến hành sửa chữa nhưng 4S n h â n viên cửa hàng công nhưng trước tiên n g ệ n sau xe sửa chữa thông qua tăng cường số tiền giám định h ỏ n g phương thức không làm thu lợi người nổ công ty bảo hiểm lông dê cũng coi như nhưng nguyên n g ệ n ta yêu xe tuyệt đối không thể nhịn phụ trợ đạo cụ trung cấp hắc cơ thể trải nghiệm cỡ lập lấy ra trước mặt độ hoàn thành không nhìn thấy phụ trợ đạo cụ thương bạch lộ ra hiểu ý mỉm cười quả nhiên thống tử ca vẫn là hiểu hắn chỉ dựa vào suy đoán lại thêm vào một cái không biết lai lịch người đi đường c u n g kể ra căn bản không đủ để cho 4S tiệm định tội nhất định phải có chân thật chứng cứ mới được vì lẽ đó then chốt ở chỗ lấy chứng mà lấy chứng then chốt chính là giám sát vì lẽ đó trung cấp hắc cơ thể trải nghiệm tới đúng lúc thương bạch luôn luôn là hôm nay tệ h hôm nay giết có cựu đoán tại chỗ báo không để lại cách nghiên cứu vì lẽ đó hắn lập tức liền lái xe rời đi 4S tiệm hướng về nhà mà đi sư phụ người chủ xe t i ế không tìm việc g h đi sửa chữa phân xưởng bên trong học trò tiểu thiên hướng về trở lại mã kiến quê hỏi có thể có chuyện gì tuy tiện lừa gạt hai câu liền đổi rồi mã kiến khuê d ừ n g dưng như không vung vung tay đánh ra trước mặt chờ đợi sửa chữa xe bị em đút chậm rãi gật đầu ân không sai xem ra ngươi đã chiếm được tinh túy chiếc xe này nện đến rất tốt tạ ơn sư phụ ta sẽ tiếp tục cố gắng tiểu thiên lộ ra một mặt nụ cười thật t h ả nửa giờ sau khương bạch đã đi tới thiên thủy hương tuyển tiểu khu nhưng giữa lúc hắn muốn lái xe chạy vào bãi đậu xe dưới đất thời điểm gác cổng cái lại không có tự động dơ lên đồng thời còn vang lên một trận tiếng nhắc nhở lâm thời xe cấm đi vào hả lâm thời xe hương bạch p h gật gù đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này tuổi trẻ bảo an có chút quay mặt ai mấy ngày trước người đúng không giúp ta mở qua xe lúc đó ta uống say bảo an cười gật đầu là tiên sinh ngài trí nhớ thật tốt cũng thật là người a ta còn không biết người tên gì vậy khương bạch nói rằng ta gọi mạnh sóng gắt cổng cái dơ lên đến rồi hoan n g h ê n về nhà mạnh sóng t h ố t ta nhớ kỹ ngươi hôm nào mời ngươi ă n cơ m khương bạch hướng về phía mạnh sóng khoát tay háo một cái lái xe chạy vào bãi đầu xe dưới đất sau khi về đến nhà hắn không để ý tới nghỉ ngơi một bên hướng về thư phòng đi đến một bên lấy ra phụ trợ đạo cụ trung cấp hắc cơ thể trải nghiệm thịt chúc mừng ký chủ thu được trung cấp hắc cơ thể trải nghiệm có hay không sử dụng Trung chúc ấ p a sau thu được trung cấp hacker kỹ năng, tương đương với hacker gian, c được cấp Thích k kỹ kỹ kéo e r trải trung thẻ thu tương thuần thủ, kéo dài thời gian, 12 giờ. Sử dụng. thích. nghiệm, với dài giờ. dụng năng, đương năng dụng. sử Sử độ 15 12 mừng ký chủ trung cấp hacker thẻ trải nghiệm có hiệu lực còn lại thời gian 11 giờ 59 p h ú t 59 giây. Nay đã là k h ư ơ n g Bạch lần t h ứ sử d ụ n g g hacker thẻ h trải i n ệ m không c ả m giác đặc b i ệ t gì, chín h là trong đầu phút năm h quan mươi t h chín tức giây theo sau đó ở bên mông nhiều video giám sát bên trong bắt đầu tìm kiếm bận việc hơn một giờ rốt cuộc tìm được thời gian đâm biểu hiện chính là khương bạch trước đi bốn s tiệm hỏi dò sửa xe tiến độ thời điểm trong video mã kiến khuê vung vẩy nhỏ truy sát hướng về phía audi xe cái mông triển khai lên trong truyền thuyết loạn phi phong truy pháp ở một trận len k e n len keng ầm ầm cạch cạch lâm thanh bên trong xe audi bị nện đến hoàn toàn thay đổi sau cản t r ư ớ c triệt để báo hỏng đèn lớn bị gó nát x e trụ nghiêm trọng biến hình đồng thời trong video còn chuyển ra mã kiến k u ê theo học đồ tiểu thiên nói chuyện làm chúng ta này hành sẽ không có sạch sẽ trên căn bản mỗi chiếc xe đều nện bằng không ngơi lên chỗ nào kiếm tiền đi đập hư hoàn chỉnh linh kiện tăng cường phí sửa chữa dùng ngược lại công ty bảo hiểm cho tiền n g h e những n à y hổ lang c h i tử thương bạch tức giận đến cả người run đồ chó này còn chỉnh tê dám làm hình thương bạch đem phần này video sao chép đi ra đón lấy lại tùy tiện nhìn xuống cái khác video phát hiện không ít k i n h hỉ vẫn đúng là như mã kiến với nói trên căn bản mỗi chiếc bị đưa tới sửa chữa xe đều sẽ bị nện có nện đến tương đối nhẹ có nện đến liền nghiêm trọng ngoài ra khương bạch còn ở cái khác sửa chữa phân xưởng video giám sát bên trong phát hiện một chút càng thêm ác liệt tình huống trộm đổi linh kiện dùng phó xưởng kiện thay trong xe nguyên xưởng kiện thứ bên trong kiếm lấy t r ê n h lệch giá kiếm trác lãi k ế t h xù đặc biệt là động cơ bơm dầu hóa dầu khí bộ cảm biến những này giá trị cao có thị trường đồng thời còn không dễ dàng bị phát hiện cho tới những k i a thế đổi lại nguyên xưởng kiện khương bạch suy đoán bọn họ nên có chính mình con đường tiến hành xử lý nay thường xuyên qua lại lợi nhuận tương đương khả quan những video này nhìn ra khương bạch hít vào một ngụ khí lạnh so sánh với đó tình huống của hắn khá tốt chỉ làn n g ệ n xe lại sửa tốt hơn nữa là công ty bảo hiểm ra tiền nhìn qua tựa hồ tổn thất không phải rất nghiêm trọng có thể thay linh kiện liền quá mức này không chỉ nhường khách hàng đụng phải trực tiếp tổn thất kinh tế xe cộ đại đại mất giá hơn nữa còn tồn tại nghiêm trọng an toàn mầm hoạn nói lớn chuyện ra n à y mẹ nó làm mưu tài lại hại、HM、mệnh a bùn ép tiệm cũng dám như thế làm bên ngoài sửa xe tiệm có thể tưởng tượng được cái nghề này l o ạ t tượng vẹn vẹn là nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng đủ để cho người lương lệnh cả người không đổi mới không biết cũng coi như nếu biết còn phát sinh ở trên người chính mình Khương bốn ạ c h h k g định h k ô ép tiệm h như ể đến đến vì sao lớn lối như thế còn không phải là bởi vì trái pháp luật thành phần thấp hơn nữa lợi nhuận cao bị phát hiện liền dùng tiền sự tình không bị phát hiện vậy thì kiếm lời quá nhiều máu mẹ kiếm lời đây nhất định không đủ còn thiếu rất nhiều nói chắn g ra thương bạch không lọt mắt bốn é tiệm đưa này điểm bảo dưỡng hắn đối với tiền cũng không có hứng thú chính là muốn đem vi pháp luận kỷ người đưa vào đi nhường bọn họ cố gắng tiếp thu tiếp thu giáo dục thuận tiện sửa trị sửa trị toàn bộ ngành nghề loạt tượng nếu muốn đạt đến cái mục đích này đơn giản kinh tế tranh cãi khẳng định là không được còn phải dựa vào hình pháp thương bạch bắt đầu bắt đầu cân nhắc trải qua khoảng thời gian này bảo án khởi tố đ ì n h thẩm hắn đối với hình pháp trung bộ phân tội danh vẫn có nhất định hiểu rõ tội lừa, dối. tội lừa dối là chỉ lấy phi pháp giữ lấy vì là mục đích sử dụng lừa dối phương pháp lựa gạt mức trọng đại công và tư tài vật hành vi 4S trộm cướp n không h gà ơ n g b tội trộm cướp tội là chỉ lấy phi pháp giữ lấy vì làm mục đích trộm cướp công và tư tài vật mức trọng đại hoặc là nhiều lần trộm cướp vào nhà trộm cướp mang theo hung khí trộm cướp đĩu thiết công và tư tài vật hành vi đối phương trộm đổi ô tô linh kiện hoặc là giữ lại khách hàng không dùng hết đội tốc độ hỏng dầu các loại hành vi đúng là có thể được cho trộm cướp nhưng n ệ t xe khẳng định không tính chờ chút khương bạch vô đùi n ệ n xe này không phải thỏa thỏa tội cố ý hủy hoại tài vật à tội cố ý hủy hoại tài vật là chỉ cố ý thực thi hủy diện hoặc là hư hao công và tư tài vật mức trọng đại hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng do đó tạo thành phạm tội b ố n ép tiệm nhân viên sửa chữa rõ ràng tồn tại chủ quan cố ý đối với khương bạch tư nhân tài vật đau d i a năm tiến hành hư hao hơn nữa lấy đau d i a năm kim l ạ c h tuyệt đối đạt đến lập án tiêu chuẩn khương bạch dòng suy nghĩ từ từ rõ ràng lên xem ra cái tội danh này tựa hồ khá là có thể khảo có điều cụ thể hình không hình còn phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành trưng cầu ý kiến. thương bạch lập tức lên đường hơn nửa cách giờ thinh anh văn phòng luật sư bên trong khương bạch đem hắn sửa xe tao ngộ sự tình lợi í t mà ý nhiều hướng về la đại trạng giảng giải một liền sau đó nói rằng sự tình chính là như thế chuyện này ta chuẩn bị lấy tội cố ý hủy hoại tài vật báo cảnh sát không biết hình không hình đương n h â n hình la đại trạng khen ngợi gật đầu một cái nói rằng đối phương nệ ngươi n xe xâm phạm ngươi tư nhân tài vật hơn nữa là cố ý hành động đây chính là điển hình tội cố ý hủy hoại tài vật người chiếc xe tiêu kinh tế giá trị nên ở ba mươi vạn trở lên đi nay đã đạt đến mức to lớn tiêu chuẩn ba năm trở lên thương bạch, bạch trong đôi mắt nhất thời nổi lên chờ mong thần thái la đại trạng chậm rãi phun ra vài chữ bảo hiểm tội lừa dối bảo hiểm tội lừa dối thương bạch lộ ra ham học hỏi như khát vẻ mặt hiểm tội lừa dối kỳ thực chính là mọi người thường nói lừa bảo hiểm tiếp đó la đại trạng giải thích một hồi hình pháp bên trong đối với bảo hiểm tội lừa dối quy định bảo hiểm tội lừa dối là chỉ mua bảo hiểm người người mua bảo hiểm được lợi người lấy khiến chính mình hoặc là người thứ ba thu được bảo hiểm kim vì làm ụ c đích lấy hư cấu bảo hiểm tiêu bảo hiểm sự cố hoặc là chế tạo bảo hiểm sự cố các loại phương pháp lựa gạt bảo hiểm kim mức trọng đại hành vi hình pháp đệ 198 điều sáng tỏ bảo hiểm tội lừa dối cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn mức trọng đại nơi năm năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam cũng nơi một vạn nguyên lấy hơn một trăm ngàn nguyên trở xuống phạt tiền mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng nơi năm năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn cũng nơi hai vạn, vạn nguyên trở xuống phạt tiền mức đặc biệt to lớn hoặc là có cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng nơi mười năm trở lên tù có thời hạn cũng nơi hai vạn nguyên trở lên hai mươi vạn nguyên trở xuống phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản bảo hiểm tội lừa dối khách quan hành vi biểu hiện là trở xuống năm loại tình hình một mua bảo hiểm người cố ý hư cấu bảo hiểm tiêu lừa gạt bảo hiểm kim hai mua bảo hiểm người người mua bảo hiểm hoặc là được lợi người đối với phát sinh bảo hiểm sự cố lập giả tạo nguyên nhân hoặc là khen tồn thất lớn trình độ lừa gạt bảo hiểm kim ba mua bảo hiểm người người mua bảo hiểm hoặc là được lợi người lập chưa từng phát sinh bảo hiểm sự cố lừa gạt bảo hiểm kim bốn mua bảo hiểm người mua bảo hiểm cố ý tạo thành tài sản tổn thất bảo hiểm sự cố lừa gạt bảo hiểm kim n a m mua bảo hiểm người được lợi người cố ý tạo thành người mua bảo hiểm tử vong thương tàn hoặc là bệnh tật lừa gạt bảo hiểm kim ở sự kiện lần này ở trong bút ép tiệm nhân viên sửa chữa thông quan lệnh xe hình thức khen tổn thất lớn trình độ sai khiến công ty bảo hiểm r a cụ giấy giám định tổn hại lên kim ngạch lớn hơn nhiều so với thực tế kim ngạch lừa gạt bảo hiểm kim la đại t r ạ n g nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt giá nói rằng loại hành vi này phù hợp bảo hiểm tội lừa dối loại thứ hai tình hình thuộc về được lợi người đối với phát sinh bảo hiểm sự cố khen tổn thất lớn trình độ lừa gạt bảo hiểm kim tạo thành bảo h i ể một t i lừa d ố khi ư ơ n g Bạch l ngươi t n g về phía đi trạng dơ ngón tay báo cảnh sát lập án điều tra rất có thể sẽ vượt đảo càng sâu thậm chí gây nên ngành nghề dung chuyển lần này theo dĩ vãng không giống nhau ngươi có thể sẽ đối mặt với áp lực lớn thậm chí là nhân thân uy hiếp ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ nếu như một ít người lợi ích bởi vì khương bạch mà chịu ảnh hưởng bọn họ tất phải sẽ đối với khương bạch hận thấu xương thậm chí sẽ lấy một ít cực đoan thủ đoạn tương tự bởi vì vạch trần tin tức mà gặp phải chuyện trả thù đã sớm chẳng lạ lùng gì có điều khương bạch biểu thị không thèm quan tâm hắn khép cười một tiếng thản nhiên nói ta nếu dám vạch trần này ngành nghề tấm màn đen cũng đã làm tốt tất cả chuẩn bị nếu như bọn họ không sợ hình pháp thiết quyền cứ đến tìm ta hơn nữa khương bạch cầm nằm k h o miệng hơi quật lên ta khương mẫu người thiết quyền bọn họ cũng chưa chắc có thể chịu được được liên tục ba lần thể chất cường hóa lại thêm vào mới vừa được cao cấp cho điên q u y ề n tinh thông khương bạch cảm giác mình c h í ít có thể đánh mười cái tiền đề là đối phương bất động thương đương nhiên lấy hạ quốc bây giờ trị an hoàn cảnh cũng không ai dám dễ dàng động thương động thương vậy thì đúng là muốn chết ngược lại khương bạch là thật không sợ có người trả đũa thậm chí trong mơ hồ còn có chút nhỏ chờ mong la đại trạng sâu sắc nhìn khương bạch một chậm rãi gật đầu t u t ta liền yêu thích ngôi loại này tính tỉnh vung tay đi làm đi ta sẽ thông qua ta con đường đến giút người Cái k một, một xe cảnh sát từ bên ngoài lai vào ở chỗ đậu xe lên rừng tốt sau đó hai người đẩy cửa xuống xe chính là lão lâm cùng tiểu trần nhìn dán g dấp bọn họ làm mới ra cảnh trở về tiểu trần hướng về lão lâm ván giận nói sư phụ ngươi nói hiện tại người đều chuyện gì xảy ra à báo cảnh sát thời điểm khóc sức mướt nói cái gì con trai của nàng mất rồi thiệt thòi chúng ta sốt ruột bận bị hoảng làm nửa ngày lại là chỉ mèo hơn nữa cũng không chạy mất ngay ở nhà bếp trong nồi tồ đây phơi nắng khỏi nói nhiều thoải mái lao lâm cười ha h à nói ngươi tiểu đồng chí này à chính là trải q u á ít chuyện như vậy sư phụ ngươi ta đã sớm không cảm thấy kinh ngạc quan thời gian trước không phải còn có đem chó làm con trai theo làm mội mội à tiểu trần bữu môi ta đột nhiên nhớ tới ở internet nhìn thấy một cái tiết mục ngắn nói hiện tại xã hội này nam nhân nữ tính hóa nữ tính sùng văn hóa x u sư vật quý tộc hóa quý tộc không văn hóa có mấy người à thực sự là nắm mèo mèo chó làm tổ tông như thế đối với thân nhân của chính mình cũng không thấy bọn họ như thế đ ệ bụng ha ha lao lâm cười vỗ một cái tiểu lâm đầu hai người vừa nói chuyện một bên hướng về trong đồn đi đến đang lúc này một cái đẹp trai hừng hực từ bên ngoài chạy vào sư phụ sư phụ hắn hắn hắn tiểu trân liếc mắt một cái nhất thời miệng đều k h o a n khoái người sao thế lao lâm hỏi sư phụ ta cảm thấy chúng ta có thể lại phải có cái vụ án lớn tiểu trân nhìn mặt sau con mắt phảng phất đều ở tòa ánh sáng tuổi trẻ tiểu dân cảnh đối với vụ án lớn tràn ngập chờ mong cùng khát vọng hả lão lâm vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khương bạch hướng chính mình cười đấy lâm cảnh sát như thế đúng lúc ngày đây là mới ra cảnh trở về khương bạch cười ha ha chào hỏi lão lâm cũng n ở nụ cười khương bạch nói đi lần này vậy là chuyện gì khương bạch nói rằng ta muốn báo cảnh sát có người cố ý hủy hoại tài vật còn lừa bảo hiểm quả nhiên là vụ án lớn lão lâm trong lòng hơi động vội vã nhiệt tình bắt chuyện khương bạch đến đến, đến theo ta đi vào nói t ư ờ n g t ậ n mấy phút sau ý của ngươi là ngươi đem xe đưa đi bốn é tiệm sửa chữa kết quả bọn họ trước tiên đệm xe mở rộng xe hư trình độ sau đó mới định tồn lại sửa xe n g h e xong khương bạch trình bày lao lâm nhũ m à y lên chuyện này nếu như là thật có thể có điểm quá ác liệt không sai khương bạch tầng tầng gật đầu lấy ra từ lâu chuẩn bị tốt báo án tư liệu nói rằng đây là đưa sửa trước ta cho xe quay chụp bức ảnh hơn nữa ra sự cố thời điểm ngài cũng ở đây ngài cũng nhìn thấy ta xe đụng phải căn bản không nghiêm trọng cái này là bốn s tiệm gia cụ sửa chữa danh sách mặt trên to to nhỏ nhỏ có hai mươi mấy hạng trong đó có hơn một nửa hạng mục đều không hiểu ra sao rất nhiều căn bản không có bị hao tột vị trí cũng ở sửa chữa hạng mục bên trong đây chỉ có một loại giải thích bốn é tiệm ở công ty bảo hiểm định t t r ư ớ c trước tiên đem ta xe tiến hành hai lần phá hoại khương bạch đầy mặt tức giận cắn răng nói bọn họ làm như thế chính là vì lừa gạt càng cao hơn phí bảo hiểm là điển hình lừa bảo hiểm hơn nữa còn nện ta xe nghi có dính liễu đến tội cố ý hủy hoại tài vợ ậ lão lâm năm qua khương bạch đưa ra tư liệu tra xem ra tiểu t r â n ở bên cạnh đưa cổ dài nhìn đầy mặt hưng phấn tuổi trẻ cảnh sát nhân dân khát vọng có tính kiêu chiến có cảm giác thành công đại án một lát sau lão lâm chầm rãi gật đầu chỉ từ những chứng c ứ này đến xem 4S tiệm quả thật có hiểm nghi nhưng còn cần đi qua cụ thể điều tra thẩm vấn mới có thể ra kết luận khương b ạ c h nói rằng 4S tiệm giám sát chính là bằng chứng chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh liền có thể ở tại bọn hắn tiêu hủy giám sát trước bắt được chứng cứ ân người nói không sai lão lâm ngật ngụ sau đó đánh nhịp giúp đỡ lập án đồng thời lập tức khởi động điều tra thân giang bác thông a u đi 4S tiệm trong tiệm một phái cảnh tượng nhiệt náo cửa tiệm ở ngoài trạm gác bên trong bảo an ở ngoài trạm gác bên trong bảo an ở ngoài t r gác bên trong bảo an ở ngoài trạm g á trong b ả n g o à i t r từ xa đến gần. ờ là tiếng xe cảnh sát cũng không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề rồi hại ngược lại không phải trong cửa hàng là được bảo an n h ư ớ n g mắt bì nhỏ giọng thầm thì sau đó liền nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát thẳng đến bên này mà tới tri giác xe cảnh sát dừng ở bốn ép cửa tiệm trước trên đất trống theo cửa sau xe văng ra bốn cái cảnh sát nhân dân xuống xe nhìn ta này miệng xui xẻo bảo an nhẹ nhàng phẩy phẩy mặt của mình vội vã và chạy vào đi thông báo quản lý lão lâm chờ người hạ sau xe khương bạch cũng lái xe chạy tới sau đó liền cùng sải bước đi vào bốn ép tiệm lão lâm các loại bốn vị cảnh sát nhân dân đều mặc đồng phục một mặt nghiêm túc mới vừa xuất hiện ở trong đại sảnh liền gây nên đông đảo quan tâm không ít người đều quay đầu nhìn lại nhỏ giọng trâu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi tóc thưa thất bốn ép tiệm quản lý tào kiệt nhận được tin tức một đường chạy chậm tới rồi hắn một chút liền nhìn ra lão lâm là đầu lĩnh tiến lên cười hỏi cảnh sát đồng chí xin hỏi các ngươi có chuyện gì ạ vào lúc này tào kiệt nội tâm là thấp t h ỏ g cửa hàng bên trong một ít u y tắc ngầm hắn làm quản lý không thể không biết có chính là mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao ai cũng muốn ăn cơm cũng không tào h khác, như ể nện ăn người người sống. bát bị cơm của cuộc đâm m vậy sẽ bị người đâm cuộc sống. Mà có hắn thậm chí trực hắn thậm tham tiếp t r dự n Này g đó. kiệt h ô n g làm đ ố lý Làm lý liền sự sợ sự sát tình, tình, tiếng Tào không nghe cảnh run k gõ được quỷ cửa. cầm cập. đối i xe chính là như vậy nhìn thấy cảnh sát tới cửa này trong lòng bản năng liền có chút hoảng lao lâm ánh mắt biết bao đồ c á c liếc mắt là đã nhìn ra tào kiệt trong lòng có quỷ hắn hai mắt hơi hiếp lại hỏi ngươi là quản lý không sai không sai bị nhân tào kiệt là cái cửa tiệm này quản lý cảnh sát đồng chí các ngươi có chuyện gì có thể nói với ta tào kiệt cười ha hả nói há tạo quản n lý g ư kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng cảnh sát đồng chí trong này đúng không có hiểu lầm gì đó à công ty chúng ta nhân viên đều là được qua chính quy huấn luyện hẳn là sẽ không làm những sự tình này lão lâm t h ả n n h i ê nói n là hiểu là vẫn là xác thực có việc này điều tra sau khi dĩ nhiên là rõ ràng xin ngươi phối hợp được được được, không vấn đề ta nhất định phối hợp tạo kiệt liền vội và n gật đầu hắn giờ khắc này trong lòng đã có một chút suy đoán khẳng định là cá biệt nhân viên tay chân không sạch sẽ bị khách hàng phát hiện đổi mối có điều này cũng không tính chuyện ghê gớm gì dù sao cái nào trong cửa hàng còn không có mấy người tạm thời làm việc Tốt, phiền phức như vậy ngươi đem cụ thể phụ trách sửa xe nhân viên gọi qua đến lão lâm nói rằng mặt khác phòng quản lý ở nơi nào phiền phức mang đồng nghiệp của ta qua điều lấy giám sát hắn vừa dứt lời khương bạch liền nói bổ sung sửa xe sư phụ gọi mã kiến khuê t à o kiệt nhìn khương bạch một chút sau đó hướng về phía bên cạnh công nhân viên phân phó nói nhỏ lợi đi đem mã sư phó gọi tới cái kia ai sung sung ngươi mang cảnh sát đồng chí đi phòng quản lý tốt quản lý hai cái công nhân viên gật đầu một cái chạy hướng tu lý phân xưởng một cái khác thì lại mang theo t i ể u trần đi phòng quản lý t à o kiệt nhìn trước mặt vẻ mặt nghiêm túc lão l ầ m cắn răng chậm rãi mở miệng nói cảnh sát đồng chí cái này ngươi cũng biết chúng ta lớn như vậy công ty thật rất khó nói đem mỗi cái nhân viên đều trăm năm tốt thế nhưng còn thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng công ty chúng ta tuyệt đại đa số nhân viên đều là tuân theo pháp luật một hai con sâu làm dầu nổi canh cái kia không có nghĩa là công ty chúng ta toàn thể ha ha lao lâm cười cận không hề nói gì rất nhanh mã kiến khuê mang theo học đồ tiểu thiên xuất hiện ở phòng khách sư phụ có cảnh sát nhìn thấy cảnh sát tiểu thiên trên mặt nhất thời nổi lên thần sắc bất an nhỏ giọng nói hoàng cái gì chấn định một điểm mã kiến khuê thấp giọng g i a n dậy một câu cất bước đi tới hỏi t à o quản lý ngươi tìm ta lại đây có chuyện gì a lao mã mấy vị cảnh sát này đồng chí tìm ngươi tìm hiểu tình hình chiếu thực bàn giao là được lão lâm trầm t lui vài b ư giọng nói chủ xe đến trong đồn báo cảnh sát nói ngân nghện hàn xe này nghi có dính lưu đến tội cố ý hủy hoại tài vợt hơn nữa còn nghi có dính lưu đến lửa bảo hiểm chúng ta lần này lại đây chính là kim đối với chuyện này tiến hành điều tra nện xe l ừ a bảo hiểm mã kiến khuê mỹ mắt giật lên vội va xua tay giải thích không thể nào ta là sửa xe làm sao có khả năng nện xe đây này không phải cho mình tăng cường lượng công việc cả sẽ không sẽ không cảnh sát đồng chí các ngươi khẳng định là lầm ồ có đúng không lão lâm sâu sắc nhìn mã kiến khuê một chút sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn tiểu học đồ mã kiến khuê là kẻ ra đời tâm thái còn có thể ổ n được nhưng tiểu thiên tâm lý tố chất liền không tốt như vậy ở lão lâm nhìn kỹ không ngừng mà nuốt nước miếng ánh mắt né tránh vừa nhìn chính là chột dạ biểu hiện càng dễ dàng đánh h ạ lão lâm suy nghĩ một chút hướng về phía tiểu thiên hỏi người tên là gì tệ thế thiên chín nghìn năm trăm hai mươi bảy chiếc xe này người cũng tham dự sửa chữa đi là ta ta ta ta là học đồ như vậy n g ư ờ i nên cũng tham dự nện xe đi lão lâm nhìn chòng chọc thế thiên cảm thụ này giống như thật giống như ánh mắt người sau nhất thời liền cảm giác như ngồi trên chồng tim đập nhanh hơn cai c h á n cũng b ư ớ c lên mồ hôi lạnh ta nếu có thể tìm tới các ngươi tự nhiên là nắm giữ nhất định chứng cứ hiện đang hỏi ngươi là cho ngươi cơ hội thẳng thắn được khoan hỏng chống cự tử nghiêm ngươi còn trẻ cần nghĩ cho rõ hậu quả l ã o lâm hai mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m tề thiên âm thanh trực tiếp tăng cao mấy cái độ ta ta liền nệ một chút chỉ có một chút tề thiên tâm lý phỏng t u y ế n trong nháy mắt ta n vỡ vội va hô to là sư phụ nhường ta làm như vậy hơn nữa hơn nữa phần lớn cũng đều là h à n động thủ đập câm miệng ngươi thằng ngu mã kiến khuê nhất thời biến sắc mặt trứng mắt tề thiên gầm nhẹ nói con t h ỏ nhỏ chết bầm này thật mẹ nó hô a mã kiến khuê đều sắp tức giận chết rồi bên cạnh tạo kiệt sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi bởi vì tề thiên câu nói mới vừa rồi kia gọi đến mức rất lớn tiếng ở to lớn trong đại sảnh rõ ràng có thể nghe. không ít người ánh mắt đều thay đổi bùn ép tiệm đ ệ n xe vụ thảo cảnh sát đồng chí ta này tiểu đồ đ ệ nói mò hắn chính là lần thứ nhất thấy cảnh sát quá sốt sáng các ngươi tuyệt đối đừng coi là chuyện to t á c mã kiến khuê vội vã giải thích nhưng vào lúc này nói những câu nói này đã không dùng tốt t h ỉ n hai h vị theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra đi lão lâm mặc không hề cảm xúc nói rằng là thật hay giả một cha liền biết không phải cảnh sát đồng chí chuyện này làm sao còn muốn tiến vào cục cảnh sát đây có hiểu lầm gì đó nói ra là tốt rồi nha thực sự không được vậy ta bồi thưởng tiền vẫn không được sao mã kiến khuê trừng mắt con ngươi hô lao lâm nói rằng ngươi nện xe của người khác lẽ nào ngươi không cảm thấy đây là phạm tội hạ hơn nữa ngươi thông quan nện xe tăng cường số tiền giám định hỏng còn nghi có dính l i ễ u đến lửa bảo hiểm đây là ngươi bồi thường tiền liền có thể giải quyết tuất đi theo chúng ta một chuyến đi nói phất phất tay phía sau hai cái cảnh sát nhân dân lập tức tiến lên từng người khống chế mã kiến khuê cùng tể thiên hai người mã kiến khuê đúng là còn có thể miễn cưỡng duy trì chấn định nhưng tể thiên nhưng là không kiềm được bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai chân như nuốt ra đều n h a n khóc thấy thế lao lâm lắc, lắc đầu hiện tại biết sợ sệt phạm tội thời điểm đang suy nghĩ cái gì đây cũng không lâu lắm tiểu trần trở lại hướng về lão lâm nhỏ giọng nói sư phụ bắt được giám sát rất tốt thu đội lão lâm vung tay lên mang theo chứng cứ cùng kẻ tình nghi rời đi khương bạch cũng hộ tống đi tới phối hợp làm cái ghi chép mãi đến tận xe cảnh sát đi xa vốn ép tiệm bên trong đại sảnh mới lần thứ hai náo nhiệt lên nhưng hiện tại náo nhiệt theo trước đây có thể hoàn toàn là hai việc khác nhau tao c ò n lý đây là chuyện gì xảy ra công ty của các ngư nhân viên làm sao còn tùy tiện n ệ m khách hàng xe đây hai tháng trước ta xe cũng đưa tới sửa qua một lần nhìn thấy sửa chữa danh sách thời điểm liền cảm thấy có điểm không đúng bây giờ suy nghĩ một chút các ngươi những này đổ cho đúng không cũng nện qua ta xe tiệm này quá đen mọi người tuyệt đối đừng bị hố n à y mẹ nó chính là nhà hắc đ i ể m a ta hay là đi sắt v e c benz 4S tiệm xem một chút đi lao ca hồ đổ a thiên hạ này quả đen như thế đen đau đi như vậy v ẫ n có thể tốt đến chỗ nào đi có người căm phẫn s ụ p sôi tìm 4S tiệm muốn thuyết pháp có người mặt tối sầm lại xoay người rời đi tàu kiệt nhất thời liền cũng lên vội va hô các vị các vị vừa n ã y cái kia hai cái nhân viên đều là mới vừa vào chức không lâu còn ở vào dùng thử kỳ bọn họ cái kia đều là hành vi cá nhân tuyệt đối không cách nào đại biểu công ty chúng ta mời mọi người tin tưởng chúng ta tân giang bắc thông audi bốn tiệm lớn nhất tôn chỉ chính là thành tín tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ bị hư hỏng khách hàng lợi ích n ê n chính mình bảng hiệu sự tỉnh trong cửa hàng tiêu thụ nhân viên cũng dồn dập giữ lại chính mình khách hàng này có thể đều là công trạng đều là tiền a kéo tới một cái khách hàng không dễ dàng nhưng khách hàng trôi đi lên vậy cũng quá dễ dàng chuyện chia làm hai hướng mã kiến k u ê hai thầy trò bên này nhưng là thảm trực tiếp thẩm thách thẩm ra phòng bị ném vào phòng thẩm vấn, vào lão ý Cảnh sát đồng chí, đồng Hoan Uổng, Hoan Uổng sát thật A. m Kiến quê ngồi đang tra hỏi đang trên Khuê tra t e tuyệt đại đa số kẻ tình nghi như thế, tới trước hết đại đa nghi hoan. số kẻ như lâm o l không phí lời trực tiếp đem video giám sát lấy ra đến đến ngươi không phải oan Uổng à vậy ngươi đúng là nói một chút coi video này giải thích thế nào lão lâm m ặ t không hề cảm xúc mở miệng mã kiến khuê l a o trên g h ế mồ hôi hột nói rằng ta ta chỉ là cái này sửa xe đi nó là cửa việc cần kỹ thuật ta cái kia làm sao biên không xuống đi lão lâm cười lạnh thuần sinh nói mã kiến k u ê bằng chứng đặt tại trước mặt ngươi ngươi còn không thành thật bàn giao x u n g sục mã kiến khuê mạnh mẽ nuốt nước miếng cả ngươi đều đứng ngồi không yên lên cảnh sát đồng chí nếu như ta là nói nếu như cái tội danh này thật ngồi vững sẽ như thế nào mã kiến khuê cẩn thận từng ly từng tí một hỏi kết án sau khi chúng ta sẽ chuyển giao viện kiểm soát n h ấ t lên công tố cụ thể sẽ như thế nào cái kia đến cái nhìn viện làm sao phán lão lâm thản như nói có điều ta có thể cho ngươi một câu lời khuyên ngươi tốt nhất chủ động nhận tội nhận phạt bàn giao vấn đề của chính mình chuyện này đối với ngươi có lợi mã kiến k h ê buồn bực vồ vồ vốn là không mấy cây tóc thở dài một tiếng vai đều sụp xuống t ố t ta nói ta đều nói sau đó liền khác nào đến nơi đến trốn như thế đem có tình huống đều bàn giao cảnh sát đồng chí nên nói ta nói hết rồi ai ngươi nói ta làm sao liền như thế xui xẻo a hết thảy mọi người làm như thế làm sao liền một mực bắt ta đây mã kiến q u ê nệ n ngực dậm chân chỉ lo hảo não lại không chú ý tới ngay ở hắn nói xong cuối cùng câu nói này thời điểm lão lâm con mắt đều tỏa ánh sáng ngươi mới vừa nói hết thảy mọi người như thế làm đến, đến đến triển khai nói một chút người sở hữu mọi người là người nào như thế làm là làm sao làm trừ nện xe lừa bảo hiểm ở ngoài còn có cái gì khác làm trái quy tắc hành vi lão lâm hỏi tới ta ta nói cái gì mã kiến khuê trừng mắt nhìn một mặt một b ư ớ c hắn phát t h ề vừa n ã y chính là không cẩn thận nói khoan khoái miệng tuyệt đối tuyệt đối không phải cố ý hắn cũng không dám a này hành nước sâu cực kỳ nếu để cho người khác biết là hắn mã kiến khuê nện mọi người b ắ t t n c cơm hắn ra tủ ngày chính là tiến vào bệnh viện thời điểm thậm chí có thể một bước đúng chỗ trực tiếp tiến vào h ộ nhỏ nhưng lão lâm như thế lao đạo thâm niên cảnh sát nhân dân ánh mắt gác cứu rác nhạy cảm nếu bị hắn tóm lấy đầu mối làm sao có khả năng dễ dàng đông tha đào đào sâu cố gắng đào cuối cùng mã kiến khuê vẫn bị công hãm ở lập công giảm hình phạt mê hoặc dưới hắn dưng dưng bán đi không ít người bên này mã kiến khuê đều chủ động bàn giao sắt vách trong phòng thẩm vấn t ề thiên cẳng là không thể tả khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt âm thanh run r u dậy run lập cập bàn giao hắn vấn đề tiểu tử này là thật bị dọa thảm hắn vấn đề cũng không tính là nghiêm trọng dù sao cũng là vi phạm lần đầu hơn nữa là tội phạm dù là như vậy cũng đem tề thiên sợ đến quá trình tám giờ tối thân giang bác thông ao đỉ bốn nét tiệm mã kiến khuê cùng tề thiên hai thầy trò bị thỉnh đi uống trà tin tức từ lâu chuyển ra làm đến lòng người bàng hoàng đặc biệt là giống như bọn họ mò qua một ít màu xám thu vào người càng là hai hùng kết vĩa thấp thỏm không ngớt thật giống như đỉnh đầu treo một cái thanh kiếm của đà mộ cơ không biết lúc nào sẽ rơi xuống dang rác một tiếng chém xuống đầu chó quản lý tạo kiệt tập hợp hết thẻ nhân viên triệu mở đại hội các vị mã kiến khuê cùng tề thiên hai vị nhân viên bị cảnh sát mang đi chuyện điều tra mọi người nên đ ư ợ biết chuyện này cũng không lớn nhưng tạo thành ảnh hưởng nhưng là cực kỳ ác liệt ta vừa nãy nhận được tổng bộ điện thoại mặt trên truyền đạt mấy cái ý tứ ta hiện tại thông báo cho các vị tao kiệt vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nhìn chung quanh một vòng trầm giọng mở miệng thứ nhất mã kiến khuê cùng tề thiên hành động đều là hành vi cá nhân cùng công ty không quan hệ cũng không có nghĩa là công ty chúng ta đồng thời bởi thứ hai người trọng đại công tác sai lầm cho công ty tạo thành tổn thất nặng nề công ty đối với hắn làm ra sa thải xử lý thứ hai từ giờ trở đi hết thảy bộ ngành đều cho ta đoan chính tâm thái có thì lại sửa chi không thì lại thêm nỗ lực nói chung tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện như ngày hôm nay chuyện như vậy đặc biệt là sửa t r ư ớ bộ vấn đề của các ngươi lớn nhất cụ thể chuyện gì ta liền không nói rõ lập tức cho ta dừng thứ ba bộ tiêu thụ đồng nghiệp nhóm gần nhất khoảng thời gian này sẽ phát sinh khá lớn gọn sóng các ngươi nhất định muốn giữ gìn tốt chính mình khách hàng ngàn vạn không thể tạo thành quy mô lớn khách hàng trôi đi thứ bốn 4S tiệm lần này là thật học rồi đối với lớn như vậy một công ty tới nói cá biệt nhân viên bị mang đi điều tra kỳ thực không tính cái gì chí ít còn rất xa không đạt tới nhường công ty cao tầng đều trở nên coi trọng trình độ nhưng chuyện này phát sinh ở dưới con mắt mọi người tin tức trong nháy mắt liền truyền ra internet thậm chí xuất hiện một chút hiện trường quay trụ video mang đến cực kỳ ảnh hưởng không tốt nếu như không xử lý thỏa đáng sẽ làm khách hàng đối với bốn é tiệm mất đi tín nhiệm đây mới là tổn thất lớn nhất hơn nữa một khi khương bạch vụ này kết án thậm chí là hình phạt rất có thể sẽ gây nên càng nhiều chủ xe nói theo đến thời điểm chỉ sợ cũng không phải đi vào một hai người đơn giản như vậy đây mới thực sự là động đất tổng bộ các lãnh đạo lớn đều bị kinh động nghiêm túc truyền đạt thông báo n h i n g t à o kiệt thích đáng xử lý chuyện này nếu như xử lý không tốt hắn liền đến cuốn gói cút đi kỳ thực không cần nói như vậy tàu kiệt cũng đến cố gắm làm dù sao có một số việc hắn cũng có phần tham dự vạn nhất thật sự việc đã bại lộ hắn tuyệt đối khó thoát căn hệ chương một trăm bốn mươi sáu lại có người cưỡi ở trên đầu n g ư ờ i gậy phân thiên thủy hương tuyển ở đồn công an ghi chép xong ghi chép sau khi hương bạch trở về đến nhà hắn có thể làm đã làm xong báo án đưa ra bước đầu chứng cứ cùng với ghi chép ghi chép chuyện còn lại giao cho cảnh sát thúc thúc đi làm liền tốt căn cứ lao lâm tiết lộ tình huống đến xem bọn họ tựa hồ đang thẩm vấn mã kiến khuê thời điểm có một chút bất ngờ phát hiện từ trên người hắn đào móc đến càng nhiều càng sâu đổ vật có thể sẽ diễn biến thành làm một tràn lan đến toàn bộ ô tô ngành nghề động đất nay cũng cũng đối đầu la đại trạm trước đây suy đoán đối với này k h ư ơ n g bạch nội tâm không hề gợn sóng thậm chí còn có chút muốn cười các ngành các nghề đều có dòi b ỏ mỗi cái lĩnh vực đều có con sâu làm giàu n ổ i canh nếu lên lý do này cái kia liền chính xác nhân cơ hội này cố gắng sửa trị một s u ố n g xe hơi ngành nghề loạt tượng cũng coi như là vì là hài hòa xã hội làm cống hiến sau đó một quãng thời gian phòng t r ừ n g long thành cảnh sát các thúc thúc đều còn bận rộn hơn cũng vui sướng tăng ca có điều những chuyện này theo thương bạch quan hệ liền không lớn lão lâm với hắn thêm hẹ chặt bạn tốt còn trao đổi số điện thoại di động đến tiếp sau có yêu cầu lao lâm sẽ tìm hắn tìm hiểu tình hình vụ án có cái gì tiến triển cũng sẽ báo cho cho tới khương bạch mà lẳng lặng chờ tin vui liền có thể tiểu bạch bạch mau mau lên hảo tỉ tỉ mang ngươi trang bước mang ngươi bay thoải mái tắm nước nóng sau khi ra ngoài khương bạch liền nhìn thấy dẫn t ỷ phát tới tin tức hắn cười cợt cầm điện thoại di động lên trả lời chờ ta năm phút đồng hồ dẫn t ỷ ok sau năm phút khương bạch đúng giờ ngồi trước máy vi tính theo dẫn t ỷ kết nối mở đen ngọt n à o song xếp dẫn tỉ phòng trực tiếp bên trong màn đạn nhất thời lít nha lít nhít vạn ngươi huyết thư cầu khương bạch ló mặt nữ nhân ngươi nhanh xuống chúng ta muốn xem thương bạch a a a a ta dẫn nhi ngươi rốt cục danh hoa có chủ h ả ta đoạn này một phương diện tình yêu liền như vậy không nhanh mà kết thúc lại nói thương bạch lâm thanh vẫn là trước sau như một đêm hai ở sợ ai s là chết vẫn là ở bớt đối với các thủy hưu náo đùa trình độ do t ỉ biểu thị không cảm thấy kinh ngạc nếu như bọn họ nói hai câu liền mặt đỏ n à y trực tiếp cũng không làm tiếp được hai người rất nhanh liền tiến vào trò chơi một bên chơi game một bên nói chuyện phiếm tiểu bạch ngươi gần nhất đang bận cái gì đây há kỳ thực cũng không bận bịu cái gì xế chiều hôm nay đi đồn công an báo án đặc biệt làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm không phải ta có vấn đề mà là n g ư ơ i có vấn đề đây là mới người bị hại xuất hiện à duân nhi hỏi mau dưới lần này là chuyện gì làm sao không thấy đổi mới video l i ê n màn đạn quan tâm trọng điểm lập tức chuyển đến khương bạch trên người mới tới khán giả còn một mặt một b ư ớ c khán giả cũ cũng đã bắt đầu chờ mong duân t h liếc mắt màn đạn cười khanh khách hỏi ta thế khán giả hỏi một chút lần này người bị hại là người nào đều làm chuyện gì cái này tạm thời bảo mật mời mọi người chờ mong ta video đi khương bạch bán cái cái nút ngươi học cái xấu nha dẫn u tỉ sắp giọng aha dẫn u tỉ mau tới giúp ta chảo ta muốn đưa cái này đầu chó đạt đến hờ kỳ đầu người ngươi binh tuyến cùng tháp bị ta dễ bàn thương bạch theo dẫn u tỉ phấn khởi chiến đấu đến nửa đêm hai điểm mới ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ đã mặt trời lên cao hắn ngáp một cái ấn mở mỗi ngày ưu tươi áp chuẩn bị mua ít thức ăn trở về làm cơm mỗi ngày ưu tươi là một khoản vừa đứng kiểu bán trực tiếp tươi sống mỹ thực mua sắm bình đài đơn giản tới nói kỳ thực liền theo thức ăn ngoài phần mềm gần như có điều cái này áp chủ yếu là dùng tới mua tươi sống cái gì trái cây rau dưa loại thị trứng sữa loại hình đặt hàng sau trên căn bản nửa giờ tả hữu. sẽ có giao hàng viên đem đồ vật đưa tới cửa phi thường thuận tiện sau khi khương bạch mở ra mỗi ngày ưu tươi chuẩn bị chọn mua thời điểm nhưng bất ngờ nhìn thấy ở trang đầu phía trên vị trí nhiều một cái phục vụ thay đổi thông báo giao hàng thời gian nhanh nhất ngày kế đưa đến ngoài ra còn có một cái hệ thống thông báo đại thể ý tứ chính là nói bởi đầu tư không thể giao hàng thành công công ty nghiệp vụ cùng tổ chức muốn tiến hành điều chỉnh bợ lạ bợ lạ nói cách khác chính là tài chính dây xích gãy vỡ làm không xuống đi đáng tiếc nay khoản phần mềm khương bạch còn rất yêu thích ở phía trên mua rau dưa hoa quả chất lượng cũng không tệ khương bạch bị môi nhanh chóng k h ắ c một khoản đồng loại hình phần mềm đăng ký đặt hàng làm liền một mạch sau đó liền vuốt mắt đi vào toilet sau mười mấy phút di động chấn động điện báo biểu hiện là một cái mã số xa lạ khương bạch còn tưởng rằng là giao hàng viên cũng không nghĩ nhiều liền tiếp lên uy ai ngày tốt ngày tốt xin hỏi là khương tiên sinh n ạ một cái thanh âm nhiệt tình chuyển ra n g ư ờ i là bị nhân tào kiệt là tân giang bắc thông a u đi bốn é tiệm quản lý chúng ta ngày hôm qua gặp tào kiệt liền vội và nói g n há có chuyện gì sao khương bạch ngữ ký trở nên đông cứng mấy phân tào kiệt tự nhiên là nghe được có điều hắn cũng không hề tức giận vẫn cười ha hả nói khương tiên sinh là như vậy liên quan với ta t i hai tên dùng thử kỳ nhân viên công tác sai lầm đối với ngài tạo thành bất tiện cùng tổn thất ta đại biểu công ty chúng ta hướng về ngài biểu đạt chân thành nói xin lỗi thế nhưng còn mời ngài nhất định phải tin tưởng những chuyện này hoàn toàn là bọn họ hành vi cá nhân tuyệt đối không cách nào đại biểu chúng ta bốn n h ắ tiệm mặt khác đây vì biểu đạt t h ấ y náy công ty quyết định b i ể u tặng ngài trung thân bảo dưỡng của bò sau đó chỉ cần có cần ngài bất cứ lúc nào có thể lái xe lại đây bảo dưỡng chúng ta tuyệt đối cho ngài tốt nhất phục vụ ngày hôm qua ở mở đại hội thời điểm có người nhắc tới khương bạch thân phận buổi tối sau khi về đến nhà tào kiệt chuyên môn đem khương bạch hết thảy video đều nhìn một lần sau đó một buổi tối không ngủ hoàng muốn chết quả nhiên không phải người bình thường không trách có thể làm ra như thế phát điên thao tác tào kiệt càng cảm thấy bất an lo lắng tình thế làm lớn luôn châm trước bên dưới liền hướng về tổng bộ xin cái này quyền hạn b i ể u tặng cho khương bạch một bộ trung thân bảo dưỡng của bò đối với này khương bạch thản nhiên tiếp thu có tiện nghi không chiếm có tiếp đưa tới cửa miễn phí bảo dưỡng không cần thì phí hơn nữa trải qua chuyện lần này tin tưởng bốn é tiệm tuyệt đối không dám lại qua loa cho xong Tào giao giao đ ạ giao ăn cơm ú đ i thời điểm khương bạch thu đến dẫn tỷ phát tới tin tức làm một giây thâm niên ăn dưa chuột quần chúng nàng đối với khương bạch mới vụ án đã sớm khát khao khó n h ị n không nghĩ đến đều bữa trưa nay đồ chó lại còn không có đổi mới video ăn cơm đổi mới video khương bạch trả lời một câu bắt đầu vùi đầu nhựa cơm sau mười mấy phút k h ư ơ n g bạch ngồi ở trong thư phòng mang hờ kỳ khăn trùng đầu đối mặt màn ảnh chậm rãi mở miệng k héo lộ các vị thân ái khán giả các bằng hữu mọi người tốt ta là các người bạn cũ k h ư ơ n g bạch quanh thời gian trước ta xe không phải là bị đụng phải m à sau đó liền đưa đến 4 s đi sửa tiếp đó k h ư ơ n g bạch đem đầu đôi sự tình đại thể nói rồi một hồi trước đây ta vẫn liền nghe nói qua tiệm bảo trì xe loạn tượng nghiêm trọng có rất nhiều hố nhưng ta là vạn vạn không ngờ tới a lại sẽ ác liệt đến trình độ như thế này ngày hôm nay bọn họ có thể nện xe lừa bảo hiểm ngày mai sẽ có thể trộm đổi linh kiện ngày kia liền có thể giả tạo đo lường lừa dối của ải nói nhỏ chuyện đi là tham tài nói lớn chuyện ra đây chính là ở hạ mệnh đối với như vậy ác liệt hành vi tuyệt đối không thể nhịn hiện tại hai tên liên quan án nhân viên sửa chữa đã bị cảnh sát thúc thúc thỉnh đi uống t r à tin tưởng pháp luật sẽ vì ta giữ gìn lẽ phải nghiêm khắc đã kích loại hành vi này muốn biết chuyện tiếp theo làm sao mà nghe lần tới phân giải Khoa.、Video、kết không thúc, nhanh chóng phòng, chờ Th Video sau ta biên đại ngươi, đến tập, tuyên rốt từ Cấp cục cũng được quân đó bố. bỏ. ta tam cô nhi t ử biểu ca hàng xóm tiểu học bạn học số học lao sư con gái bạn trai huynh đệ chính là làm khí sửa theo hắn tiết lộ khí tu hành nghiệp bên trong nhi nước rất sâu mua xe trước sau thái độ không nhất trí giả tạo tuyên truyền cái gì đều là tiểu cá sơ càng quá đáng còn phải là trộm đổi linh kiện động cơ nguyên s ư ở n g kiện mấy vạn phó s ư ở n g kiện liền mấy ngàn này lợi nhuận ngươi suy nghĩ một chút ai có thể gánh vác được loại này mê hoặc thanh thu vị cải vũ thảo còn có sự tình t i ệ u này đây trên xe của ta n g õ mới vừa đưa đi bốn s bảo dưỡng không được ta phải đến nhìn chẳng điểm không thể để cho bọn họ hố chứng m ũ i thịt n ạ c chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong đến tiếp sau không ra dự liệu thương bạch kỳ này video tuyên bố sau rất nhanh liền ở toàn mạng gây nên một hồi to lớn vận sóng hạn t ừ lâu vượt xa quá khứ tóc tóc bình đài một hai nghìn v à f a n hơn nữa trên căn bản đều là sinh động phấn tùy tiện phát cái video rất nhanh liền có thể phá ngàn vạn chuyển phát sức ảnh hưởng không thể bảo là không lớn này cái video phát ra ngoài p h ỏ n g chứng rất nhiều người cũng phải ngủ không yên có điều cũng có đại thông minh vượt khó tiến lên dũng cảm phát ra chính mình âm thanh ngay ở k h ư ơ n g bạch video tuyên bố sau không bao lâu một cái gọi là bị ca yêu nói xe tài khoản cũng phát một cái video bị ca yêu nói xe chỉ từ cái này tài khoản tên cũng không khó nhìn ra đây là một cái ô tô vương góc lĩnh vực tài khoản vg có vẻ như là cái tiệm bảo trì xe l ã o bản thường thường sẽ nhằm vào các loại nhãn hiệu loại ô tô phát biểu một ít cái nhìn lượng phan không coi là nhiều miễn cưỡng phá mười vạn mọi người tuyệt đối không nên đợi tin một số hành người ngoài lời nói của một bên bọn họ hoàn toàn là đem khí tu hành nghiệp quá mức yêu ma hóa xác thực các ngành các nghề đều có chút con sâu làm giàu n ổ i canh nhưng những thứ này đều là số rất ít làm sao có khả năng như một ít người nói như vậy có quy mô lớn lửa hành vi hiện tại người đều làm sao ở nói trên internet đều không qua đầu họ cả vẫn là nói vì duy trì chính mình thiết lập nhân vật vì đạt đến mục đích nào đó là có thể không tôn trọng sự thực cố ý nói ngoa không sai theo một vị đại v ê so ra ta chỉ là cái tiểu nhân vật ta không trêu chọc nổi ngươi nói g ư i n chuyện khác ta khẳng định không dám xen một nhưng ngươi nói đến ta chuyên nghiệp lĩnh vực còn chửi bới ta yêu quý ngành nghề vậy ta khẳng định không thể thói quen ở đây ta cũng khuyên nhủ một ít người nói chuyện muốn chịu trách nhiệm loại này lời vô căn cứ vẫn là không nên nói lung tung tốt mạng lưới cũng không phải nơi không có pháp luật cẩn thận ta vài phút cáo ngươi phỉ báng tuy rằng hắn từ đầu tới cuối đều không có chỉ mặt gọi tên nhắc tới khương bạch nhưng hầu như hết thể mọi người biết hắn trong video nói tới một số hành người ngoài một vị đại vệ một ít người chỉ chính là khương bạch đây cơ hội là nói rõ xe ngựa pháo muốn theo khương bạch đối n ị c h không ít ai đi bên trong mang nói xe xe bình chơi xe tài khoản rồn dập hiện thân khu bình luận nâng đ mà này cái video cũng nhanh chóng hòa lên rất nhanh cấp tám đại cồn g phong l á o ca ngay ở nên v i d e o khu bình luận phía dưới khương bạch cũng nói rằng ú,、uh, lại có người cơi ư ở trên đầu ngươi gậy phân ngươi đây có thể nhịn khương bạch biểu thị lần này thật là biết nhấn lại cái mông quyết định đồ mà câu nói này có chút t h ú bỉ nhưng nếu như ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy vụ thảo thật mẹ nó là lời lẽ t r í lý nếu như đổi lại văn minh một điểm lời giải thích vậy thì là vị trí quyết định ý nghĩ một người ngồi vị trí nào thường thường quyết định hắn suy nghĩ góc độ cùng phạm vi cái này bị ca yêu nói xe làm ở tiệm bảo trì xe đương nhiên sẽ đứng ở ô tô ngành nghề đi suy nghĩ vấn đề cùng phát biểu cái nhìn ngoài ra khẳng định còn tồn một chút bú phẹm tâm lý thương bạch cũng không có ở khu bình luận với hắn làm vô vị miệng lưới chi tranh bởi vì thân phận của đối phương lập trường liền quyết định hắn không thể đổi biến quan niệm cùng cái nhìn với hắn tranh luận không dùng ngược lại sẽ giảm nhỏ chính mình cách cục lãng phí thời gian của chính mình còn vô hình bên trong cho đối phương mang đi nhiệt độ loại này tổn mình lợi người hành vi là nhiều lắm g ố c người mới sẽ làm hắm không phải nói không căn cứ ạ hình không thể lão lâm nói cái gì tới nha hình như là nói từ mã kiến khuê trên người đào ra rất nhiều có phục dịch nhớ đồ vật sẽ thâm nhập đắm móc mở rộng điều tra phạm vi ha h a tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tính đột phá tiến triển đến thời điểm trực tiếp dùng sự thực đánh mặt càng vang càng mạnh mẽ cùng lúc đó tao kiệt bước tiến vội v ã đi vào toàn cảnh văn phòng luật sư chương một trăm bốn mươi bảy bao phủ toàn bộ ngành nghề bao tác toàn cảnh văn phòng luật sư tao quản lý ngươi cũng biết ta làm khương bạch vụ án bên trong bị cáo luật sư bảo chữa trên căn bản không có vì ta người trong cuộc thành công giảm hình phạt qua ta rất h ế u kỳ tại sao ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta muốn đem vụ này ủy thác cho ta n g h e xong tào kiệt giảng giải sau khi trương vĩ không nhịn được hỏi một câu tào kiệt cười híp mắt nói rằng trương luật sư ta cẩn thận nghiên cứu qua khương bạch làm nguyên cáo vụ án tuy rằng những kia bị cáo cuối cùng đều bị phán xử nặng thậm chí thu được vượt qua tố tụng tỉnh cầu thời hạn thi hành án nhưng ta biết này cũng không phải trách nhiệm của ngươi trương luật sư biện hộ dòng suy nghĩ rõ ràng tại tòa phát huy cũng có thể vòng có thể điểm những kia bị cáo rơi vào kết quả như thế hoàn toàn là vì vì là chính bọn họ tìm được chết theo ngươi không có quan hệ đối với trương luật sư năng lực ta tuyệt đối là tin tưởng được lần này liền xin nhờ ngươi còn tỉnh h cần phải tiếp lấy vụ này trương ố t t vĩ tầng tầng gật đầu nếu tàu quản lý như thế tín nhiệm ta vậy ta ổn thỏa làm hết sức tàu kiệt vỗ tay mặc cười quá tốt rồi trương luật sư chúng ta chính là n g ư ờ i câu nói này tiếng nói rơi liền làm ra một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ trương vĩ ánh mắt biết bao đồ gác tự nhiên là nhìn ra rồi liền nói rằng tàu quản lý có chuyện không ngại nói thẳng nếu trương luật sư thẳng thắn thoải mái vậy ta cũng sẽ không giấu giấu diếm diếm tàu kiệt vỗ đùi nói rằng đối với vụ này ta không khác yêu cầu chỉ hy vọng có thể chấm dứt ở đây không muốn lan đến gần càng nhiều người mã kiến khuê cùng tề thiên chỉ là bốn é tiệm dùng thử nhân viên bọn họ là chết hay sống bốn é tiệm căn bản không để ý tào kiệt cũng không quan tâm hắn sở dĩ sốt s á n g như vậy còn chuyên vì là mã kiến khuê thầy trò hai người m ớ i có danh tiếng có u y vọng đại luật sư hoàn toàn là lo lắng trận này hỏa từ trên người bọn họ đ ố t tới bốn é tiệm ta rõ ràng ngươi ý tứ xin yên tâm trương vĩ t r ầ m rãi gật đầu hắn là cái luật sư nên hỏi hỏi không nên hỏi sẽ không lắm m i ệ n g nên làm sẽ tận lực làm không nên làm cũng sẽ không làm được lựa bốn é trong tiệm bộ còn tồn tại vấn đề gì đó là cơ quan tư pháp hoặc là thị trường giám sát bộ ngành chức trách Với vì vì người luật sư này không liên người lợi, hắn không Chức trách của hắn, chính là vì chính mình người trong cuộc tranh thủ quyền lợi, vì chính mình này quan. trong quyền sư luật là cuộc của bởi vậy đối với tào kiệt yêu cầu trương v ĩ tự không gì không thể ký hợp đồng sau khi trương vĩ liền không chỉ h o a n nữa lúc này lên đường đi tới trại tạm giam đi diện thấy mình người trong cuộc mã thiên sinh ngươi tốt ta là tào kiệt quản lý vì ngươi mời luật sư ta gọi trương vĩ nửa giờ sau trương vĩ làm luật sư bảo chữa ở trại tạm giam bên trong nhìn thấy mã kiến q u ê ta liền biết quản lý sẽ không vứt bỏ ta ta ở bốn é tiệm nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao a Chương Luật sư, n g ư ơ i nhất định muốn giúp ta, nhất định phải cứu ta. m ã k i ế n khuê ánh mắt sáng lên, trên mặt nhất thời liền hiện ra vẻ mặt kích động. m ã tiên sinh, n g ư ơ i không cần lo lắng, tạo kiệt quản lý nếu lựa c h ọ n ta, n g ư ơ i liền nên tin tưởng năng lực của ta. t r ơ n g v ĩ động viên một hồi m ã k i ế n khuê tâm tình, nói rằng, ta sẽ dốc toàn lực vì n g ư ơ i biện hộ, giảm bớt n g ư ơ i hình phạt, mà n g ư ơ i muốn làm, chính là toàn lực phối hợp. Ta biết, ta biết, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp n g ư ơ i m ã k i ế n khuê liền vội vàng ở đầu, tha thiết mong chờ nhìn trương vi hỏi, trừng luật sư, cái kia, ta muốn biết, giống ta tình huống này muốn làm bao nhiêu năm nào. Trải qua thẩm vấn sau khi, mã kiến khuê đã không ô m hy vọng có thể miễn với lao ngục thai hương hắn chỉ muốn biết chính mình sẽ bị phán mấy năm trương vĩ thản nhiên nói n g ư ơ i hiện tại nghi có dính líu i đến hai hạng tội danh một trong số đó vì là tội cố ý hủy hoại tài vật đặt đến mức to lớn tiêu chuẩn ba năm trở lên bảy năm trở xuống thứ hai vì là bảo hiểm tội lừa dối cá nhân tiến hành bảo hiểm lừa dối mức một vạn nguyên trở lên sẽ lập án năm năm trở xuống hai tội cũng phạt tình huống c h ư a đã chưa kịp trương vĩ nói xong mã kiến k h ê liền mang tới ra tay cẩn thận từng ly từng tí một hỏi chương luật sư cái kia chính là nói lừa bảo hiểm mười mấy vạn cũng là năm năm trở xuống h trương vi ĩ hít sâu m khỏe miệng co giật hai lần trầm rãi nói cá nhân tiến hành bảo hiểm lừa dối mức ở một vạn trở lên thuộc về mức trọng đại năm vạn trở lên thuộc về mức to lớn hai mươi vạn trở lên thuộc về mức đặc biệt to lớn cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn phân biệt là năm năm trở xuống năm năm trở lên một mươi năm trở xuống cùng với một mươi năm trở lên nghe nói như thế mã kiến khuê sắc mặt nhất thời biến đến mức dị thường khó coi một cái ba năm trở lên bảy năm trở xuống một cái năm năm trở lên m ộ ư ơ i năm trở xuống đây chẳng phải là nói thời hạn thi hành án ngắn nhất cũng đến tám năm tám năm a ta giờ cmn chiến tranh đều đánh xong hai t ử sớm đều tốt nghiệp đại học nói không chắc đều nhanh kết hôn trương vĩ nói rằng ngươi trước tiên không cần phải gấp pháp định cân nhắc mức hình phạt là chết nhưng thực tế cân nhắc mức hình phạt là sống ta đã tìm tới rất nhiều thích hợp với ngươi pháp định cùng xét đoán từ nhẹ tình tiết chỉ cần ngươi toàn lực phối hợp cuối cùng thời hạn thi hành án sẽ không có nhiều như vậy tốt được được được ta toàn nghe ngươi trương luật sư ngươi nói làm sao làm ta liền làm như thế đó mã kiến khuê gật đầu liên tục ân như vậy chúng ta hiện tại tiến vào đề tài chính trương vĩ nghiêm mặt nói rằng ở viện tối cao ý n ấ n phát hành cân nhắc mức hình phạt chỉ đạo ý kiến bên trong quy định vài loại pháp định cùng xét đoán giảm hình phạt tình tiết ta t ừ bên trong tìm tới vài loại thích hợp với ngươi giảm hình phạt tình tiết ta biện hộ dòng suy nghĩ chủ yếu là quay chung quanh những n à y đến tiến hành mà ngươi muốn làm chính là phối hợp ta d ò n suy nghĩ thứ nhất là thẳng thắn tình tiết ngươi muốn hướng về cảnh sát như thực chất công khai tội ác của chính mình nếu như có một ít cơ quan tư pháp chưa nắm giữ nhưng ngươi đã phạm vào tội cũng muốn chủ động c u n g khai tuyệt đối không nên ôm ấp may mắn tâm lý cảm thấy bọn họ không t r a được nếu như ngươi không có như thực chất c u n g khai mà bị cảnh sát tự mình t r a ra sẽ đối với ngươi rất bất lợi thứ hai là tích cực chủ động lùi tăng vật trả lại thứ ba là tự nguyện nhận tội cùng với hối tội biểu hiện thứ bốn là trương vĩ đại thể nói rồi một hồi hắn chuẩn bị trước tốt biện hộ dòng suy nghĩ m ã kiến khuê hai hạng tội danh tội cố ý hủy hoại tài vật cùng bảo hiểm tội lừa dối đều có chứng cơ xác thực không tồn tại lật án khả năng bởi tuyệt n ế đối không nên mắng quan tòa không phải đại náo đình thẩm phán không muốn tập kích cảnh ngục không muốn tại tòa làm chứng cứ giả không muốn lâm thời đổi ý cự không nhận tội trương vĩ đem trên tòa án một ít cấm kỵ cấm kỵ cường điệu cường điệu một hồi trước đây lên tòa án cái nào cần nói nhiều như vậy nhiều lắm nói đơn giản một câu tất cả nghe ta liền xong việc nhưng hiện tại không được ca người khác là một khi bị giàn c ắ n mười năm sợ giếng dây thừng trương vĩ đều bị heo đồng đội hố thành hình dáng gì hắn là thật sợ sệt nói tóm lại một câu nói tất cả nghe ta dặn dò không muốn tự tiện chủ trương ta nhường ngươi cái gì ngươi thì làm cái đó ta không có nói ngươi không thể làm trương vĩ vẫn là không yên lòng lại cường điệu cường điệu một câu ngươi đây yên tâm ta chưa từng thấy heo chạy chẳng lẽ còn chưa từng ăn thịt heo mà ngươi là chuyên nghiệp ta khẳng định n g h e ngươi mã kiến khuê rất thoải mái đồng ý sau đó con mắt hơi chuyển động hỏi chương luật sư người ta đều nói thẳng thắn được khoan hồng chống cự tử nghiêm lời này là nói lung tung vẫn có pháp luật căn cứ cái này liền thuộc về ta mới vừa nói cân nhắc mức hình phạt chỉ đạo ý kiến bên trong thẳng thắn hoặc là tự thú t i n h tiết đúng là có thể tranh thủ đến giảm hình phạt trương vĩ chậm rãi gật đầu nha nha vậy nếu như ta có biểu hiện lập công đúng không cũng có thể giảm hình phạt mã kiến k u ê tiếp theo lại hỏi không sai trương vĩ lần nữa gật đầu vậy thì tốt ngày hôm qua ta không cẩn thận nói lỡ miệm nói không riêng ta một người làm như thế còn có người khác cũng như thế làm sau đó thẩm vấn ta cảnh sát nắm lấy điểm này nhất định phải ta bàn giao cụ thể là ai cụ thể là làm sao làm còn nói nếu như ta c u n g khai là thật có thể tính ta có trọng đại biểu hiện l ậ p công mã kiến khuê trên mặt không khỏi hiện ra một vệ nụ cười nói rằng kỳ thực ta cũng không nói quá nhiều chủ yếu chính là bốn é tiệm bộ sửa chữa mấy người n h a còn có bộ tiêu thụ một ít tình huống ta xác thực làm trái với pháp phạm tội ta đã biết sai rồi nhưng ta không muốn ngồi quá lâu lao vì lẽ đó chỉ có thể giao đại vấn đề của bọn họ đến giảm bất ta hình phạt ngược lại ra tù sau khi ta liền về nhà đi cũng sẽ không với bọn hắn giao thế với con trai của ta rất có tiền đồ thi cuối kỳ cả lớp thứ ba tuổi xếp hạng cũng ở hai mươi vị trí đầu nói đến hai tử mã kiến khuê trên mặt hiện ra một vệ nụ cười tràn ngập tự hào nhưng ngồi đối diện hắn trương vĩ sắc mặt nhưng không khỏi thay đổi mã tiên sinh ngươi là nói ngươi c u n g khai không ít người khác trái pháp luật làm trái quy tắc thao tác trương vĩ không nhịn được hỏi ừng mã kiến khuê gật đầu một cái nói rằng bộ sửa chữa bên trong có mấy người sẽ trộm đổi linh kiện đồng thời bọn họ ở đối với xe cộ tiến hành bảo dưỡng thời điểm thường thường sẽ đem khách hàng không dùng hết dầu dịch sản phẩm chính mình liền bảo lưu lại đến, đến rồi tỷ như khách hàng mua hai thùng đổi tốc độ hồng dầu cái nhóm này đổ i c h o chỉ dùng một thùng dùng nhiều nhất một thùng rưỡi còn lại lén lút giấu đi qua tay liền bắn đi còn có bộ tiêu thụ đám người kia bình thường tới nói xe mở bốn vạn km hoặc là hai năm trở lên mới cần thay đổi phòng chống rét dịch nhưng bọn họ thường thường sẽ cho mới vừa mua xe mới một năm dưới năm triệu bạch đ ể cử phòng chống rét dịch còn có ở khách hàng đem xe đưa tới bảo dưỡng thời điểm cũng thường, thường sẽ cho bọn họ trào hàng vượt xa quá bình thường sử dụng lượng dầu dịch sản phẩm nay máy h vừa mở ra liền dừng không được b ố n ép tiệm bên trong những ngày động tác võ thuật tấm màn đen người ngoài không biết mặc dù là tự cho là hiểu rõ kỳ thực bọn họ nhìn thấy cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng bằng chìm chỉ có chân chính người trong nghề mới biết cái nghề này nước đến cùng sâu bao nhiêu mã kiến khuê nói thời điểm còn rất t ứ c giận phản phất đem mình đưa vào bị hố bị đen khách hàng góc độ trương vĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi vẫn là một một bước ca tao kiệt ý tứ là hy vọng chuyện này từ mã kiến khuê trên người bắt đầu liền từ trên người hắn kết thúc hiện tại có thể ngược lại tốt thế lửa đã nổi lên đến bún ép tiệm phòng trừng là không thể may mắn thoát khỏi với khó khăn ta xem ngươi sắc mặt có chút kém mã kiến khuê nghi hoặc nhìn trương vĩ không có chuyện gì trương vĩ lắc lắc đầu nói rằng mã tiên sinh ngươi nói đúng ngươi đ â y quả thật là tính l ậ p công hơn nữa là trọng đại biểu hiện l ậ p công nên có thể tranh thủ đến rất lớn giảm hình phạt đến ngươi theo ta nói tường tận một hồi ngươi cùng khai đi ra những người này cụ thể chức vị cùng những việc làm việc đã đến nước này trương vĩ cũng liền không nói thêm gì nếu cũng không kịp vậy thì tương kế tự kế ngược lại mã kiến khuê những này biểu hiện là công xác thực đối với hắn rất có lợi từ góc độ này hướng này xem như là một chuyện tốt cho tới tàu kiệt cùng bốn é tiệm bên kia chỉ có thể nói bọn họ tự cầu phúc đi bác thông audi bốn é tiệm ngày hôm nay so với ngày xưa q u ặ n cũ v rất nhiều dù sao tin tức đã không thể khống chế chuyển ra chỉ ít ở long thành xe audi chủ trong vòng phần lớn người đều biết nhà này bốn é tiệm có một ít không muốn người biết vì quy tắc lao động tín nhiệm muốn xây dựng lên đến rất khó nhưng phá hủy chỉ cần một chuyện nhỏ nguyên bản mỗi ngày náo nhận bốn é tiệm đột nhiên liền trở nên q u ặ n cũ v các công nhân viên buồn bực ngán ngầm trò chuyện bảo an nghiêng người dựa vào trạm các trụ n ũ tre khuất mặt buồn ngủ đột nhiên và ô ho sắp bén tiếng còi cảnh sát vang lên bảo an nhấc lên mí mắt nói lầm b ầ m này lại là chỗ nào xảy ra vấn đề rồi hại ngược lại lần này khẳng định không phải chúng ta tiệm lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy bốn chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới tri giác tri giác xe cảnh sát ở bốn ép cửa tiệm trước trên đất chống dừng lại v ũ thảo bảo an một cái giật mình liền vội vàng xoay người chạy vào phòng khách bộ tiêu thụ xảy ra chuyện gì khách hàng đây các ngươi khách hàng đây ngày hôm qua mở hội ta làm sao với các ngươi nói nhất định muốn gắn bó tốt chính mình khách hàng tạo kiệt chính sắc mặt tái xanh ở phát biểu sau đó liền nhìn thấy bảo an lảo đảo chạy vào đồng thời còn gào thét quản lý quản lý việc lớn không tốt quản lý mù kêu to cái gì hiện tại đều như vậy chỉ cần không phải cảnh sát tới cửa liền không coi là chuyện lớn t a o kiệt nghiêm mặt khiến trách bảo an thở hồn hẹn liền chính là cảnh sát cái gì t a o kiệt vừa ngừng đầu liền nhìn thấy một đội cảnh sát s ả i bước đi tới đầu lĩnh vẫn là lão lâm hơn nữa lần này làm đến người càng nhiều cảnh sát đồng chí xin hỏi các ngươi có chuyện gì không tào kiệt thấp thỏm bất an tiến lên đón hỏi lão lâm trầm giọng nói tao quản lý chúng ta nhận được báo cáo hoài nghi quý ty có người nghi có dính líu đến trộm cấp tội cùng xâm chiếm tội hiện tại cần thỉnh mấy cái người trong cuộc trở lại hiệp trợ điều tra thật cái gì nhiều như vậy tội danh t a o kiệt nhất thời hoàn toàn biến sắc lâm cảnh sát ngươi khẳng định là lầm đi trong này đúng không có hiểu lầm gì đó a chúng ta nhưng là chính quy công ty làm sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy phát sinh lão lâm mặt trầm như nước nói rằng trương thụy liêu s ư ơ n hòa lý hạ sáng trộm đổi ô tô linh kiện nghi có dính líu đến trộm cấp tội triệu xuân tới k i vũ hà hải s ó n giả tạo thanh tẩy bảo dưỡng giữ lại siêu lượng dầu dịch nghi có dính líu đến xâm chiếm tội tao quản lý những tên này nguyên nên không xa lạ gì đi không xa lạ gì đương nhiên không xa lạ gì bởi vì những người này toàn bộ đều là bốn é tiệm bộ sửa chữa nhân viên v ề phần bọn hắn làm những chuyện kia nhi tao kiệt ít nhiều gì là biết một ít trước đây cũng có khách đến n ó o qua nhưng cuối cùng cũng chính là lùi một bồi ba mà trộm thay đổi cái gì linh kiện liền bồi gấp ba giữ lại cái gì dầu dịch cũng là bồi gấp ba nếu như khách nhân còn không hài lòng liền biếu tặng cái bảo dưỡng cùm bỏ cái gì cho tới nay đều là như vậy phương thức giải quyết cũng chính là bởi vì trái pháp luật thành p h ẩ m thấp cho nên mới dẫn đến bốn é tiệm rất nhiều người đều sẽ kiếm lời khoản thu nhập thêm cái kia lâm cảnh sát chuyện này không phải quy thị trường giám sát cục quản lý quản á làm sao đều kinh động các ngươi tao k i ế n hỏi này trước đây cũng chưa từng nghe nói ai bởi vì những sự tình này bị giam hình a lao lâm nói rằng ta mới vừa nói hành vi của bọn họ xúc phạm hình pháp này không phải phổ thông tiêu phí tranh cãi mà là hình sự vụ án cho tới trước đây không có hình sự lập án đó là bởi vì chủ xe không có báo án chúng ta không biết hiện tại có người báo cáo chúng ta biết rồi tự nhiên không thể thả không quản, tao quản. ngươi không phải nghĩ bao che bọn họ đi bao che tội tìm hiểu một chút tao kiệt liền vội vàng khoát tay nói không không không ta làm sao sẽ đây ta lập tức khiến người đem bọn họ gọi qua đến ân thuận tiện lại phái một người mang ta đồng sự đi điệu một hồi giám sát t ố t t ố t mấy phút sau tám người vẻ mặt bất an đến, đến đại ế n đ s ả n h bọn họ tất cả đều là bốn s tiệm bộ sửa chữa nhân viên lão lâm xác định tám người này thân phận sau khi liền tất cả đều mang về điều tra tám người này đều thuộc về mã kiến khuê bàn giao đi ra người bên trong tình hình khá là ác liệt ngoài ra còn có một số người khác chỉ có điều căn cứ mã kiến khuê bàn giao tình huống hành vi của bọn họ không có đạt đến hình sự lập án tiêu chuẩn vì lẽ đó lao lâm tạm thời không có gọi đến những người này có điều này cũng không có nghĩa là bọn họ là không sao bởi vì mới nhất gọi đến tám người này bên trong khó tránh khỏi liền sẽ có người như mã kiến khuê như thế bàn giao một ít mới đ ổ vật đi ra tận mắt nhìn tám người ngồi lên xe cảnh sát bị mang đi vốn é nhân viên cửa hàng công càng thêm hoảng loạn vũ thảo cái gì tình huống ngày hôm qua mới vừa mang đi hai cái ngày hôm nay lại mang đi tám cái quá nguy hiểm công việc này quả thực quá nguy hiểm tại chỗ liền có không ít trong lòng người động từ t r ư ớ c ý nghĩ nhưng còn không chờ bọn hắn chân chính từ t r ư ớ c lại tới nữa rồi một đợt người lần này đến chính là thị trường giám sát của quản lý người bọn họ công bố thu đến báo cáo hoài nghi bốn é tiệm tồn tại vì quy tắc lao động đặc phái chuyên gia thành lập tổ điều tra đến xét xử bốn é tiệm là thật hay không làm trái phản công thương quản lý hành chính chất lượng kỹ thuật giám sát giá cả giám sát kiểm tra pháp luật pháp quy điều lệ hành vi một đợt chưa h ò a một đợt lại lên chưa kịp tạo kiệt từ lên một đao thương tích bên trong tỉnh táo lại liền chặt chẽ vững vàng đã trúng đao thứ hai thị trường giám sát cục quản, quản, quản giáo cục công nhân viên điều tra sau khi quả nhiên phát hiện không ít vấn đề tại chỗ đưa ra xử phạt kết quả phạt tiền thông báo phê bình tự mình kiểm điểm ngày quy định chỉnh sửa hơn nữa chuyện này tới đây vẫn không tính là xong không lâu sau đó thị trường quản giáo cục người đứng đầu trực tiếp b u ô n g lời tra rõ toàn bộ long thành hết thẻ bốn é tiệm tiệm bảo trì xe muốn tiến hành một hồi triệt để x ế p tra có vấn đề một cái đều không thể bỏ qua tất cả đều muốn từ nghiêm từ trọng xử lý trong lúc nhất thời thân hồn nát thần tính trông gà h ó a quốc cơn báo tắt này nhanh chóng bao phủ toàn bộ long thành ô tô ngành nghề Vừa tối hôm đó tao đỉ quan môi tuyên bố thông cáo xét thấy long thành bắt thông bốn é tiệm nghiêm trọng trái với tao đỉ sau khi bán phục vụ cơ sở quản lý tiêu chuẩn cùng với tao đỉ đại lý tiêu thụ kinh doanh quản lý chỉ đạo phương châm giao trách nhiệm nên đại lý tiêu thụ lập tức ngừng kinh doanh trình đốn tiếp thu tiến một bước điều tra đồng thời đối với hắn làm ra thủ tiêu tinh cấp đánh giá xử phạt cùng lúc đó audi còn biểu thị công ty đem lập tức khai triển đối với toàn quốc tiệm chuyên kinh doanh sau khi bạn phục vụ công việc kiểm tra tăng mạnh đối với phần cuối phục vụ hành vi quản hàn giáo kiên quyết ngăn chặn loại này hành vi phát sinh lấy bảo đảm hết thệ phục vụ quy trình cùng chất lượng phục vụ phù hợp quy phạm cùng yêu cầu nay còn vẹn vẹn là audi nhãn hiệu dung chuyển trong thời gian mấy ngày kế tiếp đại chúng gió đông nhật sản những đại các loại các n đảo ô tô ngày h hiệu 4S tiệm, lần lượt bị ra ít nhiều ì vì một động, ít tắc quy đều chịu cũng có lao đến nên có sự phản. Những này tốt xấu là chính quy bốn nét tiệm dù sao cũng hơi thu lại hành vi vẫn không tính là đặc biệt tác liệt những kia hoang dại tiệm bảo trì xe ô tô bảo dưỡng tiệm rửa xe tiệm các loại quả thực quả thực là quần ma loại vũ bị tra được vấn đề cũng nhiều hơn càng nghiêm trọng chỉ là bị giam hình liền vượt qua ba mươi người những kia không có đạt đến hình sự lập án tiêu chuẩn thì lại giao cho thị trường giám sát cục quản lý đến xử trí phát tiền lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh n à y quy định chỉnh đốn n chương i ê m t một trăm bốn mươi tám người canta ta, ta càn hắn lẫn nhau cắn một thông toàn bộ bị cảnh sát thuốc phố trường hà đồn công an trong phòng thẩm vấn t à o kiệt rủ xuống vai ngồi đang tra hỏi trên ghế sắc mặt khó coi thật giống mới vừa ăn một con rối chết hắn làm sao đều không nghĩ tới này hỏa thiêu đến đốt đi lại đốt tới trên đ ầ u mình như thế nào tào quản lý có cái gì muốn nói hả hiện tại ta cho ngươi cơ hội hy vọng ngươi có thể chủ động thẳng thắn bàn giao vấn đề của chính mình tranh thủ xử lý k h o a n hồng lao lâm ánh mắt c h ầ m ngưng nhìn c h ầ m c h ầ m t à o kiệt chầm giọng mở miệng t à o kiệt hít sâu một hơi một mặt vô tội nói rằng lâm cảnh sát ta thật không biết ngươi muốn cho ta nói cái gì ta cũng không biết ta có vấn đề gì muốn bàn giao ta cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội lao lâm hai mắt h i ế lại tạo kiệt ngươi cảm thấy nếu như không có chứng cứ ta sẽ tùy tiện thỉnh ngươi trở về tào kiệt n u ố t ngủ nước bọt đừng xem hắn mặt ngoài thật giống rất chấn định trên thực tế nội tâm run lầy bầy ở trước hắn có tám người bị truyền gọi về hiệp trợ điều tra tám người kia bên trong có mấy cái đều theo tào kiệt có chút người không nhận ra vắng lai、like. ai biết cái kia đ á m ngu xuẩn có hay không cắn người linh tinh nhưng cũng có thể là cảnh sát đang gạt tào kiệt xem qua rất nhiều hình sự trinh sát m ảnh cảnh sát tội phạm m ảnh biết cảnh sát đang tra hỏi thời điểm thường thường sẽ vận dụng các loại động tác võ thuật nói thuật đi l ừ a gạt kẻ tình nghi lấy này đến nhường bọn họ lộ ra kẽ hở trên thực tế cảnh sát căn bản không có một chút nào chứng cứ lúc này nếu như dễ kích động nhưng lại ở giữa cảnh sát ý muốn tự tay đem mình cho hố đi vào ta không có gì để nói nhiều ta có quyền giữ yên lặng ở luật sư đến trước ta cái gì đều sẽ không nói tào kiệt vừa nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại ha ha lão lâm cùng bên cạnh ghi chép tiểu trần nhìn nhau nợ nụ cười sau đó nói rằng tào kiệt ta tào kiệt ngươi đúng không phim hồng kông xem nhiều ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi nước ta hiện hành pháp luật bên trong không có quy định bị hỏi dò người có trầm mặc quyền ngược lại ở hình sự vụ án bên trong người hiềm nghi phạm tội nhất định phải như thực chất cung cấp chứng cứ bảng tường trình lão lâm đột nhiên vỗ bàn một cái cất cao giọng nói tào kiệt ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng nếu như ngươi vẫn là u mê không tỉnh đến cuối cùng lên tòa án lại hối hận nhưng là không kịp tào kiệt thân thể run run một cái ánh mắt thấp p h ỏ m lo âu nhìn về phía lao lâm lần này hắn thật sự có điểm ngồi không yên ta ta nói ta đều nói trải qua một phen tâm lý đấu tranh sau khi tào kiệt cuối cùng vẫn là quần g ã bàn giao hắn là làm sao thu nhận hối lộ cho bộ phận 4 s nhân viên cửa hàng công trái pháp luật kiếm tiền mở ra cánh cửa tiện lợi thậm chí có một số việc bên trong là trực tiếp tham dự trích phần trăm ngoài ra Tàu Kiệt hình dụng pháp điều t i thứ một trăm sáu mươi ba quy định không phải quốc gia công nhân viên nhận hối lộ tội là chỉ công ty xí nghiệp hoặc là cái khác đơn vị công nhân viên sử dụng chức vụ lên tiện lợi đòi lấy người khác tài vật hoặc là phi pháp thu nhận người khác tài vật vì người khác giành lợi ích mức trọng đại xử năm năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam mức to lớn xử năm năm trở lên tù có thời hạn có thể cũng nơi tịch thu tài sản cho tới chức vụ xâm chiếm tội là chỉ công ty xí nghiệp hoặc là cái khác đơn vị nhân viên sử dụng chức vụ lên tiện lợi đem bản đơn vị tài vật phi pháp chiếm vì bản thân có mức trọng đại hành vi mức trọng đại xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam cũng phạt tiền mức to lớn xử ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền mức đặc biệt to lớn nơi mười năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân cũng phạt tiền t à o kiệt b à ta nói nói ta ta hai tay cộng đồng sâu sắc túi đầu long thành trận này do điện xe lừa bảo hiểm gợi ra chuyên nghiệp sửa trị hành động quy mô càng lúc càng lớn cường độ cũng càng lúc càng lớn tỉnh phòng cùng cục thành phố lãnh đạo tự mình lên tiếng yêu cầu các phân cục cùng với đồn công an đối với đạt đến hình sự lập án tiêu chuẩn phần tử tội phạm lấy cưỡng chế biện pháp cần phải triệt tra tới cùng thâm nhập toàn diện điều tra không t h ể bỏ qua bất qua luận n cái à o xúc phạm h ì n h pháp n g ư ờ i ngày o i ra, Long huynh cũng à n h đệ bộ ngành ra i điều tổ t t r i nhờ a i hồi một h n vào cơn báo táp này càng lúc càng kịch liệt nhiều như vậy bộ ngành liên hợp hành động cấu trúc lên một tấm bao phủ toàn bộ long thành ô tô ngành nghề to lớn lưới pháp luật tấm vóc này đã không phải tuy thưa nhưng có lọt chuyện này quả là chính là giày mà không lọt căn bản sẽ không có cá lọt lưới nay mở cửa làm ăn nào có tuyệt đối sạch sẽ chỉ có điều bình thường không ai sẽ nhằm vào ngươi cũng là không sao thôi một khi truy sát hạ xuống khẳng định đến gặp xui xẻo ngược lại mấy cái bộ ngành luân phiên xét xử luôn có thể phát hiện điểm nhi k i n h hỉ đương nhiên trận này chính trị hành động mặc dù có thể đạt được như vậy tiêu người thành tích trừ các bộ ngành liên hợp làm việc trọng quyền xuất kích ở ngoài cũng không thể rời bỏ một số lo liệu chết đạo hưu không chết bần đạo nguyên tắc người vì lập công giảm hình phạt bọn họ cũng giống như mã kiến khuê như thế dốc hết sức làm lên bán đồng đội bán đồng hành sự tỉnh một chuyến mười mười chuyến một trăm trăm t r chuyển ngàn ngàn vạn người cắn ta ta cắn hắn lẫn nhau cắn một trận toàn bộ bị cảnh sát thúc thúc thỉnh đi u ống t r à kết quả là long thành ô tô trong vòng các l á c bản ở một nơi đặc thù đến rồi một hồi có một phong cách riêng tụ hội chỉ có điều những n à y nguyên bản ngăn nắp sinh đẹp nhân sĩ thành công hiện tại liền theo sương đánh cả như thế đều héo nhi người phía dưới tay chân không sạch sẽ mặt trên khả năng bo bo giữ mình、à. khả năng không có chỗ bẩn à nện xe lừa bảo hiểm t r ộ n đổi linh kiện giả tạo bảo dưỡng giữ lại dầu gì những chuyện này ở trong nghề t i nói không đáng kể chút nào bí mật Trừ vừa vào nghề học trò căn bản không có không biết bọn họ chẳng lẽ không biết đây là trái pháp luật phạm tội sao đương nhiên biết nhưng mọi người đều như thế làm à hơn nữa mọi người đều kiếm tiền à nhìn người khác kiếm lời quá nhiều năm nay mở vồ x ó a ẩn sang năm mở bèn năm sau liền lên hóc trở người đỏ mắt không vì lẽ đó rất ít người có thể n h ì được ít nhiều gì đều có chút vì quy tắc lao động đương nhiên có thể đạt đến hình sự lập án tiêu chuẩn dù sao vẫn là số ít thế nhưng ở một cái rất lớn số đếm cơ sở lên mặc dù là số ít cũng không phải một cái con số nhỏ ngăn ngắn ba ngày thời gian bị giam hình nhân số liền vượt qua năm mươi hơn nữa theo trận này chuyên nghiệp sửa trị hành động tiếp tục thâm nhập sâu càng ngày càng nhiều người bị thỉnh đi c ố n g trả tính toán đạt đến hình sự lập án tiêu chuẩn nhân số muốn vượt qua một trăm toàn bộ long thành ô tô ngành nghề b i ể n hồng khắp nơi thiên thủy hương tuyển thương bạch nhận được lão lâm gọi điện thoại tới tiểu k ư ơ n g a ta nghe nói ngươi là một cái phương tiện truyền thông cá nhân công tác n g i hơn nữa phan còn rất nhiều chính là đi Lao Lâm nói rằng, ơn chính ò n có t ể tiểu thể đi. điều biết nói cười nói ngươi triệu Nói Khương Bạch thanh, ha ha, hơn chỉ hạ. h rằng. nở nụ thanh, rằng, này, fan còn có c rất tử Lao Lâm là âm sự lần này nhằm vào ô tô điều tra khai quật ra tin tức khiến người nhìn thấy mà giật mình à. mặt trên ý tứ là nhờ ngươi phối hợp một hồi ban tên giáo nhờ vào chuyện lần này cố gắng phổ p h ổ pháp cho quảng đại chủ xe nhắc nhở một chút cũng thuận tiện kinh sợ một hồi cái nghề này dòi bỏ lao lâm hỏi như thế nào ngươi có hay không khó khăn gì còn có chuyện tốt như thế khương bạch nội tâm nhất thời vui vẻ theo quan phương hợp tác cái k i a không thì tương đương với tay cầm miễn tử kim bài đương nhiên trong này tiêu chuẩn khẳng định phải đem năm tốt cáo mượn oai hùm là rất thoải mái nhưng ngàn vạn không thể qua và không vô cùng có khả năng đem mình cho hố ngắn ngủi suy nghĩ sau khi thương bạch quả đoán đồng ý dù cho không cân nhắc tự thân lợi ích chuyện này cũng việc nhân đức không được h a i phổ pháp công tác trọng trách thì nặng m à đường thì xa nếu như có thể vì là công việc này ra một p h ầ n lực thương bạch vẫn là rất vui vẻ ha ha ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng ngươi tiểu đồng chí này tư tưởng giác nộ vẫn còn rất cao mạ lão lâm sang sàng nợ nụ cười vì giữ gìn xã hội công bằng chính nghĩa ta việc nghĩa chẳng tự chỉ cần có thể phát sáng tỏa nhiệt ta đồng ý kính d â n chính mình k h ư ơ n g bạch hô câu cao vĩ chính cầu hiệu sau đó hỏi lâm thúc không phải liền cái tiêu bắt thông bốn é tiệm vấn đề rất lớn à hiện tại là cái gì tình huống chẳng lẽ còn phát hiện khác tình huống trận này chuyên nghiệp sửa trị hành động tuy rằng khiến cho động tĩnh rất lớn nhưng hiện nay cũng là giới hạn với liên quan nhân viên hiểu rõ tình hình dù sao vẫn không có cuối cùng được ra một cái kết luận bộ ngành liên quan cũng không thể tùy tiện tiết lộ chi tiết người khác không biết cũng bình thường lão lâm đem chuyên nghiệp sửa trị hành động đại thể tình huống theo khương bạch nói rồi một hồi hắn nhất thời liền sửng sốt cái gì tình huống ta ban đầu ý nghĩ chỉ là muốn đem cái kia hai cái tện ta xe đưa vào đi kết quả làm đến cuối cùng toàn bộ ngành nghề đều dung chuyển ta muốn nói chuyện này không có quan hệ gì với ta có người có tin hay không hiện nay chuyên nghiệp sửa trị hành động đã đạt được tính đột phá tiến triển giam hình năm mươi tám người còn có mười mấy nhà bốn nét tiệm tiệm bảo trì xe đối mặt hành chính xử phạt lao lâm nói rằng thương bạch nuốt một hồi n g ụ nước qq u y u y sự tình có vẻ như có chút lớn điều a lao lâm lại nói cho tới phổ pháp tuyên truyền cụ thể hình thức cùng nội dung Đến tiếp sau sẽ cố ó ban tuyên giáo người ngươi n theo người kết、okay. diện diện còn còn giáo i định t i điểm chứng ư cứ điều tra rõ ràng sau khi tào kiệt liền bị di đưa đến nơi này sau khi đi vào hắn mới phát hiện một chút nhìn sang lại quyền đều là người quen trương thụy liêu sương hòa lý hạ sáng triệu xuân tới kim vũ hà hải xóng t à o kiệt nghiến răng nghiến lợi gọi ra một cái cái tên những người này tất cả đều là hắn dưới tay nhân viên đều ở bốn é tiệm bộ sửa chữa công tác t à o kiệt trong lòng biết cảnh sát mặc dù có thể nắm giữ hắn chứng cơ phạm tội khẳng định là mấy người này bên trong có người mật báo t à o quản lý ngươi cũng tiến bảo quản lý hiện tại cái gì tình huống a chúng ta sẽ không cần ngồi tù đi quản lý ngươi cứu cứu ta ta không muốn ngồi tù a mọi người x u ố n g lại lại đây m ù n năm mùng mười được rồi được rồi được rồi h n nào h n nào cái gì chúng ta đều nê bồ tát qua sông các ngươi còn hy vọng ta cứu các ngươi à. t à o kiệt ánh mắt âm trầm quét một vòng mọi người bị ánh mắt của hắn nhìn ra trong lòng truyền hình trực tiếp mau kinh quản lý ngươi đây là làm sao một cái thân hình g ầ y gò da rẻ ngăm đen trung niên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi triệu xuân tới người h ã y thành thật nói đúng không ngươi bán đi ta đúng không ngươi hướng về cảnh sát tố giác vật trần t à o kiệt nhìn t r ò n g t r ọ c trung niên tiết hầu lan trầm giọng hỏi không có không có ta làm sao có khả năng bán đi ngươi đây triệu xuân tới vội vã xua tay phủ nhận tào kiệt sâu sắc liếc mắt nhìn hắn xoay chuyển ánh mắt rơi ở bên cạnh khác một cái vóc người cao to người trung niên trên người là ngươi người sau m í mắt giật lên vội và nói g n cũng không phải ta quản lý ngươi biết ta ta hà hả hải sóng không phải là người như thế ừ nói chung khẳng định là trong các ngươi có người bán đi ta không phải vậy cảnh sát làm sao có khả năng như vậy nhanh liền nắm giữ tình huống của ta tào kiệt cắn răng trầm giọng nói hà hả hải sóng ánh mắt sáng lên tiến đến tào kiệt bên cạnh nhẹ giọng nói quản lý cụ thể là ai bán đi ngươi ta không biết nhưng ta biết tất cả những thứ này kẻ cầm đầu là ai ngươi là nói mã kiến k u ê t a o kiệt ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo chính là hắn hà hải sóng nghiến răng nghiến lợi nói rằng ngươi nghĩ a quản lý nếu như không phải hắn ở bên trong cắn người linh tình làm sao có khả năng ngày thứ hai chúng ta liền bị cảnh sát bắt tên khốn kiếp này chính hắn tay chân không lưu loát bị khách nhân phát hiện vấn đề lại đem chúng ta đều lôi xuống nước không sai khẳng định là cái kia đồ chó ta bình thường làm việc vẫn luôn rất cẩn thận chưa từng có bị khách nhân phát hiện qua dị thường kết quả đột nhiên liền bị cảnh sát khóa chặt muốn nói không ai để lộ bí mật đánh chết ta đều không tin quản lý tên khốn kia hại chúng ta thảm như vậy không thể bỏ qua hắn người khác cũng đều căm phẫn sục sôi mở miệng cùng chung mối thủ đầu mâu nhắm thẳng vào mã kiến khuê tào kiệt to mày hai mắt hít lại cứng rồi quên đầu cứng không cần phải nói khẳng định là mã kiến khuê nói lung tung đều là một cái bố nét tiệm ngần đầu không gặp túi lâu thấy lẫn nhau trong lúc đó ít nhiều gì đều biết một ít lẫn nhau m ở ám khẳng định là mã kiến khuê vì lập công giảm hình phạt đem người khác cho bán bằng không làm sao liền như thế đúng lúc ngay ở hắn bị tóm ngày thứ hai người khác cũng bị cảnh sát khó chặt cái này đồ chó thiệt thòi ta còn chuyên môn cho hắn mời tốt nhất luật sư tào kiệt sắc mặt â m chậm lại quản lý mã kiến khuê cũng ở cái này chạy tạm giam bên trong đợi lát nữa thông khí thời điểm chúng ta giao hấn một chút hắn triệu xuân tới đề nghị Ừm. t à o kiệt chậm rãi gật đầu rất nhanh đến thông khí thời gian trại tạm giam bên trong người đều đi tới thao trường mã kiến khuê tự biết đ ố i lý rất biết điều ngồi s ồ m ở trong góc nhưng vẫn bị tìm tới l ã o mã có khỏe hay không a t à o kiệt nhấc nhấc ly quẩn ở mã kiến khuê bên cạnh ngồi s ồ m xuống xung quanh triệu xuân tới hà hải sóng đám người vây một vòng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm mã kiến khuê quản lý như thế đúng lúc ăn ạ mã kiến khuê ánh mắt lấp lóe hai lần bỏ ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười ha ha tao kiệt cười lạnh hai tiếng ta rất lớn ngươi nhẫn l ạ i một hồi h ả ta nói chính là n ằ m đấm vảnh nói xong tao kiệt một quyền liền nện ở mã kiến khuê trên mặt đừng xem hắn là ngồi văn phòng nhưng đánh tới người đến vẫn đúng là không hàng hồ mã kiến khuê hú lên quái dị miệng mũi chạy hết u y ngựa mặt ngã xuống đất đón lấy liền ai một trận vòng nhi đá các loại quản dao tới rồi hắn đã bị đánh đến máu me lời mặt nằm trên đất không ngừng teo r ê n đây chính là cựu hận sức mạnh a vốn là những người khác đều mò tiền mò đến thật vui vẻ kết quả là bởi vì hắn nói lung tung không chỉ tài lộ đứt bắn mất liền tự do đều không còn những người này có thể không hận hắn à. quản giáo đầu tiên là đem mã kiến khuê đưa đi phòng cứu thương xử lý vết thương sau đó đem bao quát tạo kiệt ở bên trong chín cái tham dự đánh nhau người tất cả đều nhốt vào phòng tạm giam mã kiến khuê tình huống trí ít tạo thành hơi tổn thương thậm chí là vết thương nhẹ mấy người này là xả được cơn giận nhưng bọn họ ngày sau ra tòa muốn tranh lấy giảm hình phạt sẽ trở nên rất khó ngoài ra toàn bộ giám phòng đều chịu đến liên lụy bị nghiêm quản cụ thể tới nói chính là tivi cũng không thể nhìn bình thường thả lỏng thời gian đổi thành ngồi ngay ngắn học tập tiêu phí cũng bị hạn chế này trực tiếp dẫn đến g i á m trong phòng người sở hữu mọi người sinh hoạt trình độ đều hạ xuống không ít ở trại tạm giam đánh nhau hậu quả tuy rằng không có ở ngục giam đánh nhau nghiêm trọng như vậy nhưng cũng không phải hơi hợt liền có thể qua ngươi nói ta trại tạm giam là chuyện gì xảy ra à trước vẫn luôn gió hêm sóng lặng liền gần nhất khoảng thời gian này đều đã xảy ra bao nhiêu lên đánh nhau hậu đà sự kiện ai nói không phải đây q u a n thời gian trước hình như là bởi vì đội mũ xanh đánh qua một lần cũng không lâu lắm lại có hai người lẫn nhau bán đi trở mặt thành thủ làm một chiếp Này có t Hai ể ngược lại tốt, cái lại i tốt, c mới di đưa n g cái giam, mới tới lại n cải tạo cải tạo h ha ha. trại tạm giam quản giáo cười cười nói nói chuyện cho cắn bị ném vào trại tạm giam người hoặc là là đã chứng cứ đầy đủ chờ đợi mở phiên tòa hoặc là là mở phiên tòa thẩm lý sau tạm thời giam giữ ở đây chuẩn bị di đ ư a n g ụ c giam còn có một loại là thời hạn thi hành án ít hơn ba tháng không cần đ ư a n g ụ c giam trực tiếp ở trại tạm giam chấp hành không quản là loại tình huống nào cũng không quá dám ở chỗ này gây sự trừ phi nghĩ thêm hình nhưng gần nhất khoảng thời gian này cũng đã phát sinh ba lên đánh nhau sự kiện phía trước hai kỳ đều vẫn là một v một đơn đấu lần này đều diễn biến thành đ o à n chiến liền thái quá thời gian sau này bên trong trại tạm giam quản giáo trọng điểm lưu ý tạo kiệt đám người này đúng là nhường bọn họ không dám nữa động thủ đánh người nhưng dù vậy mỗi ngày bị mấy đôi c ử u hận đoán độc con mắt nhìn chằm chằm mã kiến khuê vẫn là cả người không dễ chịu thường thường nửa đêm thất t ỉ n h toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh ở loại này thấp thỏm bất an dày vò bên dưới mở phiên tòa tháng ngày rốt cục đi tới chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này lịch thiên cải mệnh chưa vĩ ngày này vẫn là quen thuộc thời gian quen thuộc địa điểm vẫn là quen thuộc những người kia quan t ò a bồi thẩm viên nhân viên công tố luật sư b ả o chữa duy nhất thay đổi chính là bị cáo trận này tòa án thẩm vấn bị cáo chỉ có mã kiến khuê một cái cho tới tề thiên bởi vì vi phạm lần đầu hơn nữa là tòa phạm lại thêm vào nhận tội thái độ tốt đẹp vẹn vẹn cần hình sự tạm giam m ộ ư ơ i năm ngày đều không cần ra tòa án hắn vẫn tính số may mới vừa đi nghiêng một chút điểm liền đã trúng một cái tát tuy rằng tiếp nhận rồi đau đớn thê thảm g i o hấn nhưng ít ra cũng coi như là đúng lúc sửa lại dừng cương trước bờ vực Không đến nỗi như mã Kiến Khuê như như đến nỗi Mã thời ế nhất định muốn đối mặt lao ngục ương. Đúng. thai h mặt t đối lao gian vừa đến trần trung hán vang lên phát truy trầm giọng mở miệng hôm nay căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi năm đệ một trăm chín mươi tám điều quy định giang chiết tỉnh long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo mã kiến khuê tội cố ý hủy hoại tài v ậ t bảo hiểm tội lừa dối một án do ta trần trung hán đảm nhiệm c h í n h án cũng theo pháp luật thành lập hội thẩm hiện tại chính thức mở phiên tòa thì nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố trình bày án do kiểm sát trưởng thẩm thiên t ứ hai tay n â n đơn khởi tố bắt đầu tuyên đọc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 một theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự mã kiến khuê tạo thành tội cố ý hủy hoại tài vật bảo hiểm tội lừa dối hai tội cũng phạt phán xử tù có thời hạn bảy năm cũng phạt tiền hai mươi nguyên hai theo pháp luật phán lệnh mang vào bị cáo dân sự đối với mang vào nguyên cáo dân sự bồi thường tạo thành người bị hại khương bạch tài sản tổn hại tiền bồi thường tổng cộng năm nguyên đón lấy là người bị hại cùng bị cáo trình bày khương bạch trình bày khá là đơn giản trên căn bản chính là đem mình trải qua tình huống hướng về hội thẩm tiến hành trình bày nói rõ sau đó là bị cáo mã kiến k u ê hắn nghiêm ngặt dựa theo trương vi chỉ thị t h á bên ta người trong cuộc chủ động tích cực ở lần thứ nhất hỏi dò thời điểm liền triệt để mà nhận tội pháp luật cần phải theo pháp luật đối với hắn được khoan hồng xử phạt bên ta người trong cuộc ký tên nhận tội nhận phạt cam kết sách dựa theo nhận tội nhận phạt được khoan hồng chế độ cần phải đối với hắn được khoan hồng xử phạt bên ta người trong cuộc có trọng đại biểu hiện là công trương v ĩ trật tự rõ ràng một miệng lanh lợi trình bày hắn tổng kết thích hợp với mã kiến khuê hết thể pháp định cùng xét đoán từ nhẹ tình tiết cuối cùng hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng tóm lại cũng biết bên ta người trong cuộc nhận tội nhận phạt thái độ tốt đẹp đồng ý tích cực lùi tăng vật trả lại bồi thường người bị hại tổn thất đồng thời có trọng đại biểu hiện là công nhân viên công tố có cái gì muốn nói thẩm thiên tứ nói rằng nhân viên công tố không có dị nghị ngay vậy trương vĩ sửng sốt một chút ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thẩm thiên tứ nguyên bản hắn còn chuẩn bị không ít đồ vật đến ứng đối nhân viên công tố có thể sẽ không kích điểm không nghĩ tới đối phương lại lấy không chống c ự chính sách có điều nghĩ lại trương vĩ cũng là lý giải gần nhất trận này nhằm vào ô tô ngành nghề chuyên nghiệp sửa trị vận động trương vĩ ít nhiều nghe được điểm tiếng gió thổi nói đến tất cả những thứ này đều có thể đổ cho mã kiến k u ê hắn có thể nói càng vất vả công lao càng lớn cân nhắc đến những yếu tố này cơ quan tư pháp cũng đồng ý đối với hắn xử lý nhẹ bởi nhân viên công tố đối với luật sư bảo chữa biện hộ ý kiến vẫn chưa đưa ra dị nghị trận này tòa án thẩm vấn lạ kỳ thuận lợi trần trung hắn trực tiếp nhường bị cáo làm cuối cùng trình bày trương vĩ nhất thời sốt s á n g lên đến thậm chí so với hắn lần thứ nhất ra tòa án thời điểm còn muốn sốt s á n g cuối cùng trình bày giai đoạn vốn nên là là thoải mái nhất đơn giản nhất phân đoạn nhưng trương vĩ đã nhớ không rõ có mấy cái bị cáo ở cái này phân đoạn điên cùng tìm đường chết hắn là thật không dám vào lúc này thả lòng cảnh giác một đôi mắt nhìn chằm chằm bên cạnh mã kiến khuê nhỏ giọng từ trong hàm răng bỏ ra và chữ ngàn vạn đừng loạn đến chín chín t á m mươi mốt khó đều lại đây đã đi tới dưới chân linh sơn coi như là bỏ cũng có thể bỏ đến đại lôi âm tự ngàn vạn ngàn vạn đừng vào lúc này ra yêu tiêu h thân t r ư ơ n g vĩ nội tâm yên lặng cầu khẩn mã kiến khuê mở miệng đối với kiểm phương lên án tội danh bản thân thành thật thú nhận đồng ý gánh trách nhiệm bản thân hướng về người bị hại lấy chân thành ấ y náy thỉnh cầu người bị hại tha thứ đối mặt trang nghiêm tòa án bản thân khẩn cầu quan tòa đại nhân có thể cho ta một cái cơ hội sống lại bản thân ở đây trịnh trọng cam kết nhất định sẽ thay đổi triệt đề một lần nữa làm người thỉnh cầu quan tòa đại nhân xử lý nhẹ mã kiến q u ê không người bái thật sâu mấy giây sau mới chậm dại đứng lên sau đó ngồi xuống cho tới giờ k h ắ c này trương vĩ mới thật dài phun ra một hơi trên mặt không khỏi hiện ra một vệ nụ cười lần này người trong cuộc rất tốt rất nghe lời ai đây thực sự là một cái so với nát thời đại nghe luật sư sắp xếp vốn là một cái người trong cuộc phải làm kết quả đến trương vĩ người trong cuộc trên người nhưng trở thành đáng quý phẩm chất thật không biết nên cảm thấy cao hứng vẫn là cảm thấy b i hay ở trương vĩ phức tạp tâm tình dưới quan tòa trần trung han tuyên bố nghỉ đỉnh nửa giờ nửa giờ sau một lần nữa mở phiên tòa hội thẩm thành viên lần lượt đi vào đ ỉ n h thẩm phán mã kiến khuê nhất thời sốt u sáng lên ánh mắt bất an nhìn q u a n tòa hắn biết vận mạng mình làm sao lập tức liền muốn công bố không cần lo lắng người thời hạn thi hành án hẳn là sẽ không d à i trương vĩ nhỏ giọng an ủi lần này tòa án thẩm v ẫ n thuận lợi như thế nếu như như vậy cũng không thể giúp người trong cuộc tranh thủ đến so sánh mức độ lớn giảm hình phạt trương vĩ người luật sư này cũng không cần làm xuống ừng mã kiến khuê chậm rãi gật đầu trong lòng an tâm một chút đúng pháp truy văng lên trần trung hắn nhìn quét một vòng bắt đầu tuyên đọc phán quyết kết quả long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán đối với mã kiến khuê cố ý hủy hoại tài vật bảo hiểm lừa dối mùa tán đã thẩm lý hoàn tất hiện làm ra như sau phán quyết bị cáo mã kiến khuê tội cố ý hủy hoại tài vật tên thành lập bảo hiểm tội lừa gạt thành lập đọc nhận tội nhận phạt thái độ tốt đẹp tích cực chủ động lùi t a n vật trả lại mà có trọng đại biểu hiện lập công hội thẩm trải qua thương nghị quyết định theo pháp luật đối với hàn phán xử nhẹ phán xử bị cáo mã kiến khuê tù có thời hạn ba năm linh sáu tháng cũng phạt tiền hai mươi nguyên bồi thường mang vào nguyên cáo dân sự năm nguyên trở lên phán quyết từ ngày thẩm phán lên chính thẩm ph như bị cáo đối với bản phán quyết khâm phục có thể ở trong vòng mười lăm ngày hướng lên trên cấp một tòa án nhân dân nhấc lên t r ồ n g á n đúng phán quyết có hiệu lực mã kiến khuê cái này đã đến trung niên hán tử nghe được phán quyết kết quả sau mũi đau xót nước mắt nhất thời liền dâng lên ba năm dưới thời gian này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn nguyên bản mã kiến khuê coi chính mình ít nhất cũng phải ngồi năm năm tù không nghĩ tới chỉ cần ba năm dưới hắn quay đầu nhìn về phía b ả n g thình tịch nơi nào một người phụ nữ gắt gao che miệng kích động đến lệ rơi lời mặt bên cạnh trương vĩ cũng nợ nụ cười cười đến khác nào một đoá nợ rộ ở trời thu hoa cúc trong lòng tảng đá triệt để rơi xuống hắn thậm chí cũng có chút cảm giác muốn khóc không dễ d à n g a làm khương bạch vụ án bên trong bị cáo luật sư bào chữa có thể vì chính mình người trong cuộc tranh thủ đến lớn như vậy phạm vi giảm hình phạt quả thực quá khó khăn tâm tình kích động khó có thể nói nên lời cho tới khương bạch đối với kết quả như thế cũng không có ý kiến gì hắn là tích cực nhưng cũng không là nhất định phải nhường bị cáo lao để tòa xuyên ngồi tù đến chết ngồi thủng đáy nhà lao không thể mã kiến q u ê tích cực chủ động tội nhật phạt cũng ý thức được chính mình sai lầm đồng ý thành tâm ăn năn cùng cả chính h ắ n có thể được giảm hình phạt cũng là nên ha ha cái này ngược lại cũng đúng ta xin lỗi ngươi hôm nào mời ngươi ăn cơm thế nào đừng a ta ngày hôm nay thì có không làm gì hôm nào bị trương vĩ mạnh mẽ thịt một trận sau khi khương bạch về đến nhà đem video tu lại đi ra kỳ này video kỳ thực rất đơn giản dù sao tòa án thẩm vấn quá trình gió êm sóng lặng không có phát sinh cái gì việc đặc biệt video thời điểm chỉ dài có nửa phút trọng điểm chính là nói rõ một hồi phán quyết kết quả đơn giản biên tập một hồi đang t r u y ề n 4S tiệm k h í sửa l o ạ t tượng ngươi không biết ngành nghề tin tức t r u n g kỳ này video tuyên bố sau khi những k i ê u phản phất ở tại top top các lão ca dồn dập hiện thân khu bình luận cấp tám đại quân phong lần này quân đội bạn phát huy không tốt ta lại không có giúp bị cáo thêm hình đánh giá kém đánh giá kém thanh thu vị cải không đúng a làm sao là ba năm dưới nếu như là hai năm dưới liêm thần tiểu hát con lộ ra chân gà đi ta nói một cái số chí ít mười tấm thương t ử nguyện ai video không phải nên đến đó liền kết thúc rồi hả tại sao là trung mà không phải hạ chẳng lẽ nói còn có sao van c h ờ mong chờ mong c h ờ mong ta có mạnh đức chi trí vụ thảo một lời thức tỉnh người trong ngọc a khương b ạ c h út có thể hay không hơi hơi thả cái treo lơ trứng m ố i thịt n ạ c chu không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ c h ờ mong đến tiếp sau không thể không nói trong đ á n fans vẫn có không ít m ắ t s ắ c người lại chú ý tới kỳ này video tiêu đề hậu tố không phải hạ mà là chung có chung liền mang ý nghĩa còn có hạ liền vốn là cho rằng nên đón đại kết cục khán giả các lao ra lại lâm vào càng thêm d à y vào các loại đổi mới phân đoạn đối với này khương bạch vẫn chưa làm ra giải thích có điều ngay ở video phát ra sau không lâu hắn nhận được long thành tư pháp ban tuyên giáo gọi điện thoại tới muốn nhằm vào lần này phổ pháp tuyên truyền với hắn trước tiên t r ạ m thử đầu khương bạch tự không gì không thể cùng lúc đó toàn cảnh văn phòng luật sư một chữ hình dung người đông như mắc gửi điên cuồng khách hàng đều mau đưa văn phòng luật cửa lớn cho xe rách làm long thành lớn nhất bốn nhà văn phòng luật một trong toàn cảnh văn phòng luật nổi tiếng bên ngoài khách hàng vẫn không ít nhưng còn thật không có như ngày hôm nay như vậy lập tức đến nhiều như vậy khách hàng hơn nữa tất cả đều đều chỉ mặt gọi tên muốn tìm trương vĩ lần này mã kiến khuê vụ án trương vĩ phát huy h o à n mỹ giúp hắn đem thời hạn thi hành án từ bảy năm giảm thiểu đến ba năm dưới cái này giảm hình phạt pha vi không thể bảo là không lớn tin tức một khi chuyển ra cái khác những kia bị giam hình ô tô ngành nghề người làm các gia thuộc tất cả đều mộ danh m ạ tới nếu trương vĩ có thể giút mã kiến khuê giảm hình phạt tự nhiên cũng có thể giúp bọn hắn giảm hình phạt dù sao đều là một cái ngành nghề đều bởi vì gần như sự tình bị tóm gần như mà trong lúc nhất thời trương vĩ thành bánh bao toàn cảnh văn phòng luật bên trong cái khác luật sư ước a o con mắt đều xanh ai có thể nghĩ tới luật sư giới trừ danh suy thần trương vĩ lại cũng có nghịch thiên cải mệnh thời điểm chấn động chấn động chuyện gì mà h o t leo top một của tháng thế này t r ư ơ n g một trăm năm mươi ta trương vĩ chắc chắn một chiến thành danh trương luật sư ngươi có thể nhất định muốn cứu chúng ta ra láo trương a ta nghe nói ngươi mới vừa cùng nhau đệm xe lừa bảo hiểm vụ án bên trong thắng kiện giúp người trong cuộc tranh thủ đến rất lớn trình độ giảm hình phạt nếu vụ này ngươi có thể thắng kiện ta lão công vụ án ngươi nhất định cũng có thể đúng đấy trương luật sư ngươi có thể nhất định phải giúp giúp chúng ta ta lão công hình như là bởi vì trộm đổi ô tô linh kiện nghi có dính líu i đến trộm cấp tội trương luật sư ngài xem này ứng giải quyết như thế nào ta đã chuẩn bị tốt tiền đồng ý cho đối phương b ồ i t h ư ờ n g tiền dù cho nhiều bồi điểm cũng có thể toàn cảnh văn phòng luật sư phòng học lớn bên trong mộ danh mà đến mấy chục người tha thiết mong chờ nhìn trương vĩ một năm ngày mười ngươi một câu ta một câu những người này lao công hoặc nhi tử h o ặ c huynh đệ đều là ở trận này chuyên nghiệp sửa trị trong hành động bị hình sự lập án chính diện gần công tố bọn họ lòng như lừa đốt vừa vặn nghe nói trương vĩ mới vừa trợ giúp một cái nện xe lừa bảo hiểm người tranh thủ đến giảm hình phạt bởi vậy tất cả đều chạy tới nơi này hy vọng có thể mời đến trương vĩ ra tay trương vĩ nhìn trong phòng họp tâm tình kích động mọi người âm thầm nuốt một ngụm nước bọt mặc dù là hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy thân là toàn cảnh văn phòng luật cao cấp đối tác trương vĩ không quản là năng lực vẫn là lý lịch đều rất mạnh trong tình huống bình thường Vị thác người cần sớm hẹn trước sau đó thư ký hoặc là trợ lý sẽ căn cứ trương vĩ bảng lịch trình sắp xếp bọn họ gặp mặt thời gian nhưng lần này không giống nhau những này vị thác người như ong vỡ tổ tràn vào văn phòng luật tâm tình đều phi thường kích động còn chỉ mặt gọi tên nhất định phải trương vĩ luật sư không thể trương vĩ cũng không thể đem đưa tới cửa khách hàng lại đẩy ra ngoài không thể làm gì khác hơn là ở lớn bên trong phòng họ p tiếp thấy bọn họ giờ khác này nội tâm hắn cũng là cực kỳ kí kích động chỉ là hiện nay ở trong phòng họp người liền tiếp cận năm mươi đây là năm mươi vụ án ạ không đây là năm mươi bút phí luật sư hơn nữa nếu như vụ án lần này xử lý đến tốt thành công trợ giúp người trong cuộc giảm hình phạt trương vĩ chắc chắn một trận chiến thành hình danh giá trị bản thân tăng gấp bội đơn giản tới nói đây tuyệt đối là một cái được cả danh và lợi chuyện tốt mọi người không nên g ấ p đáp còn thỉnh từng cái từng c á i đến các ngươi như vậy ta căn bản không có cách nào hiểu rõ vụ án đại khái tình huống trương vĩ hai tay mở ra cao giọng nhắc nhở một câu ta đi tới ta đi tới một cái hơn ba mươi tuổi màu đỏ nâu tóc con nữ nhân dơ tay đẩy ra trương vĩ trước mặt nói rằng trương luật sư ngươi tốt ta gọi triệu lam ta lão công cứ gọi hà hải sóng là bát thông ao đỉ bốn é tiệm bộ sửa chữa nhân viên hắn c á i tiến g hắn triệu lam ấp úng cảm thấy có chút khó có thể mở miệng dù sao chồng nàng làm những chuyện kia có thể không coi là quang minh chính đ ạ i làm cho nàng trước mặt nhiều người như vậy nói ra thật là có điều khó trương vĩ gặp rất nhiều người trong cuộc cùng ý thác người tự nhiên biết tâm lý của bọn họ lúc này khẽ mỉm cười nói rằng triệu nữ sĩ ta là luật sư ta là học pháp luật có thể không học được độc tâm thuật nếu như ngươi muốn cho ta giúp chồng ngươi vậy ngươi phải đem tình huống của hắn nói cho ta mới được triệu lam cắn răng vẫn là mở miệng ta lão công ở sửa xe thời điểm lén lút đổi qua ô tô linh kiện tổng cộng giá trị nên có bảy tám vật đi nhưng khẳng định không vượt qua mười vạn hiện tại cảnh sát nói hắn nghi có dính l i ễ u đến trộm cấp tội trương luật sư ngươi nói chuyện này làm sao còn tăng lên đến phạm tội hình sự mức độ đây trước đây cũng đã xảy ra những chuyện tương tự bị chủ xe biết rồi vậy thì lùi một bồi ba mả cho hắn ngồi t h ư ở n g tiền là tốt rồi nha làm sao còn phải ngồi tù đây nghe triệu lam trong đám người cũng chuyển đến vài tiếng tán thành ở khí s ư ở ngành n g nghề bên trong trộm đổi linh kiện xem như là khá thường gặp tình huống vừa đến đây phó xưởng kiện cùng nguyên xưởng kiện t r a n lệch giá lớn thường xuyên qua lại cái này lợi nhuận phi thường khả quan thứ hai đây cũng là bởi vì trái pháp luật thành p h ẩ m thấp ngược lại bị phát hiện cứ dựa theo lùi một bồi ba bồi thường tiền liền xong v i ệ c tôi h các loại tiếng gió thổi qua còn có thể tiếp tục làm nhưng lần này không giống nhau lần này bọn họ nghi có dính l i ễ u đến chính là trộm cắp tội này đã là phạm tội hình sự liền không phải nói đơn giản bồi thường tiền liền có thể qua nghe triệu lam trương vi trầm ngâm một lát sau mở miệng nói căn cứ gia dụng ô tô sản phẩm sửa chữa thay đổi trả hàng trách nhiệm quy định cùng với người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp quy định người kinh doanh cung cấp sản phẩm hoặc là phục vụ có lựa gạo hành vi cần phải dựa theo người tiêu thụ yêu cầu tăng cường bồi thường chịu đến tổn thất tăng cường bồi thường kim ngạch vì là người tiêu thụ tiêu hao chi phí gấp ba tăng cường bồi thường kim ngạch không đủ năm trăm nguyên vì là năm trăm nguyên đơn giản tới nói chính là lùi một bồi ba trương vĩ hơi dừng lại chuyền đề tài nói rằng nhưng hiện tại cảnh sát tham gia đem chồng ngươi hành vi định tính vì là trộm cướp vậy thì không phải đơn giản bồi vấn đề tiền mà là muốn gánh chịu trách nhiệm hình sự chồng ngươi trộm c ư ớ p mức đạt đến trộm cướp tội mức to lớn tiêu chuẩn cân nhắc mức hình phạt là ba năm trở lên mười năm trở xuống cái gì muốn lâu như vậy a triệu lan biến sắc mặt nhất thời liền c ũ lên trương luật sư vậy bây giờ phải làm gì người không cần lo lắng nếu ta tiếp vụ này nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ta người trong cuộc giảm hình phạt trương vĩ khẽ mỉm cười lập tức liền muốn đến biện hộ dòng suy nghĩ trộm cắp tội cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn là khá là nặng nhưng nếu như đem vụ này định tính vì là xâm chiếm tội cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn sẽ giảm bớt rất nhiều vạn về đại, hạn, tạm lại, bên trong trọng nơi năm xuống tiền, nếu như tích cực trả lại, còn ở trở xâm chiếm mức giam thuộc có hoặc tích cực thời phát tội tù trả là l ã n g quên vật hoặc là trôn giấu vật phi pháp chiếm vì bản thân có mức trọng đại cự không trao trả hành vi mức trọng đại cự không trả lại nơi hai năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là p h ạ t tiền mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng nơi hai năm trở lên năm năm trở xuống tù có thời hạn cũng p h ạ t tiền nơi này mức trọng đại là một vạn trở lên mức to lớn vì là mười vạn trở lên xâm chiếm tội cùng trộm cướp tội ở vào tình huống nào đó định nghĩa khá là mơ hồ hai người này chủ yếu nhất khác nhau chính là ở phạm tội đối tượng không giống xâm chiếm tội xâm phạm đối tượng giới hạn với hành vi người thay thế vì là bảo quản người khác tài vật hoặc là người khác lãng q u ê n vật trôn giấu vật trộm cấp tội xâm phạm đối tượng là giới hạn cho người khác nắm giữ trì động sản hà hải sóng trộm đổi ô tô linh kiện hành vi liên thuộc về định nghĩa khá là mơ hồ nói hắn là trộm cấp tội có thể nói còn nghe được nói hắn là xâm chiếm tội cũng không vấn đề thế nhưng đây ở tình huống như vậy kỳ thực là có lợi cho bị cáo bởi vì ở tư pháp thực vụ bên trong Có còn có cho cáo tắc, chỉ một loại lợi là nghi vấn có lợi cho bị cáo nguyên tắc, là chỉ ở nhận bị ở đó ị n tồn h thực hồ chỗ h sự tại mơ k có thể chính xác thích thể pháp dùng là u ậ t thời điểm, ứng l m ra có lợi cho bị cáo kết luận. Đó lợi luận. là bị kết ở tố tụng hình sự quá trình bên trong làm vụ án sự thực ở chứng minh quá trình bên trong xuất hiện không xác định nhân tố thời điểm ứng làm ra có lợi cho bị cáo giải thích hoặc nhận định có này một cái nguyên tắc tồn tại trương vĩ liền có khá lớn lắm có thể đem loại hành vi này định tính vì là xâm chiếm tội nếu như có thể đem chồng ngươi hành vi định tính vì là xâm chiếm tội hắn sát xuất lớn sẽ bị phán vô tội tại tòa phong thích bởi vì xâm chiếm tội là tự khởi tố vụ án nói cho mới xử lý nếu như có thể tranh chấp người bị hại l a giải làm cho đối phương miễn với khởi tố vậy thì không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự trương vĩ nói rằng triệu lam nhất thời con mắt đều sáng lên đến rồi vội và nói g n trương luật sư ngươi quả nhiên là chuyên nghiệp ta lão công vụ án giao cho ngươi ta một vạn cái yên tâm trương luật sư con trai của ta cũng là bởi vì trộm đổi ô tô linh kiện nghi có dính líu i đến trộm cướp đúng không cũng có thể từ cái này cái này xâm chiếm tội góc độ tiến hành biện hộ còn có ta lão công cũng giống như vậy đệ đệ ta cũng là có điều hắn mức có chút lớn vượt qua mười vạn không ít người cũng dồn dập lên tiếng trương v ĩ thẳng thắn một lần đem hết thẻ trộm đổi ô tô linh kiện tập trung thống kê một hồi những n à y tương tự vụ án nếu như không có tình huống đặc biệt nên đều có thể từ xâm chiếm tội phương hướng này tiến hành biện hộ bận việc hơn nửa ngày trương v ĩ cuối cùng đem người sở hữu mọi người tình huống đều đại thể ghi chép xuống hắn nhìn về phía mọi người hít sâu một hơi nói rằng các vị tình huống của các ngươi ta hầu như đều biết rồi cơ bản biện hộ dòng suy nghĩ ta cũng đã theo các vị nói rồi nếu như mọi người không có ý kiến chúng ta hiện tại liền ký hợp đồng sau đó ta sẽ lấy người đại lý thân phận đến trông coi hoặc là cảnh cục diện thấy người trong cuộc cùng với chấm bài thi hiểu rõ vụ án tình huống cặt kẽ cuối cùng xác định biện hộ dòng suy nghĩ mọi người tự nhiên không có ý kiến dồn dập biểu thị có thể ký hợp đồng trương vĩ lập tức hô phụ tá của chính mình cùng với văn phòng luật bên trong cái khác mấy cái thực tập sinh n h ư ờ n g bọn họ hỗ trợ hoàn thành ký hợp đồng công việc tất cả liền xin nhờ trương luật sư triệu lam đám người sau khi ký hợp đồng xong đều từng người thở phào nhẹ nhõm trương vĩ cười nói mọi người không cần k h á c h ký đây là ta phải làm tiếp đó ta sẽ dựa theo vụ án loại hình nghiêm trọng trình độ cùng với nhắc lên công tố thời gian tiến hành hợp lý sắp xếp các vị sau khi trở về chuẩn bị trước tốt tiền bồi thường đến thời điểm ta sẽ tìm người bị hại trao đổi tranh thủ bắt được giấy thông cảm vào lúc này liền cần các vị lấy ra điểm thành ý đến rồi mọi người dồn dập biểu thị hiểu rõ sau đó liền từng người rời đi hô trương vĩ thở dài m ộ t hơi rồi eo đi tới phía trước cửa sổ bật việc nửa ngày mặt trời đều nhanh xuống núi chân trời tảng lớn mây lửa xa hoa đồ sộ cực kỳ trương vĩ trong con ngươi phảng phất bốc cháy lên liệt diễm đấu trí kích thích lên đến rồi như vậy thoải mái tay chân làm một vố lớn đi một bên khác thương bạch đồng dạng không nhàn rỗi Hắn trải h Thành tư pháp khẩu ban tuyên giáo công nhân viên tiếp xúc một hồi, nhằm vào lần này phổ pháp e o Long giáo vào lần ban tuyên công viên này tuyên tư tiếp một t xúc u y ề n qua hai ba tiếng thương thảo sau khi song phương xác định cơ bản dòng suy nghĩ khương bạch vẫn là dựa theo chính mình trước đây phong cách đến quay trụ cùng chế tác video có điều ở đăng chuyển trước cần đem video phân phát ban tuyên giáo người tiến hành xét duyệt dù sao lần này là theo quan phương hợp tác hay là muốn nghiêm cẩn một điểm nên nói nói không nên nói khẳng định không thể tùy tiện thả ra ngoài cho tới ban tuyên giáo đây sẽ thông qua chính mình quan môi theo khương bạch tài khoản tiến hành chuyển động cùng nhau lấy này đến vì hắn chính danh cùng tăng cường độ tin cậy một phương là hơn ngàn vạn f a n đại vệ một phương là quyền ủy tư pháp q u a n môi hai người này kết hợp tất phải sẽ bắn ra một ít đống lửa đồng thời khương bạch cũng thu được không ít một tay tư liệu t ỷ như cụ thể có cái nào bốn é tiệm tiệm bảo trì xe bị t r a ra vấn đề trọng đại người nào bị giam hình liên quan án số tiền là bao nhiêu các loại những tin tức này quả thực nhường khương bạch kinh ngạc cánh ốc xem ra lão lâm vẫn là nói tới quá mức đơn giản tình huống thực tế lại như vậy ác liệt về đến nhà sau khi khương bạch liền lấy hiện hữu một ít tư liệu bắt đầu sáng tác kịch bản vạn án kỳ này video hắn muốn đưa vào trước nay chưa từng có tinh lực cùng nghiêm túc tới đối xử không phải vậy đều xin lỗi khổ cực buôn ba các bộ ngành công nhân viên lần này nhằm vào ô tô ngành nghề chuyên nghiệp sửa trị hành động kéo dài dòng giã một tuần mới kết thúc bị hình sự lập án nhân số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một trăm ba mươi sáu cho tới chịu đến hành chính xử phạt người vậy coi như nhiều hơn đ ề u còn có vượt qua hai mươi nhà tiệm bảo trì xe bị thu hồi tiêu hủy giấy phép kinh doanh cưỡng chế ngừng kinh doanh càng nhiều nhưng là đối mặt các loại xử phạt cùng với ngày quy định chỉnh sửa liền ngay cả các hàng hiệu bốn s tiệm cũng không có may mắn thoát khỏi với khó tuy rằng toàn thể t ớ i nói bốn é tiệm loạn tượng muốn so với hoang dại tiệm bảo trì xe khá hơn một chút nhưng vẫn tồn tại một ít không cho lơ là vấn đề thật tốt nên p h ả n phán nên p h ả n p h ả n ở chuyên nghiệp sửa trị hành động sau khi kết thúc ngày thứ hai khương bạch kịch bản gốc văn án cũng rốt cuộc sửa b ả n thảo hắn chậm rãi rối người mở ra mệnh danh là phụ pháp tuyên truyền video cuối cùng tuyệt đối không sửa chữa bản hai một một một luật hồ sơ đem văn án từ đầu tới đuôi lại nhìn mấy lần đại thể làm đến trong lòng hiệu rõ sau liền đeo tốt hờ kỳ khăn trùng đầu nắm lấy quản giấy điều chỉnh tốt di động bắt đầu thu lại video héo lộ các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là các người bạn cũ khương mạch không ít khán giả láo ra nên xem qua ta trước hai kỳ video chưa từng xem cũng không quan trọng lắm ta ở đây lại khái nói một chút sự t ì n h là như vậy trước đây không lâu đây ta xe bị người đụng phải liền đem xe đưa đi bốn é tiệm sửa chữa kết quả đối phương nhưng đem ta xe cho đập phá lấy này đến tăng cao bảo hiểm định t ổ n giá cả sau đó lại sửa cho ta đem xe sửa tốt ta chỉ có thể nói đối phương thật rất dũng kiếm tiền phương pháp ngàn vạn hắn phải từ hình pháp bên trong tìm tội cố ý hủy hoại tài vật tìm hiểu một chút bảo hiểm tội lừa dối tìm hiểu một chút kết quả mà kẻ cầm đầu tự nhiên là thành công đi một cái nào đó đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi quy phạm hành vi dưỡng thành lương tốt nếp sống địa phương nhưng các ngươi cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc rồi hả chúng ta no mọi người trước tiên xem một cái video nói đến chỗ này khương bạch hơi làm dừng lại hậu kỳ sẽ đem bị ca yêu nói xe vì đeo biên tập đi vào gia tốc chuyển phát tiếp đó tiếp tục nói vị này tiệm bảo trì xe l á o bản nói chắc như đinh đóng cuộc nói tiệm bảo trì xe loạn như con là cá biệt hiện tượng còn nói ta đem khí tu hành nghiệp quá mức yêu ma hóa hả đúng hắn còn nói vài phút muốn cáo ta phỉ bán có điều tính đến ta phát video thời điểm vẫn không có thu đến tòa án l ệ n h truyền liền cái luật sư hàm đều không có có lao ca ta ta mới nhìn thấy kỳ này video có điều ta cũng không hề nói gì cái mông quyết định đầu vị trí quyết định ý nghĩ coi như ta nói ra cái bông hoa đến cũng không thể đổi biến cái nhìn của hắn cùng ngôn luận hơn nữa ta cũng xác thực không có bằng cớ cụ thể bất quá hôm nay không giống nhau ai ngày hôm nay ta cao thấp cho vị này tiệm bảo trì xe lao bản đến điểm làm hàng tiếp đó thương bạch đem trận này lan đến toàn bộ long thành ô tô n à n h nghề chuyên nghiệp sửa trị hành động đại thể nói rồi một hồi đồng thời theo ra không ít chứng cứ t ỵ như xử phạt thông báo hình sự lập án sách bắt lấy hiện trường bức ảnh các loại những thứ này đều là ban tuyên giáo sàng lọc sau cung cấp cho khương b ạ c h vị tiêu bị ca không phải nói không chứng cứ không nên nói chuyện lung tung à ok ngươi nói có đạo lý vì lẽ đó ta cho ngươi lên chứng cứ vô vị tranh luận xác thực không ý nghĩa thế nhưng năm chứng cứ đánh mặt vậy cũng quá thoải mái hiện tại chuyên nghiệp sửa trị hành động đã kết thúc có thể nói thành quả khá r ồ i r à o nhưng tra được đồ vật cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình a vượt qua hai mươi nhà tiệm bảo trì xe bị thu hồi tiêu hủy giấy phép kinh doanh đối t tiêu thì tiêu tiệm bảo trì đến chế hình án chuẩn, cưỡng biện người. bản nói con sâu làm dầu nổi canh pháp chỉ sự sâu s lập lấy láo làm là dầu có bị bảo Vị xe phương đối với chuyện này cũng là khá trọng thị rất nhanh thì có phản hồi cơ bản lên không vấn đề chỉ có vài chỗ chi tiết cần phải sửa đổi hương bạch rất nhanh liền dựa theo ban tuyên giáo yêu cầu hoàn thành sửa chữa làm cho đối phương nghiệm thu sau khi trực tiếp đăng chuyển 4S tiệm ký sửa loại tượng ngươi không biết ngành nghề tin tức hạ video mới vừa vừa tuyên bố vô số khán giả phan r ồ n dập hiện thân khu bình luận cấp tám đại quân phong không sai không sai b ị ca cái kia cái video là ta ú t chủ nhanh khen ta nhanh khen ta ta còn nói sao nhìn thấy đối phương tới mặt phát ra lại không có bất luận biểu thị gì không giống ú t chủ phong cách không nghĩ tới ở chỗ này chờ hắn đây Nha, đúng, nơi này nên thuộc ra yêu nói xe thanh thu vị cải ta rời hạ cái gì gọi là mạng lưới biện luận cảnh giới tối cao cái gì gọi là đùng đùng đánh mặt nhường ngươi nói không ra lời cái gì gọi là bạo g i ế t thuộc g i a yêu nói xe ta có mạnh đức chi trí tay động bị ca yêu nói xe anh em đi ra đi hai bước phụ dịch t ử t h ừ a viết ép phục mặt khác bị ca yêu nói xe mau mau tích mới vừa ra lò chứng cứ ngươi không phải nói không chứng cứ không nên nói chuyện lung tung à. lần này có chứng cứ có thể nói chuyện đi t r ứ n g m ố i thịt n ạ c chu không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong đến tiếp sau thuộc ra yêu nói xe khu bình luận các lao ca vẫn là trước sau như một xe náo đùa hơn nữa ở náo đùa đồng thời còn không quên một tay bị ca yêu nói xe đương nhiên khu bình luận vẫn là khó mà tránh khỏi xuất hiện một chút thanh âm không hòa h à i bọn họ chủ yếu công kích phương hướng chính là nghi vấn chuyện này tính chân thực thế nhưng đây cũng không có rõ rõ ràng ràng phản đối hoặc là như thế nào chính là âm thầm biểu thị hoài nghi quái g ỡ mang tiết đ ấu dù sao khương bạch chiến tích đặt tại nơi đó ngươi có thể bất kính hắn ngươi cũng có thể không ngớ hắn nhưng ngươi không thể không lo lắng h ắ n mặc dù là một số lợi ích bị ảnh hưởng đến người cũng chỉ dám q u i gở cũng không dám mắng người chỉ lo lại đến cái hình sự tự khởi tố khởi tố toàn mạng loại hình sự t ì n h thuần thuần không nói gì con không thể nào không thể nào sẽ không thật sự có người tin tưởng loại chuyện hoang đường này đi đối với những n à y bất lương ma kết tinh hảo trực tiếp kéo đen báo cáo nhất điều long đưa lên là tốt rồi lớn một chút ngựa sinh trùng ta chỉ có thể nói út chủ p ảnh kỹ thuật không sai ở đâu học học phí bao nhiêu vũ trụ siêu cấp vô địch lợi hại bùm bùm đại xoáy so với không quan tâm các ngươi có tin hay không ngược lại ta là không tin đừng nói ngươi hiểu xe cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt nhưng luôn có chút người tự xưng là nhân gian tỉnh táo khách nói một ít theo chủ lưu phản lại ngôn luận ta cũng không biết là vì sao ta cũng không dám hỏi những này tài khoản phần lớn đều là riêng tư tài khoản hết cách rồi riêng tư tài khoản nói chuyện chính là châu bò đối với này khương bạch từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ lấy không hồi phục không xóa bình không khỏi nói ba không chính sách điều này làm cho có mấy người cho rằng hắn t r ọ c dạng liền càng làm trầm trọng thêm kết quả sau mười phút một cái tên là long thành tư pháp tài khoản xuất hiện ở khương bạch vị đê ô khu bình luận cũng lưu lại như thế một cái bình luận ô tô ngành nghề loạn tượng liên tiếp phát khiến người nhìn thấy mà giật mình cũng làm cho người rất đau lòng hy vọng thông qua lần này chuyên nghiệp sửa trị hành động có thể hữu hiệu ách chế loại này loạn tượng khương bạch trở tay đem này điều bình luận trên tốt có người làm đầu góc c h o n váng hướng về phía này điều bình luận liền mở phun nói cái gì não tàn phan có hay không điểm chính mình chủ kiến không muốn bảo sao hay vậy có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời loại hình kết quả kinh người nhắc nhở sau mới phát hiện vũ thảo thứ này lại có thể là lam vê chứng thực tài khoản là chân chính quan n ô i đây là quan p ư ơ n g lên tiếng con đường đại biểu chính là quân uy quan n ô i xuất hiện Trực、tiếp r ự c t n á theo tan ế Nếu t thẻ nghi như vấn. nói i v d bình ê n trong ảnh năng nào chứng thực cũng giả bộ. Cái này cũng thực hết. Tiếp theo, giả bức bộ. b Cái chưa khả lạp lẽ Lam ế, V an long thành long thành âm thanh long thành mạng các loại đông đảo con môi cũng trước sau hiện thân khu bình luận nhằm vào lúc này phát biểu cái nhìn đồng thời chuyển đi khương bạch video lần này lại không người nào dám nghi vấn vô số bình xịt vác xe lửa s u ố t đêm xóa bình chạy trốn thậm chí có người đem tài khoản đều gạch bỏ cái video này một khi ra lò nó mang đến lực rung động liền một lần vượt qua một trăm linh tám vị hảo hán cái tiêu kỳ trở thành hoàn toàn xứng đáng no một ô tô ngành nghề l u ậ n tượng dù cho là một ít tự xưng là biết điểm tin tức người kỳ thực bọn họ nhìn thấy cũng có điều là một điểm nhỏ của tảng b ă n g c h í n thôi lần này chuyên nghiệp sửa trị hành động tương đương với là đem ô tô ngành nghề cuối cùng tấm màn tre cho vạch trần đem những tia gần giấu ở trong bóng tối nhìn thấy mà giật mình đ ổ vật trực tiếp hiện ra ở công chúng trước mặt liền toàn bộ internet đều nổ là chân chính nổ nguyên lai、like、không chỉ bên ngoài tiệm bảo trì xe có như vậy như vậy tào thao tác liền ngay cả nhất nên đáng giá tín nhiệm tin c ậ bốn s tiệm đều như vậy vô số chủ xe phẫn nổ đương nhiên đồng thời nổ còn có vị kêu bị ca yêu nói xe chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này chương một trăm năm mươi hai hồ khải ngươi mau mau cho ta mượn mười vạn ứng khẩn cấp ấu thị ô bờ sông một chiếc màu sáng bạc bengle z dừng lay động sau đó cửa sổ xe chậm lại sau đó có thể hay không đi khách sạn a đều là ở trên xe khó chịu chết rồi hơn nữa cũng không vệ sinh n h a thực sự là bên trong xe một cái trang điểm đậm tuổi trẻ mặt đẹp nữ nhân ngồi dậy đến một vừa sửa sang lại đai an toàn một bên m i ế t môi đỏ bất mãn lầm bầm bên cạnh tuổi đều nhanh có thể cho nàng làm ba nam nhân đốt điếu thuốc thích dí phun ra một cái vòng khói nhẹ g i ọ n g nói khách sạn có thể tra được mướn phòng ghi chép mà chân b ì ngươi lúc nào cùng với nàng ly hôn ngươi đã nói muốn kết hôn ta nữ nhân hỏi t i ê n tâm bà bối rất nhanh rất nhanh mỗi lần cũng giống như cái c ặ n bà nam như thế đều là dùng những lời như vậy gà ta làm sao là qua loa đây ta là nghiêm túc c h ờ ta có cơ hội thích hợp liền theo cái kia thiếu phụ đúng tuổi có chồng ngà bài tốt nhất là như vậy ta đem tốt nhất thanh xuân đều cho ngươi nếu như dám gà ta, ta liền một cây bốc điểm ngươi cái kia phá tiệm bảo trì xe tốt tốt bảo bối ta yêu ngươi t r ầ n b ì động viên hai câu từ tay chụp bên trong lấy điện thoại di động ra mở ra tốt tốt á p sau đó một điếu thuốc tái quá thần tiên sống ngoài ra t r ầ n b ì còn có cái đặc thù mê hắn yêu thích liền sau đó khói xem mấy cái ra bãi biển bắt hải sản video đến thả lòng tâm tình kết quả mới vừa mở ra tốt tốt hắn liền cảm thấy không đúng f a n chín mươi chín tin nhắn riêng chín mươi chín nhắc nhở chín mươi chín bình luận chín mươi chín đây là m u ố n h ỏ a tiết tấu a t r ầ n b ì cười ha ha ấn mở bình luận sau đó liền sửng s t trên chắn cũng rất nhanh liền bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh thật giống có điểm không đúng a video khu bình luận những này nôn từ kịch liệt bình luận tựa hồ cũng lan truyền ra một loại không tốt lắm tín hiệu hắn vội vã mở ra nhắc nhở bên trong có vô số người chính mình hơn nữa tất cả đều là từ cùng một cái video cái tia video tác giả chính là khương bạch x u n g sục chân bị mạnh mẽ nuốt xuống nước bọn ngón tay run dậy ấn mở cái tia video gấp đôi tốc sau khi xem xong cả người hắn cũng không tốt hơn một trăm người bị hình sự lập án còn có hơn hai mươi nhà tiệm bảo trì xe đóng cửa cho tới chịu đến hành chính xử phạt vậy thì càng là nhiều vô số kể nha đúng còn có không ít tiệm may mắn tránh thoát cảnh sát cùng thị trường quản giáo bộ ngành điều tra lại bị phòng cháy đại đội hoặc là thuế vụ bộ ngành tra xảy ra vấn đề nhiều bộ ngành liên hợp hành động đột xuất một cái gió thổi không l o ạ n luôn có một cái bộ ngành có thể có thu hoạch ta rời ạ tại sao lại như vậy ai có thể nói một chút sự tình là làm sao phát triển tới hôm nay tình trạng này nhìn cái k i a nhiều vô số k ể tin nhắn riêng cùng bình luận t r ầ n b ì mạnh mẽ đập chính mình một b ằ n hai đúng rất đau không phải làm hậu chân bị đều n h a n khóc internet người thực sự là xem trò vui không chê lớn chuyện đều đang nạo báng chân bỉ trần i cái bị hỏa n theo c thương bạch video bạo hỏa hắn nhiệt độ cũng lấy một loại cực kỳ khuyết đại tốc độ ở tăng vọt trước đây trần bị nằm động cũng muốn chính mình sẽ có một ngày có thể bạo lưới lừa lạc hiện tại thật hỏa nhưng chuyện này cũng không hề là trần bị mướn mặc dù nói hiện tại cái này lưu lượng thời đại đen đỏ cũng là đỏ chỉ cần có đề tài chỉ cần có nhiệt độ chỉ cần có lưu lượng thì có lợi nhuận nếu không nói trên internet làm sao có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái chủ bá thậm chí còn có trực tiếp ăn áo lợi cấp nói chắn ra có thể kiếm tiền chứ nhưng chuẩn bị tình huống này còn không giống nhau long thành ô tô ngành nghề cơ hồ bị quét toàn bộ bao nhiêu người b ắ t ăn cơm bị n ệ n thậm chí còn bị đưa vào kết thúc con lập tức sẽ vào n g ụ c giam đây chính là t ử thù a nói không chắc sẽ có như vậy mấy người sẽ đem món nợ này tính tới chuẩn bị trên người này ngược lại cũng còn tốt tuy rằng ôn thị theo long thành theo ở một cái tỉnh có thể dù sao một nam một bắc vẫn có một khoảng cách nhưng long thành làm tỉnh l ị thành thị khai triển như thế một hồi lôi đình hành động giang trích tỉnh những nơi khác khai triển chuyên nghiệp sửa trị hành động cũng có điều là vấn đề thời gian phòng t r ư n g không tốn thời gian dài ôn thị cũng sẽ sao bài tập tới đây sao vừa ra đến thời điểm không tránh khỏi tiếng kêu than dậy khắp trời đất vừa nghĩ tới những k ê u bị nệ bắt ăn cơm mù quắng những người đồng hành t r â n b ì liền dắt đến cuộc đời của chính mình hoàn toàn đủ ám t r â n b ì ta trở lại lần sau nếu như còn ở trong xe ta chắc chắn sẽ không theo ngươi làm trò chơi ngoài xe nữ nhân thả xuống một câu nói chạy đi liền đi chân bị mí mắt rực rực Vội v theo xuống cửa s khương bạch video kéo dài nóng này có quan hệ khí tu hành nghiệp nội màn đề tài ở các lớn trang web cùng xã giao trên bình đại đều nắm giữ cực cao nhiệt độ ở toàn mạng gợi ra đông đảo bàn tán sôi nổi lần này công việc quảng cáo đạt được to lớn thành công một mặt nhường quảng đại chủ xe đ ề cao cảnh giác chỉ ít sau đó ở sửa xe hoặc là bảo dưỡng thời điểm có thể ở thêm cái tâm nhãn hoặc là chính mình ngay ở hiện trường nhìn mặt khác cũng mạnh mẽ kinh sợ cái nghề này điều này làm cho một số muốn làm mờ ám người ở động thủ trước bao nhiêu đến suy nghĩ thật kỹ c ẩ n nhắc ngoài ra các nơi lục tục học theo răm rắp cũng triển khai nhằm vào ô tô ngành nghề điều tra sau bài tập mà ai không biết tin tưởng ô tô ngành nghề loạn tượng sẽ nhận được rất lớn cải thiện mà làm tất cả những thứ này người khởi xướng thương bạch rốt cục nghe được chờ mong đã lâu điện tử giọng nói điện tử Thích thích. sự kiện bốn s tiệm sửa xe tấm màn đen đã hoàn thành tổng hợp đánh giá m ộ ư ơ i khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là một hai ba tám chín m ư ơ i khương bạch đến một hồi lại có một ư ơ i vết tinh trước nay chưa từng có siêu cao đánh giá bởi ký chủ ở lần này sự kiện ở trong vượt xa người thường phát huy không chỉ thành công giữ quyền trừng trị phần tử bất hợp pháp hơn nữa mạnh mẽ kinh sợ toàn bộ ngành nghề vì vậy đưa ra một ư ơ i tinh đánh giá hệ thống cấp ra giải thích chuyện trước tiết kiệm tối đa chỉ là nhằm vào cá thể nhưng lần này nhưng là kinh sợ toàn bộ ngành nghề gây nên toàn bộ ngành nghề động đất được trước nay chưa từng có siêu cao đánh giá cũng là chẳng có gì lạ như vậy lần này khen thưởng nên cũng sẽ rất phong phú đi khương bạch trà sát tay đều có chút không thể chờ đợi được nữa nhưng vào lúc này đột nhiên chuyển đến một trận uy tín tiếng nhắc nhở khương bạch liếc mắt sáng lên màn hình di động hồ khải huynh đệ có ở đây không hoặc người anh em này nhi rốt cục muốn trả tiền à? thật không dễ dàng a khương bạch cười cận đều không vội vã l i n hệ thống khen thưởng cầm điện thoại di động lên đánh chữ trả lời ân ở đây sao rồi khải tử tiếp theo hồ khải phát tới một chuỗi giải n g ữ âm giang hồ cấp cứu A lão bạch ta không cẩn thận đem rộ lẹt cửa hàng chuyên kinh doanh bên trong một khối giá trị mười ba vạn đồng hồ đeo tay cho ném hỏng hiện tại cửa hàng trưởng đem ta giam ở trong cửa hàng muốn ta bồi thường tiền còn nói nếu như ta không bồi thường tiền liền báo cảnh sát lấy tội cố ý hủy hoại tài vật khởi tố cái này đạt đến mức to lớn tiêu chuẩn có thể phán ta ba năm đến bảy năm A lão bạch cứu cứu huynh đ ệ nếu như ngồi tù đợi ta liền phá hủy ngươi mau mau cho ta mượn mười vạn ứng khẩn cấp ta trong tay còn có ba vạn trước tiên đưa cái này tiền bồi chương một trăm năm mươi ba ngươi đều có tiền như vậy. Cho ta mượn chút làm sao? lão bạch ngươi mau mau cho ta chuyển mười vạn lại đây nếu không anh em lần này nhưng là thật muốn đi vào n g h e xong hồ khải phát tới ngữ âm khương bạch cả người đều đã tê dần ai không có khó thời điểm ai không có trong tay khẩn thời điểm ai không có cần dùng gấp tiền thời điểm vay tiền mà không thể tránh được khương bạch cũng từng hướng về bạn học bằng hữu mượn trả tiền mỗi lần mượn tiền trong lòng đều sẽ nhớ một có tiền ngay lập tức khẳng định là trước tiên đem mượn tiền của người khác còn tạm thời bất luận có vay có trả lại mượn không khó bản thân thiếu nợ thì trả tiền từ xưa tới nay chính là thiên kinh địa nghĩa a người thiếu nợ tiền của người khác vẫn kéo không còn trong lòng sẽ không băn khoăn ạ song ngươi còn có thể mở được cái này khẩu tiếp tục vay tiền đối với này khương bạch là thật không thể lý giải suy nghĩ một chút hắn đánh chữ trả lời khải tử thật không tiện hà địa chủ nhà cũng không có lương tâm à. khương bạch vẫn là không quá muốn cùng ngày xưa bạn tốt triệt để trở mặt vì lẽ đó mặc dù là từ chối cũng là lấy đùa dợn giọng điệu nhưng hắn vạn vạn không nờ tới chính mình cũng còn không tức giận hồ khải lại tức rồi giận đùng đùng phát tới một đoạn ngư âm không phải lão bạch ngươi này ý tứ gì a hai ta nhận thức đến có mười năm đi hiện tại ngươi đều có tiền như vậy cho ta mượn chút làm sao ta rời、à. nghe được câu này thương bạch trong nháy mắt liền bị t ứ c đến đây là cái gì ngu ngốc nuôn luận ta có tiền liền đến cho ngươi mượn ta là cha ngươi vẫn là mẹ ngươi à. thương bạch hít sâu một hơi hai tay ngón cái nhanh chóng đánh giả lập bàn phím khải tử ngươi ở đâu nhà rổ lẹt cửa hàng chuyên kinh doanh đây nam bình vạn đạt quảng trường bên này lão bạch ngươi chịu cho ta mượn tiền ta liền biết vẫn là ngươi đủ anh em ha ha ngươi yên tâm trong vòng một tháng ta khẳng định còn trả cho ngươi hồ khải rất mau trở lại một cái ngữ âm lại đây ta cũng rất muốn giúp ngươi nhưng thật hữu tâm vô lực gần nhất ta cũng gấp dùng tiền đây cái kia cái gì ngươi mượn ta cái kia hai mươi vạn cũng mau chóng trả trở về đi thương bạch trả lời ngươi đây là bắt ta trêu ở đây ta nhớ tới trước đây ngươi không phải tra xét người a hiện tại làm sao biến thành như vậy đây sao thật liền không làm mười năm bạn cũ ngươi muốn theo ta nháo tách đúng không hồ khải liền với phát ba cái ngữ âm lại đây ngữ khí phi thường hướng không biết còn tưởng rằng hắn chịu bao lớn oan lúc đây không trách mọi người thường nói đàm luận tiền tổn thương cảm tình đây thực sự là lời lẽ trí lia thương bạch bị tức đến trên c h á n gân xanh đều đang nhảy nhót nhẫn nhịn lựa giận trả lời làm không làm sau này hay nói ta gần nhất thật cần dùng gấp tiền ngươi vội vàng đem cái kia hai mươi vạn trả ta đi rất nhanh hồ khải hồi phục được thương bạch ta xem như là nhìn thấu ngươi mười năm tình bạn không ngăn nổi hai mươi vạn thật không nghĩ tới ngươi là loại này tiền rơi vào trong mắt tục nhân không phải là chỉ là hai mươi vạn sao ta đêm nay liền trả ngươi ta mẹ nó coi như mượn lãi suất cao cũng đem tiền trả lại cho ngươi sau đó hai chúng ta xong g i ậ mờ này cơ mờ nở ta cho mượn tiền còn cho mượn sai đến rồi nghe vị này mười năm lão hưu phát tới n g ự âm thương bạch hoàn toàn bị tức giận đến phá vỡ nguyên bản hắn cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy từng trải qua nhiều như vậy kỳ hoa sau khi tâm lý của chính mình năng lực chịu đựng nên rất mạnh nhưng sự thực chứng minh vĩnh viễn sẽ có người không ngừng khiêu chiến ngươi cực hạn chịu đựng ai sau đó ta lại tùy tiện cho mượn tiền đi ra ngoài ta chính là chó người như thế vẫn là kính sợ tránh xa đi hắn đem tiền trả lại trở về thì thôi cho tới nơi không nơi ta giờ cờ mờ mờ thương bạch lắc lắc đầu tự mình an ủi một phen sau đó hắn lên mạng cha được sơn thành nam bình vạn đạt quảng trường dồ lẹt cửa hàng chuyên kinh doanh điện thoại trực tiếp gọi tới. gọi đối ô đô đô. đô. ệ đường đường n phương rõ ràng sửng sốt một chút nói tiếp không có á tiên sinh ngài đúng không lầm chúng ta nơi này cũng không có phát sinh khách nhân ném hỏng đồng hồ đeo tay sự cố nha nha như vậy a khả năng là ta nhớ lầm thật không thiện không sao tiên sinh mời ngài còn có k h á c nghi vấn á không có cảm ơn Tốt. cúp điện thoại sau khi hương bạch thở dài quả nhiên là mù i ê u người anh em này nhi thật đúng là há mồm liền đến mỗi lần vay tiền đều nói theo thật như thế bây giờ suy nghĩ một chút lần thứ nhất nạo thai lần thứ hai đánh nhau còn có lần thứ ba hoa xe phòng chừng đều là hắn biên soạn đi ra không thể không nói hồ khải này biên c ố sự năng lực vẫn đúng là rất lợi hại phía trước ba lần vay tiền lý do lại còn có thể kết hợp lại bạn gái n à o thai sau khi xuất viện chợ đêm ăn nướng đụng tới tiểu lưu manh đánh nhau bồi thường tiền bạn gái chia tay mượn rượu tiêu sầu u ố n g nhỏ nhặt nhìn hẹn xe bồi thường tiền khá lắm này nội dung vợ kịch thực sự là biến đổi bất ngờ khởi thừa chuyển hợp tùy tiện nước một nước đều có thể ở nào đó điểm v i ế t đến l ê n kệ biên theo thật như thế liền mẹ nó thai quá khương bạch tạm thời đem chuyện này quên sạch xanh xanh một lần nữa đem sự chú ý đưa vào ở hệ thống khen thưởng lên trước nay chưa từng có mười tinh đánh giá a khen thưởng nên phi thường phong phú khương bạch thật quá t r ờ mong vội v ã nội tâm la lên kiểm tra và nhận khen thưởng trước hai hạng khen thưởng vẫn là cố định phân biệt là tích cực giá trị mười điểm cùng với tiền mặt năm mươi văn nguyên không có gì đẹp đẽ thương bạch ánh mắt rơi vào hạng thứ ba khen thưởng lên quỹ từ thiện chuyên nghiệp năm trăm văn nguyên hệ thống phiên dịch phiên dịch quỹ từ thiện chuyên nghiệp năm trăm vạn đã chuyển vào số đuôi vì là một nghìn chín trăm năm mươi ba ngân hàng công nghiệp thẻ chỉ có thể dùng cho làm từ thiện không thể dùng khác nhìn hệ thống đưa ra giải thích thương bạch khỏe miệng co giật hai lần chưa từ bỏ ý định hỏi cái kia yêu thích trượt chân thiếu nữ xem như là làm từ thiện à người cảm thấy đây tốt á thương bạch vẫy vây tay xem ra đánh số tiền kia chủ ý là không có khả năng lắm có điều làm từ thiện có vẻ như cũng rất tốt nếu như có thể giúp t r ợ đến một ít khó khăn người khương bạch vẫn là rất tình nguyện đương nhiên tiền đề là thật khó khăn thật cần trợ giúp cái này không đ ổ i gặp phải thích hợp đối tượng lại làm cứu viện liền tốt suốt đêm không nói chuyện n g à y kế khương bạch vừa ngủ đến m ộ ư ơ i giờ nhiều tình ngủ sau ngay lập tức chính là cầm điện thoại di động lên kiểm tra quả nhiên hồ khải vẫn không có trả tiền lại liền cái rắm đều không thả người anh em này nhi miệng đầy chạy xe lửa bản lĩnh thực sự là càng ngày càng lợi hại vay tiền thời điểm luôn có các loại cớ đến trả tiền lại thời điểm mà liền các loại kéo dài các loại giả ngu muốn đặt trước đây thương bạch vẫn đúng là thật không tiện thúc nhưng hiện tại hắn không chuẩn bị thói quen hồ khải nếu ngươi đều mất mặt mũi vậy ta cũng không cần thiết cho ngươi lưu bộ mặt chân chính nên cảm thấy thật không tiện chính là thiếu tiền không trả nhân tài đúng nghĩ tới đây thương bạch trực tiếp mở ra hồ khải không trạng nhanh chóng đánh chữ phát tin tức qua hồ khải nói cẩn thận trả tiền lại đây gửi đi tin tức sau khi thương bạch liền đi tiến vào toilet suỵuỵ đánh răng rửa mặt thuận tiện tổ ngâm và ấp ủ một buổi tối ba ba sau m ư ờ i phút đi ra toilet. Đúng như dự đoán, hồ khải chưa hề trả lời khương bạch lần nữa biên tập một cái tin tức phát đưa tới lúc nào trả tiền cái tin tức này vẫn khác nào đã chìm biệt lớn mãi đến tận khương bạch gián trứng s ạ c bánh xếp ăn xong đ i ệ m tâm vẫn không có chờ đến hồ khải hồi phục đây là muốn giả ngu khương bạch sắc mặt càng long trầm trực tiếp gõ hai chữ tầng tầng ấn xuống gửi đi trả tiền lại lần này hồ khải rốt cục có đáp lại không phải ngươi người này chuyện gì xảy ra a thúc, thúc thúc đòi mạng đây hai chúng ta nhưng là có mười năm giao tình ngươi lại như vậy b u ộ ta thật liền tiền rơi vào trong mắt thôi không phải là mượn ngươi một chút tiền sao cho thương ớ i n v bạch m ư mau mau bây giờ đối với hồ khải là triệt để thất vọng rồi cái gì chó má bằng hữu hữu hĩnh đệ thật gặp phải sự tình một người diện mạo thật sự cũng là triển lộ ra bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thực hồ khải này đồ chó từ trung học thời điểm chính là như vậy tiếp thể dục sau cọ nước cọ cọ la trong giờ học đi trong vê đ ú t cờ cọ khói cuối tuần cọ tiền net s o n g còn muốn cọ bình hồng trả lạnh trên căn bản không thấy chính hắn hoa trả tiền liền ngay cả bọn họ cái này vòng nhỏ đi ra ngoài tụ hội tuốt xin cái gì đều là ạ ạp hình thức người khác cả à hắn liền liếm cái bê mặt ăn uống chùa có điều khi đó thời kỳ t r ư ở n g t h à n h mà anh em nghĩa khí hơn nữa cũng đều là tiền nhỏ không ai quá mức lưu ý hiện tại có thể ngược lại tốt bắt đầu ba vạn năm vạn cọ lên nhận rõ hắn diện mạo thật sự sau khi thương bạch không có gì khác ý nghĩ chỉ muốn đem mình cho mượn đi tiền cầm về sau đó đoạn tuyệt v ã n lai、like、chính là nhưng mà ngươi có bị bệnh không không phải là hai mươi vạn sao lại hắn mẹ không phải hai trăm vạn cho tới vẫn như vậy thúc thúc thúc vốn là ngươi nếu như tốt nói tốt ngày hôm nay ta cũng là đem tiền trả lại cho ngươi thế nhưng như ngươi vậy hùng hồ d ọ người nhường ta rất khó chịu chờ xem chờ ta hết giận lại nói cuối cùng mang vào một cái mắt trợn trắng ẹ mò biểu cảm nhìn thấy những tin tức này thương bạch tại chỗ huyết áp đều lên cao nhanh chóng đánh chữ nói ta cuối cùng hỏi ngươi một câu có trả hay không tiền hồ khải các loại lao tử hết giận lại nói khả năng một hai ngày khả năng một hai tháng cũng khả năng một hai năm ngươi chậm dại trở đi khương bạch không được ta cần tiền gấp ngươi nhất định phải hiện tại liền còn trả cho ta một lần cuối cùng vay tiền thời điểm ngươi nhưng là nói rồi một tháng trả hết nợ hiện ở một tháng đều vượt qua mấy ngày cũng không còn ngươi không cảm thấy quá mức cả hồ khải vậy ngươi báo cảnh sát đi vụ thảo nhìn thấy cái này hồi phục khương bạch triệt để không kiềm được ý vị như thế chính tông sao hắn hít sâu một hơi đánh chữ trả lời bằng hữu một hồi ta thật không muốn cùng ngươi bị thẩm vấn công đường kết quả thu hoạch một cái đỏ tươi g ấ u chấm than tin tức đã phát ra nhưng bị đối phương tự thu n à y đồ chó khương bạch giận q u á mà cười hình vẫn là bạn cũ có thể khảo a chương một trăm năm mươi bốn vay tiền cái gì vay tiền cái này chẳng lẽ không phải lừa dối à nguyên bản khương bạch còn tưởng rằng hồ khải chỉ là muốn kéo dài kéo dài trả tiền lại thời gian nhưng nhìn thấy này đỏ tươi dấu chấm than khương bạch triệt để tỉnh nộ lại n à y đồ c h ó căn bản liền không nghĩ trả tiền lại không phải kéo dài thời gian đơn giản như vậy mà là không chuẩn bị còn hai mươi vạn đối với trước đây khương bạch tới nói vậy cũng là công tác ba năm tiền lương đối với hắn bây giờ mà nói thật không tính cái gì nhưng này cũng không thể trở thành một ít người thiếu tiền không trả lý do dù cho khương bạch tài sản một trăm ư c dù cho hồ khải chỉ thiếu hắn một khối tiền chỉ cần không phải khương bạch tự nguyện tặng cho vậy đối phương liền đến còn thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh đ ị a nghĩa nói toa trời cũng là cái này lý nhi nếu đối phương không chuẩn bị trả tiền lại cái k i a thật tốt khởi tố chứ nghĩ tới đây khương bạch trực tiếp mặc quần áo tử tế ra ngoài thẳng đến tinh anh văn phòng luật sư ý của ngươi là muốn thông qua tố tụng hình thức đến nhường ngươi người bạn này trả tiền lại ngay xong khương bạch giảng giải sau khi la lại trạng đẩy một cái kính mắt giá nhẹ dọn dò hỏi cái kia không phải bằng hữu là bị cáo khương bạch gật g ù nói rằng nhìn hắn điệu bộ này nói rõ là không chuẩn bị trả tiền lại ta với hắn c á i cọ phòng chừng cũng là lãng phí thời gian vì lẽ đó ta chuẩn bị một bước đúng chỗ trực tiếp khởi tố nhường tòa án đến phán quyết ân người cái này dòng suy nghĩ là đúng nhờ vào pháp luật vũ khí đến đòi về tiền nợ là hữu hiệu nhất có điều không nhất định nhất định phải khởi tố la đại trạng nói rằng khương bạch lập tức hỏi còn có biện pháp khác còn có một loại thời gian ngắn thấy hiệu quả nhanh phương pháp vậy thì là xin lệnh thanh toán la đại trạng giải thích lệnh thanh toán ngay vậy khương bạch trầm ngâm chốc lát nói rằng cho nên nói cái này lệnh thanh toán kỳ thực chính là đốc xúc nợ nần người hướng về chủ nợ trả tiền lại đồ vật không sai có thể món đồ này thật sự có dùng ạ đối phương nói rõ chính là muốn lại đến cùng nếu như hắn không tiếp thu làm sao làm khương bạch biểu đạt hắn sầu lo la đại trạng cười híp mắt nói rằng lệnh thanh toán có cùng có hiệu lực phán quyết tương đồng pháp luật hiệu lực tức có gò bó lực xác định lực cùng lực chấp hành đơn giản tới nói chỉ cần tòa án nhân dân cho đối phương đưa đến lệnh thanh toán đối phương liền đến ở nhất định kỳ hạn bên trong cho người trả tiền lại nếu như quá hạn không có trả hết nợ ngươi có thể hướng về tòa án nhân dân xin cưỡng chế chấp hành thì ra là như vậy khương bạch đ ố n nhiên tỉnh ngộ hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói lệnh thanh toán thứ này ở đây ở ngoài chỉ biết tạ lĩ vậy đương nhiên như ngơi tình huống như thế hoàn toàn có thể theo pháp luật hướng về tòa án nhân dân nhắc lên tố tụng chỉ cần ở tố tụng thời hiệu bên trong tòa án nhân dân sẽ thụ lý la đại trạng nói rằng hơn nữa ngươi chuyện này chứng cứ rất đầy đủ chuyển khoản ghi chép tán gẫu ghi chép cái gì đều rất đầy đủ trên căn bản không có thua kiện đạo lý có điều dân sự vụ án phí luật sư thông thường khá là quý thay quyền tố tụng dân sự trọng tài vụ án thời điểm nếu như liên quan đến tài sản quan hệ mà tranh chấp tài sản tiêu ngạch vượt qua một văn nguyên dựa theo nhất định tỷ lệ chọn dùng sai biệt lũy tiến chế tính toán một mười vạn nguyên trở xuống bộ phận gồm mười vạn nguyên vì là năm thu phí ngạch không đủ năm nghìn nguyên mỗi kiện ấn năm nghìn nguyên thu lấy hai mười vạn nguyên đến năm mươi vạn nguyên bộ phận gồm năm mươi vạn nguyên vì là bốn ba năm mươi vạn nguyên đến một trăm vạn nguyên bộ phận gồm một trăm vạn nguyên vì là bốn bốn một trăm vạn nguyên đến năm trăm vạn nguyên bộ phận gồm năm trăm vạn nguyên vì là ba năm năm trăm vạn nguyên đến một nghìn vạn nguyên bộ phận gồm một nghìn vạn nguyên vì là hai sáu một nghìn vạn nguyên đến hai nghìn vạn nguyên bộ phận gồm hai nghìn vạn nguyên vì là m ư ơ i hai bảy hai nghìn vạn nguyên đến năm nghìn vạn nguyên bộ phận gồm năm nghìn vạn nguyên Vì lần à là một. Tám, vạn nguyên trở lên bộ phận. Vì nguyên lên phận. nợ n trở bộ Hồ Khải nợ nần kim nói ngạch vì là 20 vạn, cũng chính vì là nếu muốn tố, luật thành toán tiếp cận một ánh phí cần đầu ở ngoài còn có vụ án thụ lý phí xin phí nhân chứng giám định người phiên dịch nhân viên lý tính nhân viên ở tòa án nhân dân chỉ định ngày ra tòa phát sinh giao thông phí tiền trọ sinh hoạt phí cùng ngộ công phụ cấp hơn nữa cần ở người đi vay hộ tịch vị trí hoặc là thường chỗ ở tòa án nhân dân nhắc lên tố tụng nguyên cáo còn cần trả giá giao thông phí tiền trọ các loại nói chung này một bộ hạ xuống trên căn bản chi tiêu ở hai ba vạn trở lên đương nhiên thăng kiện sau khi có thể do bị cáo đến gánh chịu này bút chi phí lệnh thanh toán khá là c ấ p tốc cũng tương đối dễ dàng xem như là cho đối phương lưu một điểm bộ mặt tố tụng dân sự cần ngươi đến đối phương bên kia hướng về địa phương tòa án nhân dân nhắc lên tố tụng khá là phiền thoái hơn nữa tương đương với triệt để trở mặt la đại trạng nhìn khương bạch nói rằng cụ thể làm sao tuyển chính ngươi quyết định khởi tố nhất định phải khởi tố khương bạch hơi làm suy tư liền làm ra quyết định ta không chỉ muốn đem tiền muốn quay về cũng muốn nhường mọi người xem nhìn hắn diện mục chân thật Đỡ p nếu ngươi khác g i ố n quyết định cái kia liền buông tay đi làm đi đi xuân thành ngươi có thể tìm kim bài văn phòng luật sư triệu khải toàn luật sư hắn rất tinh thông loại hình này vụ án la đại trạng nói rằng đà tạ la đại trạng khương bạch nói tiếng cảm ơn liền rời khỏi văn phòng luật về nhà đơn giản thu thập ít đồ internet đặt trước từ long thành bay thẳng sơn thành vé máy bay sau đó lái xe thẳng đến sân bay lấy đăng ký bay qua kiểm tra an ninh kiểm phiếu đăng ký sau hai tiếng rưỡi máy bay hạ xuống ở sơn thành giang bắc phi trường quốc tế t r ư ợ t một khoảng cách chậm rãi ngừng ở nhà gà sân bay bên khương bạch đến s ơ n thành ở phi trường đánh chiếc xe tiến vào nội thành trước tiên tìm khách sạn để ở buổi tối khương bạch đi trừ danh giải phóng địa phố đi bộ loanh quanh một vòng lãnh hội một hồi sơn thành phong thổ nay vẫn là hắn lần đầu tiên tới sân thành kế hoạch thừa dịp lần này cơ hội cố gắng ở sơn thành chơi bửa một vòng cho tới lên tòa án thuận lợi sự tình mà chính là có chuyện thì lại giải không nói chuyện thì lại ngắn rất nhanh một đêm qua kim ố bay lên thỏ ngọc hạ xuống một ngày m ớ i đến k hương bạch ở gian phòng khách sạn mềm mại thoải mái xìm mòn nệm lên tỉnh lại chuẩn bị an điểm tâm liền đi kim bài văn phòng luật tìm vị tiết triệu khải toàn luật sư t r ứ n g cầu ý kiến một hồi la đại trạng đề cử luật sư cái kia nhất định phải tất đáng tin nhưng ngay ở k hương bạch chuẩn bị lúc ra cửa đột nhiên thu đến một cái uy tín tin tức lão bạch ngươi theo khải tự hai người các ngươi làm sao hương bạch sửng sốt một chút phát tới tin tức người là cao trung bạn học từ bắc văn h ắ n cũng là khương bạch cùng hồ khải cộng đồng bạn tốt ở cấp ba thời kỳ đều là một vòng bên trong quan hệ rất tốt khương bạch tò mò hỏi không có gì à, làm sao đột nhiên hỏi như vậy ngươi không thấy khải t ử phát gờ giúp bạn à nói xong từ bắc văn phát một tấm cắt bình lại đây là hồ khải phát gờ giúp bạn phối văn ta vốn cho là tình nghĩa của chúng ta dường như một vò rượu ngon sẽ theo thời gian cực nhanh càng n h ư ỡ n g càng tuần lại không nghĩ rằng trung quy là ta nghĩ sai rồi người này tâm dễ biến à một ít người thật là có mấy cái tiền dơ bẩn liền không biết chính mình họ cái gì cũng xem thường trước đây bạn tốt h u y n h đệ tốt ai bi ai thật quá bi ai thông qua một chuyện nhận rõ một người như vậy cũng tốt ha ha ha ha ha tiếp theo từ bắc văn lại phát tới một tấm hình ảnh là hồ khải cái kia gờ giúp bạn phối ảnh hình ảnh là uy tín tán ghosts xin sót bên trong nhân vật chính chính là khương b ạ c h cái kia đặc biệt hờ kỳ ảnh chân dung cùng với nít nạm đều do rõ, rõ ràng ràng biểu hiện ở hình ảnh bên trong không có bất kỳ trải chốt u trang điểm càng khỏi nói gạch men cái gì duy nhất thay đổi chính là hình ảnh bên trong không có hồ khải tự mình nói hẳn là hắn từ không chắc bên trong cắt bỏ giới mất khương mạch hồ khải nói cẩn thận trả tiền lại đây khương bạch lúc nào trả tiền khương bạch trả tiền lại khương bạch đừng nói nhảm mau mau trả tiền lại khương bạch ta cuối cùng hỏi ngươi một câu có trả hay không tiền đây chính là hình ảnh lên toàn bộ nội dung chỉ từ này nội dung đến xem không hiểu chân tướng của sự tình người rất dễ dàng sẽ cảm thấy là khương bạch quá phận quá đáng dù sao bạn học một hồi bằng hữu một hồi nhận thức đều m ộ ư ơ i năm lại như thế hùng hổ d o người cái này chẳng lẽ không quá đáng à? rất rõ ràng hồ khải chính là đang cố ý mang tiết tấu để cho hai người cộng đồng bạn tốt đối với khương bạch sản sinh hiệu lầm x o n g hắn còn ở nhóm bằng hữu của chính mình phía dưới bình luận như thế một câu mọi người đừng trách hắn có trách thì chỉ trách ta không bản lĩnh cao trèo không lên cười khóc nhìn thấy này hai tấm ảnh khương bạch trong nháy mắt cảm giác l ử a giận trong lòng là tăng tăng tăng hướng về lên tòa tức g i ậ n đến cả người run dậy nay mẹ nó đây là cái gì chủng loại người tàn nhẫn kẻ hung á c kẻ vòng ân bội nghĩa nói ra ngươi khả năng không tin ta gặp phải hiện thực bản nông phu cùng rắn khương bạch trả lời nông phu cùng rắn nhiều trả phúng đúng không hắn hỏi ngươi vay tiền sau đó vẫn kéo không trả a từ bắc văn rất mau trở lại phục nói đúng đấy mỗi lần đều có các loại lý do đến vay tiền trước sau tổng cộng từ ta nơi này mượn hai mươi vạn một đồng không trả ngày hôm trước lại hướng về ta vay tiền ta chưa cho hắn liền trở mặt sau đó thẳng thắn đem ta uy tín đều kéo đen vũ thảo hắn mượn ngươi nhiều như vậy a kỳ thực ta cũng cho hắn mượn tiền hắn cũng theo ngươi vay tiền ân có điều không nhiều như vậy hắn trước sau hướng về ta mượn bốn lần tổng cộng một vạn hai mỗi lần đều nói rất nhanh trả kết quả đến lúc đó căn bản không gặp trả tiền lại song lại tìm ngươi lại là vay tiền ta khuyên ngươi một câu hắn nếu như lại vay tiền tốt nhất đừng mượn cho hắn trừ phi ngươi làm tốt không đòi về được Ai? thương bạch theo từ bác văn nói chuyện phiếm bài câu cũng làm cho đối phương nhận rõ h ồ khải bộ mặt thật nếu như không có từ bác văn tìm đến mình thương bạch còn không biết h ồ khải sau lưng lại làm loại này buồn nôn sự tình người này lương tâm lẽ nào bị chó ăn rồi sao coi như mình lần này không mượn cho hãn tiền nhưng trước mượn hai mươi muôn v à n khó khăn nói là mượn cho chó hình lần này là thật hình tố tụng dân sự không đủ cường độ không đủ lần này cần là không lên lên tới hình sự mức độ đều xin lỗi hổ khải bạn học này một trận tú lận trời tao thao tác không đi kim bài văn phòng luật sư đặt vé máy bay về long thành t ì sự kiện thiếu tiền không trả đã giải khóa sự kiện tên gọi thiếu tiền không trả tình huống căn bản hồ khải trước sau ba lần lấy không giống lý do từ ký chủ trong tay vay tiền tổng kim ngạch đạt đến hai mươi vạn Mà ở ký c hệ ủ nhiều lần h đòi ỏ thành thành thống này có lúc thực sự là không theo lẽ thường ra bài có điều vật này ngược lại cũng rất có dùng chỉ ít so với nào đó lần sự kiện bên trong đói bụng đoàn thức ăn ngoài chín mươi chín giảm một phiếu ưu đãi đáng tin hơn nữa còn là khoang hạng nhất đây thương bạch lập tức thu dọn đồ đạc t r ả phòng thẳng đến sân bay Buổi c h i ề u nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình thương bạch la đại trạng cười ha ha hỏi làm sao ngươi đây là thay đổi chủ ý ta là thay đổi chủ ý thương bạch tầng tầng gật đầu một cái nhìn la đại trạng hỏi ta m u ố n biết tình huống như thế có khả năng hay không làm thành hình sự vụ án sự tình p h á t triển đ ế n h i ệ n tại t ì n h t r ạ n g này chỉ cần nhường hồ khải trả tiền lại đã không cách nào tiêu trừ khương bạch nội tâm phẫn nộ hắn muốn không chỉ là trả tiền lại còn muốn cho hồ khải cái này lòng lang dạ sói đồ vật gánh chịu trách nhiệm hình sự nếu muốn đạt đến hiệu quả này liền cân vị này dứt hình nam nhân ra t thế nào hình không hình khương bạch tràn ngập chờ mong nhìn la đại t r ạ n g người sau cười ha ha hỏi ta nhớ tới ngày hôm qua ngươi đã nói đối phương theo ngươi vay tiền lý do là b i ế n soạn đúng không ân ta cho d ỗ lẹt cửa hàng chuyên kinh doanh gọi điện thoại tới căn bản không có phát sinh hắn nói ném hỏng đồng hồ đeo tay sự tình còn trước vay tiền thời điểm nói những kia lý do ta cũng nghiêm trọng hoài nghi là giả khương bạch cắn răng nói hơn nữa hắn mỗi lần vay tiền đều hứa hẹn trả tiền lại thời gian nhưng mỗi lần đến thời gian đều không có còn cũng có sự tình đi có k ư ơ n g bạch tầng tầng gật đầu la đại trạm vô đuổi vậy thì hình làm sao nói khương bạch liền vội v à n g hỏi đối phương loại hành vi này căn bản không phải phổ thông kinh tế tranh cãi la đại trạng hai tay mở ra vay tiền cái gì vay tiền chuyện này căn bản là, là lừa dối à l dối a lừa dối khương bạch trừng mắt nhìn đối với cái tội danh này hắn có thể không xa l à gì nghĩ hắn khương mẫu người không phải là từ đồng thời lừa dối vụ án bắt đầu chính thức xuất đạo à? một vị họ trần chủ bá hiện tại nên đã có thể thuần thục d ấ m máy may đi la đại trạng này người quen trong lúc đó vay tiền cũng có thể tạo thành lừa dối ạ khương bạch hỏi tội lừa dối là chỉ lấy phi pháp giữ lấy vì là mục đích sử dụng lừa dối phương pháp l ừ a gạt mức trọng đại công và tư tài vật hành vi la đại trạng cười ha ha giải thích lên muốn phán định có hay không thành lập tội lừa dối liền muốn thấy được làm người có hay không ở trên khách quan biểu hiện là sử dụng lừa gạt phương pháp cũng chính là hư cấu sự thực hoặc là ẩn dấu c h ầ n tướng lừa gạt lấy mức trọng đại công ty tài vật k h e n chốt chính là ở lừa gạt hai chữ vừa nãy ngươi cũng nói rồi đối phương vay tiền lý do rất sát xuất lớn là hư cấu hơn nữa hắn mỗi lần hứa hẹn trả tiền lại cũng không có thực hiện đồng thời mức lên đạt đến mức to lớn tiêu chuẩn này cái này chẳng lẽ không phải lừa dối cho tới người quen không quen người hiện tại rất quen、9. Còn thật i người người đại giải ngời. u chuyên quen hạ, chính chọn Nghe thích, khương bạch Khảo, trạng có con mấy mắt tay. Từ xong từ nên sáng là la ra trở từ từ t giống đúng là lừa dối a hình pháp điều thứ hai trăm sáu mươi sáu quy định lừa dối công và tư tài vật mức trọng đại xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là q u ả n chế cũng nơi hoặc là đơn xử phạt kim mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền mức đặc biệt to lớn hoặc là có cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng nơi mười năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản ở viện tối cao liên quan với công việc lừa dối hình sự vụ án cụ thể ứng dụng pháp luật một số vấn đề giải thích bên trong đối số ngạch tiến hành sáng tỏ phân chia lừa dối công và tư tài vật giá trị ba nguyên đến một vạn nguyên trở lên ba vạn nguyên đến một mươi vạn nguyên trở lên năm mươi vạn nguyên trở lên cần phải phân biệt nhận định là hình pháp điều thứ hai trăm sáu mươi sáu quy định mức trọng đại mức to lớn mức đặc biệt to lớn hồ khải mượn l ừ a gạc khương bạch hai mươi vạn mức to lớn dựa theo hình pháp quy định cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn ở ba năm trở lên m ư ơ i năm trở xuống tù có thời hạn la đại trạng quả nhiên là rất hình nam nhân a trong lúc nói cười liền cho khương bạch vạch ra một con đường sáng nay s ó n g không chỉ muốn đem tiền đòi lại còn muốn đem người đưa vào đi có điều cuối cùng có thể không thành lập tội lừa dối còn phải nhìn đối phương có phải là thật hay không dùng hư cấu sự thực đến vay tiền nếu như những kia lý do là thật rất khả năng không cách nào bị nhận định là tội lừa dối la đại trạng nói rằng khương bạch tao mày nói tuy rằng ta không có xác thực chứng cứ thế nhưng bằng vào ta đối với hồ khả i hiểu rõ cùng với hắn một lần cuối cùng vay tiền thời điểm biểu hiện đến xem phía trước ba lần vay tiền lý do chín mươi chín là hắn hư cấu vậy thì hình chuyện này có thể kiểm la đại trạng gật đầu thương bạch hơi suy nghĩ hai mắt tỏa ánh sáng hỏi ta có thể hay không lại cho hắn mượn ba mươi vạn đem hắn đưa lên tội lừa dối mức đặc biệt to lớn cấp bậc này lừa dối mức năm mươi vạn trở lên số lượng ngạch đặc biệt to lớn mười năm trở lên tù có thời hạn la đại trạng không nói gì nhìn thương bạch hiện tại các ngươi song phương đã trở mặt đối phương không thể chủ động tìm ngươi vay tiền dưới tình huống này nếu như ngươi chủ động cho hắn chuyển khoản vậy thì thuộc về ở chưa sản sinh sai lầm nhận thức tình huống tiến hành tài sản xử phạt là tự mình hoàn toàn ý thức dưới sự phạt hành vi hơn nữa còn là tự nguyện không cách nào nhận định là lừa dối hơn nữa còn có khả năng bánh bao thịt đánh chó vừa đi không về. nghe vậy khương bạch điếu môi chỉ có thể tiếp nối từ bỏ nửa giờ sau khương bạch đi vào phố trường hà đồn công an lâm thúc ta đến báo án ta lại bị người lừa gạt lần này bị lừa gạt hai mươi vạn chấn động chấn động chuyện gì mà hật leo t ố t một của tháng thế này chương một trăm năm mươi năm làm sao liền chạy m ộ ư ơ i năm hướng về đi tới sơn thành nào đó cao cấp phòng ăn bên trong mộng n g ộ n g đây là ta đưa cho ngươi tết thất tịch lễ vật hy vọng ngươi yêu thích một thân hàng hiệu chó hình người hồ khải từ bên cạnh cầm lấy một bó hoa hồng tươi đẹp đưa cho đối diện tuổi trẻ mỹ nữ chúng ta vẫn không có xác định quan hệ đây người đưa ta tết thất tịch lễ vật này không thích hợp đi mậu ộ mậu ộ n g liếc mắt hoa nhất thời ánh mắt sáng lên trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ nhưng là lễ vật này quý trọng như vậy người ta sao được nhận lấy đây ngoài miệng nói thật không tiện thân thể nhưng rất thành thực kết quả hoa hồng tiện tay để ở một bên n g m dây c h u y ể n vàng yêu thích không bông tay thưởng thức vàng trói loại đồ vật chính là đẹp đẽ n à y cũng không tính là sự tình hồ khải vung tay lên phi thường hào khí nói rằng chỉ là một cái dây c h u y ể n vàng mà thôi có thể đáng giá mấy đồng tiền chỉ cần có thể nhường ta m ộ n g m ộ n g nữ thần hài lòng đừng nói dây c h u y ể n vàng coi như là nhẫn kim cương ta cũng mua cho ngươi đừng mê luật ca ca chỉ là một cái truyền h u y ế t nói xong liền g tao bao đầy vướt hồi có t lòng chờ mong vừa sốt sáng không ngớt nhìn đối diện nữ thần chỉ lo còn như trước mấy chục lần như thế thâm tình biểu lộ kết quả nhưng chỉ có thể thu hoạch một tấm thẻ người tốt ân y ta đồng ý ta đồng ý m ộ n g m ộ n g vẹn vẹn suy tư không tới hai giây đồng hồ liền g ậ t đầu đáp ứng rồi hồ khải nhất thời kích động đến sắp bay lên đến rồi m ộ n g m ộ n g quá tốt rồi ngươi hiện tại là bạn gái của ta ta cũng là có bạn gái người ha ha ha ha ha đến ta giúp ngươi đeo lên dây chuyền ừ m ộ n g m ộ n g một mặt e thẹn cúi đầu hồ khải đi tới phía sau tiếp nhận dây chuyền cho nàng beo ở trên cổ từ góc độ này khó mà tránh khỏi nhìn thấy một số không nên nhìn thấy đồ vật nội tâm hắn nhất thời quý động không ngừng cho tới mua cái gần vạn nguyên dây chuyền vàng t â m không đau lòng đau lòng cái quý a lại không phải dùng tiền của mình cuộc sống này cảnh giới tối cao chính là bị bợm tiền của người khác ai ngủ người khác vợ tương lai quả thực đắc ý khải ca đẹp mắt không m n g m n g cười khanh khách biểu diễn dây chuyền vàng tốt trắng a không phải thật lớn a phi đẹp đẽ thật là đẹp mắt hồ khải hai mắt trừng trừng nhìn con mắt đều nhanh rơi vào đi người xấu mậu mậu cười duyên một tiếng gò má c n g đỏ hồ khải liếc nhìn trên bàn ăn tiếp gần một nửa cây m ô n ăn cùng với mộng mộng trước mặt đã thấy đáy băng trà sữa trong lòng hơi đậu có thể ăn cay còn có thể uống băng ai ha h a xem ra đêm nay có cơ hội đến một hồi n g ư ờ i biết ta giải ngắn ta biết n g ư ờ i sâu cạn hữu hảo chuyển động cùng nhau giao lưu n g ư ờ i là hồ khải hả đang lúc này một đạo mang theo nồng đậm sơn thành khẩu âm giọng nam từ phía sau l ư n g truyền đến đánh gãy hồ khải tâm tư hả hồ khải quay đầu lại sắc mặt không quen nhìn mình phía sau bốn nam tử ta là hồ khải các ngươi làm gì a tuy rằng bốn người này nhìn qua vóc người khỏe mạnh không giống dễ trêu dáng vẻ thế nhưng ở nữ trước mặt bằng hữu làm sao cũng không thể ném diện n h ư đi giấy căn cước số ít í t í t không sai đi một cái trong đó mặt chữ quốc trung niên trên g i ớ i đánh giá hồ khải hai mắt do hỏi không phải các ngươi đến cùng làm gì a làm sao liền chứng minh thư của ta hào đều biết hồ khải tăng một hồi đứng lên đến trận mắt lên nhìn đối phương ha ha chàng trai tính khí còn rất lớn mặt chữ quốc trung niên c ư ờ i cận hướng về người bên cạnh nói rằng lão lâm tiểu tử này chính là các ngươi muốn tìm hồ khải đa tạ lão bảng quay đầu lại mời ngươi ăn cơm lão lâm nói tiếng cảm ơn hướng về hồ khải sáng lên một cái giấy chứng nhận thật a là Long t à Hà n Tân Giang phố trưởng、Hà、Đồn Công an Cảnh sát Nhân dân, Lâm Quốc An. chúng n h khu phố Hồ Khải, h Quốc sát ta Lâm n án, nghi ngư nghi dính đến xin được có báo bây giờ hỏi liệu đến lừa dối, lừa h e o cái h hiệp Thập, ú n g ta trở lại hiệp trợ điều tra. lại điều c gì lừa dối hồ khải một mặt mộng bức t r ừ n g mắt nhìn suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm Này một cổ họng gào đi ra, phòng ăn bên trong không ít người đều quay đầu nhìn、lại. Không người nào có thể từ chối đang dùng cảnh người hiện trường gào quay một cơm thời điểm, xem một ít thể từ thời sát thúc thúc bắt người hiện trường trực tiếp. cổ có chối hồi đi đều đầu lại. ra, ta làm sao có khả năng sẽ lừa dối đây hồ khải chú ý tới bạn gái xem ánh mắt của chính mình đều thay đổi vội vã mạnh miệng hô hơn nữa còn là ở long thành này không phải quỷ kéo sao ta căn bản đều không đi qua long thành không đi qua long thành không có nghĩa là ngươi không thể thực thi lừa dối lão lâm m ặ t không hề cảm xúc nói rằng ta hỏi ngươi ngươi đúng không trước sau ba lần lấy không giống lý do từ ở trong tay người khác lừa gạt tổng cộng hai mươi vạn không có tuyệt đối không có hồ khải thề thốt phủ nhận vội vã quay đầu lại hướng về m ộ ngậu giải thích m ậ ngậu ngươi đừng nghe bọn họ nói vậy ta làm sao có khả năng lừa dối đây ngươi bị ta ha ha lão lâm sửng sốt nợ nụ cười giơ tay đặt tại hồ khải trên bà vai hồ khải phải hay không theo chúng ta trở lại một cha liền biết ta không đi dựa vào cái gì các ngươi nói bắt người đã bắt người dựa vào cái gì hồ khải lôi kéo cổ hàng hô dựa vào cái gì chỉ bằng cái này lão lâm vén lên áo sơ mi lộ ra đường ở bên hông vòng tay bạc cái kia sáng loáng ánh sáng có thể so với dây chuyền vàng còn muốn trói mắt mậm mậm một mặt dại ra nhìn hồ khải tên lừa đảo cho nên nói hồ khải cái tên này là cái lựa dối phạm hắn nhìn chăm chăm chính mình sẽ không làm muốn gạt tài lửa gạt sắp đi cậu nam nhân m g u mộng ngộng vội vã căng thẳng tre trên cổ dây chuyền vàng x u n g s ụ p hồ khải thì lại mạnh mẽ nuốt xuống nước bọt nhìn cái kia phản xạ hàn quang vòng tay bạc trái tim nhỏ không khống chế được r a tốc bắt đầu nhảy lên trước công chúng cho ngươi đeo lên đồ chơi này người cũng khó nhìn thành thật một chút đi theo chúng ta đi lao lầm v ô bên hông vòng tay bạc m g u mộng ngộng, đây nhất định có h i ể u nhầm chờ ta theo cảnh sát đồng chí giải thích rõ ràng là tốt rồi ngươi chờ ta ngươi nhất định phải đợi ta hồ khải quay đầu lại theo mậu nói một câu liền bị mang đi cảnh sát đồng chí phiền phức hỏi thăm người kia đến cùng là cái gì tình huống a mẫu n g ọ c vội vàng hướng mặt chữ quốc trung niên hỏi người sau nhìn nàng một cái người là nàng bạn gái không không phải chỉ là bằng h ữ u bình thường Ngọc n g ọ c vội vã phủ nhận mặt chữ quốc trung niên cũng không có x o ă n suýt cái này chỉ là thẳng như nói tiểu t ử kia nghi có dính líu đến lừa dối hai mươi vạn chứng cứ đầy đủ tính toán lần này là muốn đi vào nói xong lắc lắc đầu rời đi lừa dối hai mươi vạn mẫu n g ọ n sờ trên cổ dây chuyền vàng vội vã dùng điện thoại lên mạng bài đủ lừa dối hai mươi vạn sẽ phán bao nhiêu năm ba đến mười năm nhìn thấy tìm tòi kết quả mộng mộng không khỏi há to miệng suy nghĩ một chút nàng lập tức chuyển đến uy tín cắt bỏ hồ khải b à t ố t lại đem số điện thoại di động của hắn kéo vào danh sách đen sau đó mang hồ khải đưa nàng dây chuyền vàng lắc lắc eo đi ra phòng ăn cho tới hồ khải thì bị lão lâm hai thầy trò vượt tỉnh mang về long thành tiến hành thẩm vấn cảnh sát là có thể vượt tỉnh tiết kiệm bắt người tố tụng hình sự pháp thứ tám mươi ba điều quy định công an cơ quan ở đất khách chấp hành tạm giam bắt thời điểm cần phải thông báo bị tạm giam, giam bắt người vị trí công an cơ quan cần phải giúp đỡ phối hợp khương bạch lần này báo án thời điểm vẫn là dường như thường ngày cung cấp sung túc chứng cứ bao quát uy tín tán gâu ghi chép cùng với chuyển khoản bằng chứng chỉ bằng những thứ đồ này chỉ ít là đạt đến hình sự lập án tiêu chuẩn phố trường hà đồn công an ở nhận được khương bạch báo án sau khi đối với vụ này độ cao coi trọng lập tức triển khai điều tra một t r a hồ khải tiêu phí ghi chép quả nhiên có vấn đề thật tốt mặt trên đánh nhịp bắt người liên long thành cùng sơn thành cảnh sát triển khai một hồi liên hợp phá án mặt chữ quốc trung niên chính là sơn thành cảnh sát ở hãn hiệp trợ bên dưới rất nhanh liền khóa chặt hồ khải vị trí cũng, cũng đem thành công q u án xã hội hiện đại cảnh sát muốn tìm một người quả thực không muốn quá dễ dàng đâu đâu cũng có giám sát thiên nhãn không nói tùy tiện một cái điện thoại di động định vị đều có thể tìm tới người lão lâm cũng không có trì hoãn mang theo hồ khải trở về long thành trực tiếp ném vào phòng thẩm vấn cảnh sát đồng chí đây là h i ể u lầm thực sự là h i ể u lầm báo cảnh sát người đúng không gọi khương bạch chúng ta là bạn học cũ bạn cũ nhận thức đều có m ộ ư ơ i năm ta làm sao có khả năng sẽ lừa dối hắn đây các ngươi lầm thật lầm hồ khải ngồi đang cha hỏi trên ghế liên tiếp biệt giải hiểu lầm lão lâm cười nhạt một tiếng nhìn chăm chăm hồ khải nói rằng ngươi phân biệt đến nay năm ngày ít tháng ít ngày ít tháng ít cùng với ngày ít tháng ít trước sau ba lần lấy không giống lý do từ người bị hại trong tay lừa gạt tiền tài chia ra làm hai vạn tám vạn cùng với mười vạn không sai đi cảnh sát đồng chí ta phải nói rõ một điểm hồ khải dơ nhấc tay nói rằng không phải gạt lấy là mượn m ta là vay tiền ta theo khương bạch hai chúng ta nhận thức mười năm hơn nữa đều là một cái huyện biết gốc biết dễ ta làm sao có khả năng lừa hắn tiền đây ta đúng là vay tiền điểm này chúng ta tán gẫu ghi chép bên trong đều có các ngươi có thể xem ta uy tín ghi chép đều ở hoàn toàn có thể chứng minh sự trong sạch của ta a nói nói hồ khải con mắt đều sáng lên đến rồi đúng a vụ thảo làm sao đem này gốc quên y đi có tán gấu ghi chép a vừa nhìn liền biết này có cái gì thật lo lắng cho thật chỉ là vay tiền lão lâm trầm giọng hỏi hồ khải bị lão lâm cái k i a ánh mắt sắc bén nhìn ra có chút sợ hãi trong lòng nhưng vẫn là kiên trì nói rằng không sai đúng là vay tiền nói như vậy ngươi vay tiền những k i a lý do cũng là thật lạc lão lâm hỏi hồ khải ánh mắt lấp lóe hai lần sau đó ân a một tiếng ẩm lão lâm sầm mặt lại tầng tầng vỗ xuống bàn nhất thời đem hồ khải sợ đến một g i ậ t mình ngay ít thắng ít ngươi lần thứ nhất hướng về khương bạch vay tiền lý do là bạn gái bất ngờ mang thai phải đi bệnh viện ngươi đúng là nói một chút coi các ngươi đi bệnh viện nào còn có bạn gái ngươi tên gọi là gì lao lâm ngữ tốc cực nhanh nói rằng a này hồ khải tại chỗ nghe lời ta tra được mượn đến tiền buổi tối hôm đó tám giờ rưỡi ngươi liền thông qua mua online một cái mts bốn máy chơi game một đài mới nhất tuyên bố hoa quả m ộ ư ơ i bốn di động ngươi giải thích thế nào còn có ở ngay ít thắng ít ngươi lấy đả thương người muốn bồi thường tiền giải quyết riêng lý do hướng về khương bạch mượn tiền tám vạn thế nhưng cùng ngày hơn chín giờ tối ngươi ngay ở khu nam bình vạn đạt quảng trường cạ tỷ ở đồng hồ đeo tay cửa hàng chuyên kinh doanh mua một khối giá trị bảy vạn tám đồng hồ đeo tay ngươi lại giải thích thế nào n g à y ít tháng ít ngươi lấy quẹt tổn thương xe muốn bồi thường tiền lý do lần thứ ba hướng về khương bạch mượt tiền mức vị là mười vạn thế nhưng theo chúng ta điều tra hiểu rõ đến tình huống căn bản không có chuyện này cho tới cái kia mười vạn một tuần bên trong liền bị ngươi tiêu xài rơi một nửa ngươi lại giải thích thế nào lão lâm liên tiếp vấn đề trực tiếp đem hồ khải hỏi đến a khẩu không trả lời được hơn nữa ngươi ba lần mượn tiền đều hứa hẹn trả tiền lại thời gian nhưng đều chưa đúng hạn trả tiền lại đồng thời còn kéo đen thương bạch cái này cũng là sự thực đi là nhưng là ta thật không phải lừa dối hồ khải gấp đến độ đầu đầy mồ hôi vội vá hô ta thừa nhận ta đúng là nói dối nhưng ta không có ý tứ gì khác chỉ là như vậy nói mới dễ vay tiền mà cảnh sát đồng chí ngươi là không biết thương bạch tiểu tử kia rất keo kiệt ta nếu như không biên cái lý do hắn chắc chắn sẽ không cho ta mượn một chút lại làm sao hồ khải càng nói càng hăng hái phản phát chịu trời lớn oan nước như thế hơn nữa ta chỉ là vay tiền à lại không phải không trả n g ư lần này ngu ngốc luận đem nhìn quen kỳ hoa lão lâm đều cho tức dẫn đến quá t h ì n h có điều hắn cũng không có theo hồ khải lý luận như loại này ngu ngốc ha ha người người với hắn lý luận chỉ do lãng phí miệng lưới bởi vì người như thế tử vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị theo ngư giảng đạo lý chỉ có pháp luật truy sát rơi xuống bọn họ mới sẽ thật cảm giác sợ sệt lao lầm go gó bản đánh gây hồ khải phát huy ngựa khí nghiêm khắc nói rằng hồ khải thỉnh đem quan tâm đ i ể m trở về vụ án tận lực không cần nói cùng bản án không quan hệ sự tình hiện tại ta theo pháp luật báo cho ngươi là m người h i ể m nghi phạm tội được hưởng tố tụng quyền lợi một thu được pháp luật trợ giúp quyền lợi hai ủy thác luật sư bảo chữa quyền lợi năm xin bảo lãnh hậu thẩm quyền lợi sáu đối với cùng bản án không quan hệ vấn đề hỏi han có từ chối trả lời quyền lợi hồ khải tâm cũng dần dần chìm xuống dưới hắn này mới chính thức ý thức được chính mình thật giống thật gây chuyện gây chuyện lớn rồi ở lão lâm đối với hồ khải tiến hành thẩm vấn thời điểm một bên khác hương bạch cũng không nhàn rỗi hắn chính đang liên hệ cao chung bạn học cũ như tương tự hương bạch cùng hồ khải trong lúc đó loại này dân gian vay tiền tranh cãi ở trong cuộc sống thực sự là quá thông thường hầu như mỗi người xung quanh đều sẽ có như vậy mấy cái vay tiền không trả c h ỗ trộm đều nói thiếu tiền chính là đại gia câu nói này làm sao đến còn không phải là bởi vì có nhóm này thiếu tiền không trả nát người có chút chúa trổm đúng là ra mặt có thể so với tường thành khúc a n h bọn họ tình huống thông thường cũng không phải không tiền chính là đơn thuần không muốn còn ta bằng bản lĩnh mượn tiền tại sao muốn trả ngươi đều có tiền như vậy cho ta mượn một ít làm sao chỉ có ngần ấy tiền đến mức đuổi theo đ ờ i hả lại không phải không cho ngươi loại này ngôn luận xem ra rất ngu ngốc đi nhưng trên thực tế vẫn đúng là thì có người ngu như vậy bức rất tức giận cũng rất bất đắc dĩ bọn họ thậm chí ngay cả tòa án phán quyết đều có thể không quản cái gì gia nhập chúa trổm danh sách ta cái gì hạn chế cao tiêu phí loại hình người như thế căn bản không để ý dân sự thẩm phán trung quy cường độ không đủ nhưng nếu như chuyện này tăng lên đến hình sự mức độ cái tiết nhưng là khác rồi người dám không chấp hành dân sự phán quyết có loại ngươi thử xem không chấp hành hình sự phán quyết thật sự coi quét ra bạo lực cơ quan là trang trí hơn nữa tự không chấp hành phán quyết định tội tìm hiểu một chút nhưng chuyện này đi cũng không phải trên giới miệng lưỡi đụng vào đơn giản như vậy la đại trạng nói rồi hồ khải loại hành vi này thuộc về người quen trong lúc đó mượn tiền hành vi dù cho hắn là lấy hư cấu sự thực lừa gạt phương thức vay tiền đồng thời quá hạn không còn cũng vẹn vẹn là trái pháp luật mà không phải phạm tội hơn nữa hai người này xử phạt phương pháp cũng không giống nhau dân sự hành động trái luật gánh chịu dân sự trách nhiệm hành chính hành động trái luật phải bị hành chính trừng phạt mà phạm tội nhưng là phải đi qua tòa án nhân dân theo pháp luật phán xử hình phạt gánh chịu trách nhiệm hình sự nếu như liền như vậy lên tòa án chỉ cần hồ khải luật sư hơi có chút trình độ rất lớn có thể có thể giúp hắn làm vô tội biện hộ đem chuyện này định tính vì là phổ thông dân sự tranh cãi thế nhưng đây nếu như có thể chứng minh hồ khải từng hướng về nhiều người vay tiền đồng thời đều là lấy hư cấu sự thực vì lý do quá hạn còn chưa trả lại như vậy chuyện này liền không giống nhau phần thắng sẽ lớn hơn nhiều hơn nữa theo kim ngạch không ngừng mở rộng hồ khải cân nhắc mức hình phạt cũng sẽ không ngừng tăng cường tội lừa dối cân nhắc mức hình phạt chủ yếu chính là theo kim ngạch móc đối khương b ạ c h hiện tại muốn làm chính là theo lúc cao trung kỳ bạn học hỏi thăm hỏi g ò nhìn hồ khải còn với ai mượn trả tiền cái thứ nhất hỏi chính là từ bác văn lần trước hắn từng nói hồ khải trước sau bốn lần tìm hắn mượn trả tiền tổng số ngạch một vạn hai hứa hẹn trả tiền lại ngày đã sớm qua một đồng không trả lão bạch ngươi thật muốn theo khải tử náo ra tòa án à. dù sao huynh đệ một hồi từ bác văn hỏi khương bạch nói rằng bác văn ta biết ngươi ý tứ ta cũng không muốn như vậy phàm là hồ khải không như thế quá mức ta cũng không thể đi đến một bước này ngươi cũng đừng quên ta huynh đệ là giúp đỡ lẫn nhau không phải dùng để hút máu không hồ khải này đã không phải hút máu hắn đây là hút cốt tủy ngươi năm nay mua nhà đi chính ngươi có lấy mấy chục vạn cho vay cùng nợ bên ngoài hắn đều có thể một lần lại một lần theo ngươi vay xong còn một phân tiền không trả ngươi cảm thấy hắn bắt ngươi làm huynh đệ hạ từ b á c văn trầm mặc chốc lát sau đó trả lời ta rõ ràng ta cùng ngươi nói hắn tìm ta vay tiền tình huống từ b á c văn đem tình huống đại thể nói rồi một hồi đồng thời phát tới hắn theo hồ khải tán gấu xin sót cùng với chuyển khoản xin sót sau đó khương bạch tiếp tục đi hỏi dò người khác bật việc hơn nửa ngày đem bạn tốt trong l ị ệ t cao chung bạn học hỏi một vòng cuối cùng nhất thống kế hồ khải vay tiền nhân số lại cao đến m ộ ư ơ i ba cái mức một cái nhỏ nhất là năm trăm khối lớn nhất một cái có ba và năm tổng số ngạch đạt đến hai trăm linh tám năm trăm khối cho tới lý do tên kia quả thực là đa dạng có thể nói trí tưởng tượng phi thường phong phú thỉnh lãnh đạo h k không tiền tính tiền chơi bóng té gây chân vội vã trị liệu đi công tác ở bên ngoài không tiền ở khách sạn có mấy cái lý do vẫn là lặp lại sử dụng tỷ như chơi bóng té gây chân lý do này hồ khải liền phân biệt theo bảy người đề cập tới càng quan trọng chính là một đồng không trả không sai mượn nhiều người như vậy tiền thật mẹ nó liền một đồng không trả theo thao thiết giống như chỉ có t i ế n không ra hơn nữa này đồ chó vay tiền cũng phân là người có tiền liền nhiều mượn không tiền liền thiếu mượn cho tới khương bạch ở bên ngoài treo ở sổ sách trước chính là mỗi tháng nắm năm khối nghèo đ i ề u ti căn bản không ở hồ khải vay tiền danh sách bên trong m a i đến tận hắn trong lúc vô tình biết được khương bạch mua xe biết đây là đầu dây béo l i ề n bắt đầu nhắm vào hắn đến có những chứng cớ này thắng kiện nắm liền khá lớn người theo một người vay tiền có thể nói là phổ thông dân gian mượn tiền tranh cãi nhưng người theo m ộ ư ơ i bốn người phân biệt mượn tiền lý do đều làm ù cơ bán nói vậy còn một đồng không trả đây chính là thỏa thỏa lừa dối tổng số ngạch vượt qua bốn mươi vạn đáng t i ế ca vẫn không có đột phá năm mươi vạn cái này hạn chế thương bạch hơi cảm giác t h i ế n v ố i dù sao năm mươi vạn nhưng là tội lừa dối bên trong mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn này cân nhắc mức hình phạt là m ộ ư ơ i năm trở lên tù có thời hạn thu dọn tốt hết thẻ chứng cứ tư liệu sau thương bạch liền chuẩn bị lại đi chuyến đồn công an đem những n à y mới chứng cứ cung cấp cho lao lâm đang lúc này hắn đột nhiên thu đến một cái uy tín bạn t ố t x i n nít n à m là một cái như chữ đồng thời mang vào ghi chú xin chào ta gọi cao h â n ụ y nghe nói ngươi muốn khởi tố hồ khải lừa dối hắn cũng thiếu ta tiền cao hơn uy t ư ơ n g bạch suy nghĩ một chút nhớ lại đến rồi hình như là lớp cách vách một người nữ sinh trong ấn tượng dài đến còn rất đẹp hắn thông qua đối phương bạn tốt xin cao hân nhụy rất nhanh liền phát tới một cái tin tức xin chào hồ khải lựa gạt ta mười vạn ngươi có thể giúp ta đòi về ả sáu chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo t ố t một của tháng thế này chương một trăm năm mươi sáu chỉ cần chứng cứ đầy đủ không khẩu c u n g như thường là ngươi nhìn thấy cao h â n tâm phát tới tin tức thương bạch hơi run run nay không phải buồn ngủ thì có người đưa gối chính hợp ý ả hắn vội vã đánh chữ trả lời cụ thể là xảy ra chuyện gì ngươi có thể nói tường tận ả rất nhanh cao hân tâm phát lại đây một đoạn lớn văn tự tính toán đến có hơn mấy trăm hơn một nghìn chữ bên trong c h e n lẫn rất nhiều như là cặn bà nam lương tâm bị chó ăn ngày mai ra ngoài bị xe cán chết các loại chủ quan ý nguyện m á n h liệt từ ngữ tổng kết lên đây chính là một cái hoa tâm cặn bà nam vua yêu đương nao tiểu nữ sinh lựa gạt tài lựa gạt sắc s o n g một cước đá văng ra cố sự trong đó tình cảm của hai người gút m ắ t liền không nói chuyện này người ngoài cũng không tốt lắm miệng chỉ nói tiền tài phước diện này hơn nửa năm thời gian bên trong hồ khải phân biệt lấy các loại không giống lý do trước sau mười mấy lần nhường cao hân tâm cho mình chuyển khoản t r ư ớ cao s u gặp tổng g lại, ạ n số hơn vì linh tâm tới đúng lúc có nàng này mười vạn khối hồ khải lừa dối mức liền từ mức to lớn tăng lên tới mức đặc biệt to lớn đây chính là chất bay v liền t quá tốt rồi khoảng thời gian này ta đều sắp bị mượn tiền bình đ á i thúc nợ điện thoại phiền chết rồi nếu như số tiền kêu lại nếu không trở lại ta thật không biết mình nên làm thế nào mới tốt thương bạch sắc mặt trở nên hơi quá dị người vay o n lai i ấ n có một ngày hồ khải đột nhiên tìm ta nói hắn chơi bóng thời điểm không c ẩ n thận sụn c h ê m trong xe rách làm giải phâu muốn hai vạn hỏi ta vay tiền ta một tháng tiền lương mới hơn bốn ngàn sao có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy sau đó hắn liền cho ta để cử một cái mượn tiền p h ư vậy sau đó lại có một lần hồ khải theo mấy cái đồng sự đi uống rượu tán gấu lên từng người bạn gái có cái nam theo hồ khải nói đến nghị chơi cái gì đổi cưỡi trò chơi hồ khải tức rồi liền nắm bình rượu nện hắn đầu đối phương muốn hắn bồi ba vạn không phải vậy liền đưa hắn đi ngồi tù vậy ta nghĩ hồ khải cũng là vì giữ gìn ta mà cũng không thể nhìn hắn vì ta ngồi tù nhưng ta thật không tiền cái kia mượn tiền bình đài cũng vượt qua hắn mức vào lúc này hồ khải lại cho ta để cử một cái khác mượn tiền phần mềm ta hiện tại tổng cộng thiếu nợ ba cái mượn tiền phần mềm tiền mỗi ngày đều bị bọn họ gọi điện thoại quấy g i còn nói ta lại không trả tiền lại liền muốn cho cha mẹ ta thân thích gọi điện thoại còn nói sẽ ảnh hưởng cá nhân trình tin cái gì k h ư ơ n g bạn học ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt ngươi nhất định muốn giúp ta đem tiền muốn quay về đáng thương đáng thương đáng thương nhìn thấy cao hơn tâm phát tới này một đoạn lớn văn tự khương bạch cảm giác quả đấm của chính mình cứng rồi lừa dối tình cảm tối đa chỉ có thể nói ngươi là cái cặn bà nam cái thời đại này cặn bà nam cặn bà nữ quả thực không muốn quá nhiều ai lúc còn trẻ chưa bao giờ gặp kẻ cặn bà đây nhưng ngươi lại lừa tiểu nữ sinh giúp ngươi vay online này rời ạ là người có thể làm được đến sự tình khương bạch hít sâu một hơi trả lời như vậy ngươi đem theo hồ khải tán、Go、ghi chép phân phát ta còn có chuyển khoản bằng chứng mượn tiền ghi chép các loại có quan hệ đồ vật tất cả đều sờ dình sót phát lại đây t ố t xin chờ một chút mấy phút sau cao hân tâm một hơi phát lại đây mấy chục tấm sờ dình sót ta có thể nghĩ đến cùng tìm tới liền những thứ này ngươi xem đủ hả cao hân tâm hỏi khương bạch trả lời nên đủ ta trước tiên sửa sang một chút t ố t cảm ơn chính mình thu dọn sờ dình sót có lẽ chính mình nhìn rất trật tự cùng sáng tỏ thế nhưng đối với người khác tới nói nhưng là không nhất định hơn nữa cao hân tâm phát lại đây s dình sót h ờ i gian trình tự vẫn là thác loạn xem đến k ư ơ n g bạch bó tay toàn tập hắn ngồi trước máy vi tính bắt đầu tập hợp thu dọn bận việc gần như m ộ ư ơ i phút mới toàn bộ chỉnh lý x o n g thành mức khớp một mươi vạn linh năm trăm hai mươi khối một phân không nhiều một phân không ít thương bạch cho cao hơn tâm nói một tiếng sau đó liền kéo một cái g ờ giúp uy tín đem hết thẻ bị hồ khải lừa gạt tiền bạn học đều kéo vào tổng số người m ộ ư ơ i năm cái đồng thời tuyên bố một cái quần thông báo các vị bạn học mọi người phân phát ta chứng cứ ta đã sửa soạn xong hết chẳng mấy chốc sẽ đưa ra cho cảnh sát đến tiếp sau nhắc lên công tố thời điểm sẽ mang vào dân sự bồi thường yêu cầu hồ khải trả hết thẻ phi pháp luật được sự tình có bất kỳ tiến triển ta sẽ ở trong đám đ ồ n g bộ mọi người có nghi vấn gì cũng có thể bất cứ lúc nào đưa ra vũ thảo thật muốn khởi tố cái k i a hồ khải đúng không phải ngồi tù a lao nhâm ngươi không đành lòng ta phi cháu trai này hố cho ta như vậy khổ đáng ta ước gì đem hắn đưa vào đi dù cho tiền không muốn nay khẩu khí cũng đạt được ai trước đây làm sao không phát hiện hồ khải là người như thế đây ta coi hắn là huynh đệ hắn có thể ngược lại tốt hắn mẹ coi ta là coi tiền như rác trong đám đều là bị hồ khải bóc lột qua người nhìn thấy quần thông báo nhất thời liền sôi trào trước lúc này mọi người kỳ thực cũng không có tức giận như vậy dù sao nói đến cũng là bạn h ọ c cũ dù cho là mượn ngót ngét một vạn không có còn kỳ thực cũng không tính chuyện ghê có gì có thể theo hồ khải hành vi lộ ra ánh sáng những người này đều không tìm được đặc biệt là mấy người trao đổi tin tức phát hiện hồ khải ở không cùng giai đoạn theo người khác nhau vay tiền lý do rõ ràng đều là như thế tỷ như chơi bóng té g â y chân hoặc là sụn chêm trong xe rách ở gần nhất hơn nửa năm bên trong hán theo sáu bảy người vay tiền đều dùng chính là lý do này mỗi lần đều nói tới đặc biệt khẩn cấp người đều ở phòng cấp cứu hoặc là lập tức sẽ lên bàn mộ không tiền vậy ngươi nói đụng tới tình huống như thế có thể sao làm người bình thường cũng thật không tiện cự tuyệt kết quả đây hiện tại phát hiện hắn lại là ở lừa người các bạn học phẫn nộ càng nhiều có lẽ cũng không phải tới tự với tiền tài tổn thất mà là bởi vì phát hiện mình bị lừa dối bị sử dụng người như thế thật không đáng đồng tình có điều cũng có người đưa ra nghi vấn ta liền muốn hỏi một chút cái này thật có thể nhận định là tội lừa dối à trong cuộc sống hiện thực như hồ khải loại này thiếu tiền không trả người có thể quá nhiều trước đây cũng chưa từng nghe nói ai bởi vì thiếu tiền không trả an vị lao à thật giống nhiều lắm cũng chính là hạn chế cao tiêu phí hạ thấp trinh tin cái gì Ta đơn giản tới nói nếu như hồ khải chỉ là mượn một hai người tiền dù cho hắn vay tiền lý do là biên dù cho hắn hứa hẹn trả tiền lại ngày lại không còn cũng rất khó bị định tính vì là lừa dối thế nhưng nếu như hắn mượn rất nhiều người tiền còn đều là không qua hư cấu sai thực l g tuy rằng hắn chỉ thiếu ta năm trăm khối nhưng này cũng là máu của ta mồ hôi tiền h a đem ra mua ra rẻ không tâm sao đáng tiếc gần nhất công tác quá bận không thời gian không phải vậy ta cao thấp phải đến long thành tận mắt xem hồ khải xa lưới dáng vẻ khương bạch tuân theo mọi người hy vọng mang theo thu dọn tốt chứng cứ ra ngoài thẳng đến đồn công an khi thấy những này mới chứng cứ đặt ở trước mắt sau khi hồ khải triệt để nổ đây là vụ cáo hãm hại là c h â n c h u ỗ i vụ cáo hãm hại bọn họ liên hợp lại muốn hại ta cảnh sát đồng chí các ngươi có thể nhất định muốn điều tra rõ ràng điều tra do a này rõ ràng chính là cái nhóm này cháu trai muốn hại ta hồ khải gấp đầu mặt trắng hô vụ cáo hãm hại vậy ngươi đúng là nói một chút coi bọn họ tại sao vu cáo hãm hại ngươi nơi nào vu cáo hãm hại ngươi lao lâm nhìn chằm chằm hồ khải trầm giọng nói rằng hồ khải cắn răng ngụy biện nói khẳng định là khứ bởi vì ta không có đúng lúc cho hắn trả tiền lại vì lẽ đó thẹn quá thành giận liên hợp người khác đồng thời vu cáo h ã m hại ta lão lâm sầm mặt lại lạnh lùng nói ngươi luôn miệng nói đối phương là vu cáo h ã m hại lẽ nào những k i a tán gâu ghi chép là giả những k i a chuyển khoản ghi chép là giả ta ta đúng là mượn tiền của người khác nhưng ta sẽ trả lại a này vay tiền không phải chuyện rất bình thường sao làm sao liền nói ta là lừa dối hồ khải cúi đầu cắn răng nội tâm hết sức phẫn nộ cái gì chó má bạn học ở bề ngoài quan hệ hòa thuận ngươi tốt ta tốt mọi người tốt kết quả sau lưng hạ ao đều là một đám tiểu nhân không tiếp hồ khải chương một trăm năm mươi bảy chỉ cần chứng cứ đầy đủ không khẩu cung như thường làm ngươi hay lão lâm tầng tầm dung một cái bản chuyện đến nước này ngươi lại còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống lại chúng ta nắm giữ tình huống so với ngươi tưởng tượng càng nhiều chúng ta tra xét ngươi gần hai năm tài chính nước chạy lại thêm vào những này bạn tưởng c h ỉ n h lời chứng dù cho ngươi không khẩu cung đều có thể l à ngươi hiện tại nhường ngươi thành thật khai báo vấn đề của chính mình là cho ngươi thẳng thắn được khoan hồng cơ hội nếu như ngươi vẫn còn thái độ như thế lên tòa án lại hối hận nhưng là không kịp nghe nói như thế hồ khải nhất thời hô hấp hơi ngưng lại khẩn cắn chặt hầm răng trên chán tre kín đầy mồ hôi hột hắn giờ k h ắ c này chịu đựng áp lực to lớn trong lòng từ khi tốt nghiệp đại học tới nay hồ khải chỉ bằng dựa vào năng lực của chính mình thực hiện trình độ nhất định của cải tự do làm tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi còn ở vì mỗi tháng bốn n 0 m n phá tiền lương buôn ba lao lực thời điểm làm ngày xưa bạn học cũ còn ở mỗi ngày bị lao bàn treo bị thủ trưởng mang thời điểm hồ khải đã một thân hàng hiệu ăn mặc chi phí đều là hàng xa xỉ thuê cái cù ly nan đều là tính tiền tháng có thể coi là mạnh mẽ trải nghiệm một cái phú nhị đại vui sướng Điều i s n hơn hoạt này cho Hồ Khải trước nay chưa từng có hư vinh cảm giác cùng cảm giác thoả、mãn. Nhưng hiện tại thật giống mộng nát. Theo mười mấy cái bạn học chứng cứ đặt ở trước mắt, Hồ Khải càng ý thức tình thế tính chất nghiêm h tại bạn trước từng nát. đặt trước mắt, trọng. này nay cùng mãn. giống mộng càng mấy có cảm giác cảm giác cái cứ được mười ở ý nữa hắn cũng biết tội lừa dối cân nhắc mức hình phạt chủ yếu chính là theo mức móc lối nếu như những ngày vay tiền hành vi cũng bị định tính vì là lừa dối cái kia hồ khải không dám tưởng tượng hắn hiện tại cả người đều làm động đầu góc chống giống hồ khải hiện tại là tin tức hóa thời đại là khoa học kỹ thuật thời đại ngươi thật sự coi ngươi làm những chuyện kia có thể tùy tùy tiện tiện làm qua chúng ta tùy tiện t r a một chút liền có thể đem n g ư ơ i t r a đến lộn trồng vó lên trời lão lâm hướng về cái ghế mặt sau một dựa vào chậm rãi nói rằng ngươi nếu như hiện đang chủ động b ằ n giao hân g còn có thể tính làm có thẳng thắn tình tiết tương lai lên tòa án này sẽ đối với ngươi giảm hình phạt có trợ rút ta liền nói nhiều như vậy chờ ta đi ra cái cửa này ngươi lại nghĩ nói ta đều sẽ không nghe lão lâm nói liền đứng lên đến sâu sắc nhìn hồ khải một chút người sau sắc mặt kinh hoàng ánh mắt vô cùng bất an liên tiếp nuốt nước miếng không thẩm tiểu trần trực tiếp ném trại tạm giam lão lâm lắc lắc đầu xoay người liền đi đang lúc này ta không có lừa dối ta không có những kia đều là ta mở tới căn bản không phải gạt bọn họ chính là nghĩ vu cáo h a m hại ta muốn hại ta đều là một đám rắt r ư ỡ i hồ khải tâm tình đã tan vỡ s á t mặt dữ tợn ngũ quan vật mẹo lớn tiếng bảo hiếu â m â m dùng sức nệ bàn thấy thế lão lâm khẽ nhớ mày tiểu từ này xem ra là chuẩn bị gắng chống đối đến cùng thẩm vấn tạm thời có một kết thúc có điều này cũng không ý nghĩa điều tra liền tiến hành không xuống đi cảnh sát thúc thúc tra án có thể không chỉ có thẩm vấn này một cái biện pháp lại như lão lâm nói chỉ cần chứng cứ đầy đủ đầy đủ linh cậu cũng như thường l à ngươi có người treo chọc nói cái gì thẳng thắn được khoan hồng n g ồ i tu mặc ô n g chống c ự t ư ớ nghiêm n g về nhà ăn tết kỳ thực chỉ do mỏ mấm đạm trừ phi ngươi hành vi phạm tội làm đến thiên ý vô phùng không có nửa điểm kẽ hở bằng không coi như ngươi miệng bị hàn lao cũng như thường có thể đem ngươi đưa vào đi Lấy Hồ Khải điều n cũng là có thể sử dụng dùng một lát uy tín g cấp, có bóp là lát thể một t sử uy n tín dụng loại hình. Những thứ đồ này rất dễ dàng còn ạ loại lì Lão Lâm với thẻ thứ rất tra. t dễ đồ sắp xếp ể tra ầ n còn có mấy cái khác tuổi, trẻ, cảnh sát nhân dân, điện phỏng vấn có cái khác mấy sát tuổi thoại Hồ Khải Hồ trẻ bị l ừ gạt tiền học, đôi chiếu khẩu cung, bổ sung chứng bạn tiền tra đôi chiếu Điều bổ học, khẩu cứ. một vòng sau phát hiện tài chính nước chạy cùng tán gẫu ghi chép chuyển khoản x ì n xoạt cùng với các bạn học k h ẩ u cung hầu như tất cả đều lên Duy nhất khá là phiền chính khá thoái một điểm, chính là không là điểm, hiện tại có điều là chờ đợi chứng cứ dây xích triệt để hoàn thiện liền có thể di đưa viện kiểm soát du huyện đây là tây sơn tỉnh cảnh nội một cái huyện thành nhỏ thực lực kinh tế ở toàn tỉnh xếp đến ngược thị trấn nhân khẩu cũng là hai mươi vạn r a mặt g á n g vẽ đông thang phố t h à n h tín thực phẩm phụ cửa hàng bên trong bốn mươi chín tuổi lý tố phân ngồi ở phía sau q u à y thổi q u ầ máy nhìn chân huyên chuyển cắn hạt dưa thành thơi thành thơi thành phố lớn có thành phố lớn phần hoa huyện thành nhỏ có huyện thành nhỏ ung dung ở loại địa phương nhỏ này sinh hoạt tiết tấu chậm áp lực nhỏ bạn ra chạy ra thuê chính mình mở cái cửa hàng nhỏ tuy rằng không nói đại phú đại quý đi nhưng ít ra khá giả sinh hoạt vẫn có bảo đảm cho tới nhi tử đã tốt nghiệp đại học ở thành phố lớn công tác cũng không cần quá nhiều bận tâm thố phân nắm một hòm đặt lô tô một cái phụ nữ trung niên đi tới vỗ vỗ khung hàng bên cạnh chất đống đặt lô tô cái dương yêu h ắ n tam thị có thể có một quãng thời gian không thấy ngươi lý tố phân cười lên tiếng chào hỏi nói rằng đặt lô tô sáu mươi hai ngươi cho sáu mươi là được phụ nữ trung niên lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán thuận miệng hỏi tố phân nghe nói nhà các ngươi tiểu khải ở sơn thành đi làm ta từ nhỏ liền xem đứa bé kia có tiền đồ hiện tại đều ở thành phố lớn đi làm rồi ghê bớm lý tố phân trên mặt nụ cười càng rực rỡ vung vung tay nói rằng ôi hắn tám tỷ cũng không thể nói như vậy nhà các ngươi nguyên nguyên mới có tiền đồ đây nghiên cứu sinh đều sắp tốt nghiệp đi đây chính là huyện thành nhỏ đặc biệt phong vị trước phòng sau nhà quê nhà hàng xóm lầu trên lầu dưới quan hệ không nói thật tốt đi chí ít rất quen thuộc gặp mặt l u ô n có thể chuyện trò hai câu cắn ngay ở hai người nói chuyện thời điểm một cái xịp tợ giao hàng vén rèm cửa lên đi vào hỏi xin hỏi hồ đức lộc là ở chỗ này ạ lý tố phân nói rằng ta là hắn bà gì ngươi tìm hắn chuyện gì ạ hà nơi này có một phong thư gửi bảo đảm thư u hàng n g ờ i Hiện tại là hồ hắn h đức độc. n k ô gửi ở nhà, vậy ngươi ký nhận cũng giống như vậy. Giao hàng nói, đem một phong thư vậy vậy. giao g ký Sìm đem một tợ bảo đảm lý tố phân nghi hoặc tích thì thầm một tiếng lấy ra bút ký xuống tên Xác nhận ký nhận sau x m t ợ giao hàng liền rời đi lý tố phân tiện tay mở ra trà xem ra đột nhiên nàng hú lên quái dị thân thể lay động hai lần đặt mông ngồi xuống ghế sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh trắng bệnh t ố phân ngươi làm sao không có sao chứ thay thế phụ nữ trung niên cũng sợ hết hồn liền vội vàng tiến lên hỏi g ò liền nhìn thấy một tờ giấy từ phong thư bên trong lướt xuống đi ra nàng liếc mắt một cái tại chỗ xứng sở tạm giam thư thông báo bị tạm giam người hồ khải nam hai mươi sáu tuổi tạm giam nguyên nhân nghi có dính l i ễ u đến lừa dối lý tố phân hoan đến nửa ngày mới hoán lại đây vũ b ắ p đùi gào khóc nói ai nha ta đáng thương tiểu khải à tại sao lại như vậy những n à y ai ngàn đ ao thực sự là thiếu đạo đức đến nhà nha phụ nữ trung niên đứng ở bên cạnh trứng mắt nhìn cũng không biết nàng mắng ai ai ngàn đ a o đây đây là có thể nói à ta đột nhiên nhớ tới, tới nhà còn hầm canh gà đây đi về trước hà cái kia cái gì tố phân ngươi cũng đừng quá sốt ruột nói xong phụ nữ trung niên tùy tiện nhắc tới một hòm đặt lô tô vội vội vàng vàng liền đi lý tố phân phục hồi tinh thần lại sốt ruột bận bị hoảng tìm tới điện thoại di động liền bắt đầu gọi điện thoại hồ đức lộc đừng chạy ngươi cái kia phá cho thuê mau mau trở về không về nữa cái nhà này đều muốn không còn ồ ồ ồ chính đang chạy xe thuê hồ đức lộc nhận được này gọi điện thoại cũng là cảm giác không hiểu ra sao tuy rằng lão bà hắn thường thường gián đoạn tính lên cơn nhưng như ngày hôm nay như thế kịch liệt vẫn là rất hiếm thấy lẽ nào ta lén lút thấy mối tình đầu sự tình bị nàng phát hiện hồ đức lộc giật mình trong lòng vội vã manh đánh tay lái hướng về nhà phương hướng mở ra về đến nhà sau đó liền nhìn thấy lý tố phân ngồi ở bên giường một bên thu dọn đồ đạc một bên lau nước mắt không phải t ố phân ngươi sao đây là da đầu còn muốn về nhà mẹ đẻ a ta không phải là theo tiểu nhi tử bị cảnh sát bắt lý tố phân giống lên một tiếng đánh gậy hồ đức lộc cái gì hồ đức lộc sắc mặt đột biến rất nhanh hai vợ chồng liền thu thập xong đồ vật thẳng đến trạm xe lửa trước tiên mua gần nhất vé xe lựa đi tỉnh lị quá nguyên sau đó từ quá nguyên đáp máy bay chạy tới long thành một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương một trăm năm mươi tám có c ự c phẩm nhi tử thì có cảng c ự c phẩm cha mẹ con trai của ta vẫn tài đức vẹn toàn tuân theo pháp luật làm sao có khả năng phạm tội các ngươi làm rõ à đã bắt người các ngươi có nghĩ tới hay không như thế làm sẽ cho con trai của ta tạo thành cái gì ảnh hưởng các ngươi đây là nói xấu là lạm dụng chức quyền ta muốn trách cứ các ngươi long thành khu tân giang phố trường hà đồn công an bên trong đại sành lý tố phân nước bọn tung tóe khác nào con mụ điên như thế lớn tiếng kêu gạo ở đến long thành dọc theo con đường này nàng theo hồ đức lộc đem hình sự tạm giam thư thông báo liên tục nhiều lần nhìn không biết bao nhiêu lần đều mau đưa tờ giấy kia cho vào nát mặt trên chỉ viết tạm giam nguyên nhân là nghi có dính l i ễ u đến lừa dối cũng không có càng nhiều tin tức nhưng lấy hồ đức lộc hai vợ chồng đối với con trai của chính mình hiểu rõ hắn kiên quyết không thể phạm tội không thể lừa dối à. khẳng định là cảnh sát tính sai máy bay hạ xuống đất sau hồ đức lộc phu thê liền đánh xe thẳng đến phố trường hà đồn công an con trai của ta nhưng là hàng đầu đại học tốt nghiệp ở sơn thành địa phương lớn đi làm một tháng gần một vạn tiền lương làm sao có khả năng lừa dối c o ngược trai của ta của Các đây. n i vội tiếng hai cái tuổi viên, phải đối vàng động nàng vào. hắn Phân lớn Bên cạnh nữ cảnh tận nhưng không Phân căn bản không chen gạo. đem thả. thủ, Tố trẻ sát Tố Lý lực Lý lời kêu các ở nơi chuyện lại à phải gánh chịu trách nhiệm hình Ngược Tốt. Bắt ta. sự. l con trai của ta đều bị các người bắt có loại các người đem hai người bọn ta cũng nắm lên đến tốt lý tố phân rỗi ra hai tay hô bên cạnh cao lớn b ạ m vỡ hồ đức lộc chừng mắt con ngươi hướng về trước đỉnh đầu con trai của ta đây đem con trai của ta thả lao lâm hơi nhúng mày hãn đại khái đoán được hai người kia thân phận nhưng không quản như thế nào ở đồn công an như thế cãi lộn khẳng định không thể thói quen ta cảnh cáo các ngươi một lần c u ố i không nên ở chỗ này ồn ào có chuyện gì ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn cùng nói lao lâm c a o mày nói nói cái rắm vội vàng đem con trai của ta thả lý tố phân mánh k h o á t tay c h ặ t lại đừng xem nàng đều nhanh năm mươi nhưng khí lực đ o à n hoàng không nhỏ đây như thế khoát tay chặt lại trực tiếp đem đưa tay lại đây bên cạnh một cái nữ cảnh sát cho đậy nã lần này lão lâm đám người sắc mặt nhất thời liền thay đổi lý tố phân cũng bối rối đại khái nàng cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy ta không phải ta dầm lão lâm không nói hai lời trực tiếp lấy ra vòng tay bạc đừng xem lý tố phân theo hồ đức lộc khóc lóc om sòm lăn lộn rất lợi hại thật giống thiên lão đại địa lão nhị bọn họ hai vợ chồng lao tam như thế không ai có thể quản được bọ nhưng vừa nhìn thấy vòng tay bạc nhất thời thật giống như một thùng nước đá phủ đầu dội xuống tại chỗ liền tỉnh táo lại lúc này bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ nơi này dù sao không phải quê nhà cái kia địa phương nhỏ rất nhiều chuyện đều không giống nhau nhưng vào lúc này mới tỉnh ngộ đã muộn lão lâm mặt tối sầm lại trực tiếp đem vòng tay bạc cho lý tố phân đeo lên cho tới hồ đức lộc đúng là rất gà tặc vừa nhìn đ i ệ u bộ này không nói hai lời tại c h ỗ ôm đ ầ u liền ngồi s ồ m ở trên mặt đất tư thế dị thường tiêu chuẩn có thể thấy lúc còn trẻ cũng là từng có một ít đặc thù trải qua mấy phút sau đồn công an mặt sau bên trong một gian phòng cảnh sát đồng chí cái kia cái gì thực sự là thật không t i ệ n lao bà ta không phải cố ý ta thế nàng theo cái kia tiểu đồng chí nói tiếng xin lỗi hồ đức lộc trên mặt cười theo dung liên tiếp nói xin lỗi lý tố phân ngồi ở bên cạnh hai tay còn mang vòng tay bạc sắc mặt như ăn một đống nóng tường như thế khó coi đ ú i đầu cũng không nói lời nào lão lâm mặt trầm như nước nhìn nước qua các ngươi là hồ khải cha mẹ là chính là cảnh sát đồng chí ta xem cái kia thư thông báo mặt trên nói nói con trai của ta nghi có dính líu đến lừa dối này đúng không lầm nha hồ đức lộc liền vội vắng hỏi chúng ta đã nắm đủ sung túc chứng cứ hồ khải phạm tội sự thực rất rõ ràng hầu như không tồn tại lầm khả năng lão lâm nhẹ nhàng nói rằng ngươi lời này có ý gì ngươi là nói con trai của ta thật lừa dối Lý Lao Lâm Lộc Tố trứng mắt thanh Phân mánh nhọn hô. âm mở đầu, Đức sắc Hồ vào ộ i lại vã ngăn lại Lao b Hắn thật sợ Tố Phân nói thêm h nói nữa, liền Tố t sợ Lý gì e nhi tử đồng thời đi tử bảo. Vào. vào lúc này hồ đức lộc ngược lại là bình tĩnh rất nhiều hướng về lao lâm hỏi đồng chí chúng ta có thể gặp một lần nhi t ử hạ lao lâm nói rằng không được hồ khải đã giam giữ ở trại tạm giam các ngươi không thể thấy hắn căn cứ chị an tạm giam quản lý lý biện pháp quy định trị an hành chính tư pháp tạm giam gia thuộc có thể quan sát nhưng nếu như là hình sự tạm giam gia thuộc không thể quan sát chứ có thể thấy luật sư không cho phép thấy bất luận người nào nghe l ã o lâm hồ đức lộc cùng lý tố phân vẻ mặt càng lo lắng thậm chí ngay cả nhi tử đều không thấy được xem ra tình huống xa so với bọn họ tưởng tượng càng thêm ác liệt vậy ngươi có thể nói cho chúng ta đại khái là cái gì tình huống à? làm sao con trai của ta cố gắng liền biến thành lừa dối phạm đây hồ đức lộc tha thiết mong chờ nhìn l ã o lâm l ã o lâm nhẹ nhàng nói rằng hồ khải lập giả tạo sự thực lấy vay tiền danh nghĩa từ mười mấy người trong tay lục tục thu được tiền tài vượt qua năm mươi vạn từ chối trả đồng thời còn kéo đen trong đó một số người phương thức liên lạc cái kia nếu là vay tiền còn trả cho đối phương là tốt rồi nhà tốt như thế nào biến thành lừa dối đây hồ đức lộc c h o mày lý tố phân cũng đầy mặt n g h i hoặc lao lâm nói thẳng đúng không tội lừa dối cái này lên tòa án tự nhiên sẽ có một cái kết luận đối với các ngươi tới nói việc cấp bách chính là cho hồ khải mời luật sư cái này án nên chẳng mấy chốc sẽ chuyển giao viện kiểm soát n h ấ t lên công tố hơn nữa hiện tại giai đoạn này cũng chỉ có luật sư có thể đi trại tạm giam thấy người trong cuộc tốt tốt chúng ta vậy thì đi mời luật sư hồ đức lộc ngơ ngác gật đầu sau đó hai vợ chồng liền vội vội vàng vàng rời đi đồn công an trước lúc ly khai còn giao nộp hai ngàn khối phạt tiền lấy lý tố phân hành vi giam hình nàng đó là không hề có một chút vấn đề nếu như lại tích cực một điểm hoàn toàn có thể đưa ra tòa án lại đưa vào ngục giam gây hấn gây chuyện phương hại tư pháp công chính đánh lén cảnh sát cũng chính là lão lâm gần nhất tâm t ì n h tốt còn nghe được điểm tiếng gió t h ổ i nói hắn cuối năm có hy vọng t h a g phó người này gặp việc vui tinh thần thoải mái lão lâm cũng không có đem chuyện này thượng cương thượng tuyến từ đồn công an sau khi đi ra hồ đức lộc hai vợ chồng đứng ở b e n đường nhìn xe trước mặt nước ngựa rồng trong ánh mắt tràn ngập lo lắng cũng có nồng đầm mê man này nơi xa lạ đi chỗ nào tìm luật sư a tùy tiện đi hai bước cũng dễ dàng đem mình cho đi lạc lý tố phân con mắt đỏ ngầu nhìn hồ đức lộc lão hồ làm sao bây giờ ta mua một gói thuốc lá đi người chính là ở đây không cần đi đ ậ u hồ đức lộc thở dài nói rằng ta thuận tiện thử một chút xem có thể hay không hỏi tham được lợi hại luật sư nói xong cũng hướng đi cách đó không xa một nhà cửa hàng nhỏ mấy phút sau hồ đức lộc vòng trở lại hỏi toàn cảnh văn phòng luật trương vĩ luật sư hai người vội vã ở ven đường đánh chiếc xe hướng về toàn cảnh văn phòng luật mà đi yêu hai vị cũng là đi tìm trương vĩ luật sư tài xế sư phụ nghe được chỗ cần đến sau cười hỏi hồ đức lộc hỏi sư phụ ngươi cũng biết t r ư ờ n g vĩ luật sư hắn rất lợi hại phải không tài xế sư phụ cười nói có lợi hại hay không ta không biết ta chỉ biết gần nhất thật là nhiều người đều tìm hắn lên tòa án các ngươi là nơi khác đến đi vậy các ngươi khả năng không biết qua n thời gian trước long thành đột nhiên làm một hồi chuyên nghiệp sửa trị vận động thật nhiều tiệm bảo trì xe đều đi vào gia thuộc của bọn họ phần lớn đều tìm toàn cảnh văn phòng luật trương vĩ luật sư lên tòa án người này nên có chút tài năng nghe nói như thế hồ đức lộc ánh mắt sáng lên cảm giác ổn vị này khẳng định là cao cấp nhất đại luật sư nếu không sao khả năng tùy tiện hai cái người qua đường đều biết đại danh của hắn hơn nữa còn có nhiều người như vậy tìm hắn lên tòa án có như thế một cái đại danh đỉnh đỉnh luật sư hỗ trợ nhi tử nhất định có thể bình an trở về hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương hy vọng ở như vậy tâm thái bên trong rất nhanh liền đến toàn cảnh văn phòng luật sau khi bọn họ đi vào văn phòng luật sau mới phát hiện có một số việc cũng không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy xin lỗi chương vĩ luật sư chính đang ra tòa không ở văn phòng luật bên trong tiếp tân em gái trên mặt mang theo dịu dàng nụ cười lời nói ra lại làm cho hồ đức lộc hai vợ chồng tâm đều lạnh một nửa xin hỏi hắn lúc nào trở về hồ đức lộc liền vội vắng hỏi tiếp tân em gái trên mặt nụ cười không giảm trương luật sư tương lai nửa tháng lịch trình đều x ế p đầy các ngươi nếu như không vội vã có thể lưu lại phương thức liên lạc ta giúp các ngươi hẹn trước nửa tháng sau theo trương luật sư gặp mặt đến lần này hai vợ chồng hoàn toàn ngồi lạnh cả lòng rồi không phải các ngươi văn phòng luật cái gì tình huống a chúng ta thật xa lại đây một chuyến các ngươi liền đối xử với chúng ta như thế khách hàng là thượng đế có hiểu hay không a chúng ta là thượng đế lý tố phân t r ừ n g mắt lên lôi kéo cổ họng liền gọi lên hồ đức lộc cản đều không ngăn cản nhưng có thể ở văn phòng luật nơi như thế này đảm nhiệm tiếp tân những phương diện khác không nói phía này đối với kỳ hoa kinh nghiệm cái kia nhất định phải là phi thường phong phú tiếp tân em gái cũng không nói lời nào cũng không tức giận chỉ là cười h i ế p mắt cầm điện thoại lên uy bảo ăn đến một chuyến mười ba lầu nơi này có người gây sự cúc điện thoại sau lại hướng về lý tố phân mỉm cười gật đầu một cái ý tứ là ngài muốn gây chuyện xin mời tiếp tục lý tố phân nhất thời liền không vui ý tứ gì a bắt nạt người là đi v ảnh lý tố phân tầng tầng vỗ xuống tiếp tân bản ngươi tiểu cô nương này nhìn ra dáng người làm sao không làm chuyện người làm đây chúng ta nếu không có chuyện khẩn cấp làm sao có khả năng tìm đến luật sư ngươi lẽ nào liền không thể lý giải lý giải chúng ta à. tiếp tân em gái biểu thị nàng không thể lý giải đồng thời sau này rút lui hai bước tránh khỏi đến một hồi ngụm nước rửa mặt đang lúc này két một tiếng thang máy đến âu phục giày ra mang theo mắt kiếng g ọ c vàng một bộ nhân sĩ thành công trang phục đỗ ngạn sâm luật sư mới từ trong thang máy đi ra liền nhìn thấy tiếp tân bên này có người ở k ó c lóc o m sòm hồ đồ l o á n thoáng còn nghe được trương vĩ danh tự này đố ngạn sâm hai mắt hơi hít lại ánh mắt lóe lên một cái toàn cảnh văn phòng luật có tám cái cao cấp đối tác mỗi một cái đều là nghiệp nội thâm niên đại luật sư trương vĩ là một cái trong đó đố ngạn sâm cũng vậy đều là một nhà văn phòng luật bên trong cao cấp đối tác kỳ thực sự quan hệ giữa hai người là khá là vi diệu rất quen thuộc ngần đầu không gặp túi lầu thấy nhưng cùng lúc cũng là đối thủ cạnh tranh cướp khách hàng loại hình sự t ì n h trong bóng tối đều đã xảy ra gần nhất trương vĩ có thể nói vui vẻ sung sướng tiếp án nhận được m ề n tay đếm tiền đến bóng gân đố ngạn sâm ước cao con mắt đều xanh nhưng hết cách rồi ô tô ngành nghề bên trong những người kia ra thuộc liền theo nhập ma như thế không phải trương v ị không thể ai tới cũng không dễ dùng này hai cái nên cũng là tìm đến trương v ị có điều trương v ị đoạn thời gian gần đây nên đều không có cách nào tiếp m ớ i án nghĩ tới đây đỗ ngạn sâm trên mặt hiện ra nụ cười cất bước đi tới hai vị ta là toàn cảnh văn phòng luật cao cấp đối tác đỗ ngạn s â m xin hỏi có cái gì có thể giúp được việc khó khăn ngươi lại không phải trương v ị chúng ta tìm chính là trương v ị lý tố phân liếc hắn một cái liền rời ánh mắt đỗ ngạn sâm cũng không tức giận cười nói trương vĩ luật sư trong tay án đã trồng chất thành núi p đỗ,、so、đỗ, đỗ ngạn sâm có tự i ế p m tin bọn họ chỉ cần khúc ô nốc sẽ tuyển chính mình quả nhiên cũng không lâu lắm hồ đức lộc liền g ậ t đầu mấy phút sau đỗ ngạn sâm bên trong phòng làm việc cảnh sát liền theo chúng ta nói rồi nhiều như vậy hồ đức lộc đem lão lâm nói tình huống đại khái giảng giải một lần hướng về đỗ ngạn sâm nói rằng đỗ luật sư c h í n h ta nhi t ử ta biết từ nhỏ đã tài đức và toàn thành thật một đứa bé hắn là tuyệt đối tuyệt đối không thể phạm tội a cái kia vay tiền chuyện như vậy không phải rất bình thường à ai không có thời điểm khó khăn ai không có mượn trả tiền chỉ cần chúng ta đưa cái này tiền còn không là tốt rồi sao làm sao hoàn thành lừa dối đây bên cạnh lý tố phân tâm tình càng là vô cùng kích động đỗ l u ậ sư ngài xem nhất định muốn giúp chúng ta à. nhà chúng ta tiểu khải khẳng định là đắc tội tiểu nhân muốn không thế nào sẽ cố gắng đột nhiên liền bị tóm đố ngạn xâm trước sau trên mặt mang theo nụ cười c h ầ m rãi gật đầu làm luật sư một cái chuyên nghiệp luật sư lỗ hai cái kia nhất định phải là tự mang dụng cụ lọc tương tự từ nhỏ tài đức và toàn thành thật tuyệt đối tuyệt đối không thể phạm tội loại hình trực tiếp tự động tới lọc bởi vì những thứ này đều là phí lời làm cha mẹ khẳng định cảm giác mình nhi từ cái nào cái nào đều tốt nhưng nếu như thật như bọn họ nói như vậy cảnh sát kia đồng chí làm sao có khả năng bắt người hai vị thì không nên gấp áp bình thường dân gian mượn tiền hành vi là không có khả năng lắm sẽ bị nhận định là lừa dối chuyện này bên trong nên còn có chút các ngươi không biết tin tức đỗ ngạn sâm vung vung tay nói rằng như vậy hai vị hơi chờ ta một chút ta t r ư ớ c tiên hỏi thăm một chút nói xong liền đi tới một bên gọi điện thoại mặc dù nói hiện tại đỗ ngạn sâm còn không phải hồ khải luật sư bào chữa nhưng lấy hắn ở giới tư pháp giao t h i ệ p hỏi thăm một ít không tính chuyện cơ mật còn không phải vấn đề lớn lao gì rất nhanh đỗ ngạn sâm liền biết rồi vụ án đại thể tình huống sắc mặt trở nên hơi quái d không thể không nói người trẻ tuổi này vẫn đúng là mẹ kiếp là một nhân tài không phải liên bởi vì vay tiền lý do là biên vậy thì thành phạm tội n g h e xong đ ỗ ngạn sâm tự thuật lý tố phân chừng hai mắt một cái hai tay mở ra biểu thị hoàn toàn không thể lý giải đ ỗ ngạn sâm c h ầ m rãi lắc đầu nói sự tình không cắp ngươi nghĩ đơn giản như vậy nếu như chỉ là mượn một hai người tiền làm sao đều dễ nói nhưng hồ khải tình huống bây giờ là mượn mười mấy người tiền tất cả đều là lấy hư cấu sự thực vì lý do mượn hứa hẹn trả tiền lại ngày cũng không còn hơn nữa mức đặc biệt to lớn nói nói đố ngạn sâm chính mình cũng cảm thấy người này không cứu chí ít vô tội là không thể vô tội nhiều lắm chính là ở giảm hình phạt phương diện d ư bỏ công sức、à. vậy làm sao bây giờ lẽ nào con trai của ta chỉ có thể ngồi tù hạ lý tố phân con mắt nhất thời liền đỏ tóm chặt lấy đố ngạn sâm tay đố luật sư ngươi nhất định muốn cứu ta như tử ta là một cái như vậy như tử van cầu ngươi đố ngạn sâm có chút lúng túng cười cận rút tay ra nói rằng không vấn đề nếu như các ngươi dự định để cho ta tới làm hồ khải luật sư bảo chữa ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau hồ đức lộc nói rằng cái kia chúng ta tự nhiên là tín nhiệm đố luật sư bất quá chúng ta vẫn là hy vọng ngươi cho chúng ta nói rõ đầu đôi ngươi có bao nhiêu chắc chắn có thể làm cho con trai của ta không có chuyện gì đỗ ngạn sâm chậm rãi mở miệng lấy hiện nay hiểu rõ đến tình huống đến xem vô tội hầu như là không thể hắn lời còn chưa nói hết lý tố phân sắc nhọn âm thanh liền vang lên ai không phải ngươi cũng không thể nhường con trai của ta vô tội vậy ngươi đặt nơi này miệng nhỏ b á bán ó i nửa ngày làm gì lãng phí chúng ta thời gian đây chính là không thể vô tội ngươi làm cái gì luật sư hồ đức lộc càng là từng một hồi liền đứng lên hai mắt trợn lên lựu trọn đỗ ngạn sâm nhẹ nhàng nặn nặn mi tâm cảm thấy bất đắc dĩ hắn chỉ là cái luật sư a tại sao luôn có người cảm thấy luật sư ra tay liền có thể vô tội đây đặc biệt là công tố vụ án cái tiết trên căn bản đều là sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ có người hay không thành công làm qua vô tội biện hộ có nhưng rất ít cũng rất khó luật sư tiếp loại này án hầu như đều là từ giảm hình phạt phương diện bắt tay vô tội biện hộ nguy hiểm quá to lớn một khi thất bại thời hạn thi hành án khả năng muốn so với vừa mới bắt đầu còn nặng hơn đỗ ngạn sông thở dài nói rằng lấy hiện nay hiểu rõ đến tình huống đến xem các người nhi tử hành vi hoàn toàn phù hợp tội lừa dối tạo thành điều kiện quan trọng hơn nữa cảnh sát chứng cứ quá hoàn thiện đây cơ hồ là một cái ván đã đóng thuyền án vô tội hầu như không thể dù cho ngươi tỉnh h toàn quốc đứng đầu nhất luật sư đến biện hộ tỷ lệ thành công cũng vô hạn gần tới với linh mà ta có thể hứa hẹn chính là giảm hình phạt ta sẽ tận lực giúp các ngươi nhi tử tranh thủ trên diện rộng nhất độ giảm hình phạt tin tưởng ta này đã là kết quả tốt nhất có thể nhưng là hai vợ chồng lại xoắn suýt lên gấp đến độ đều nhanh khóc hai vị dựa theo cái này án hiện nay tiến độ đến xem phòng chừng trong vòng hai ngày sẽ nhấc lên công tố trong vòng năm ngày mở phiên tòa thẩm lý thời gian có hạn các ngươi ở đây mỗi lãng phí một giây đồng hồ các ngươi nhi tử giảm hình phạt cơ hội liền giảm thiếu một phần đố ngạn xâm hướng về trên ghế xạ lồng một dựa vào Không không nhanh c h ậ m n ó i r ằ n g Hồ hai chồng Đức Lộc hai vợ chồng do dự một lúc, là cuối cùng vẫn g ậ trăm đ sáu ố c c khác thế h giới n a với vô phiêu số, số cuộc c lưu thú, nếu thú, kỳ ả m thấy thích thú, t hay ghé qua. r ư 160, đối phương luật sư muốn đi vào ở đỗ ngạn sâm ba tức không nát miệng lưới thuyết phục dưới hồ đức lộc hai vợ chồng cuối cùng vẫn là quyết định ủy thác hắn làm hồ khải luật sư bảo chữa dù sao lại như hắn nói thời gian không chờ người lại kéo dài thêm nhưng là thật không kịp nếu hai vị đồng ý tin tưởng ta vậy chúng ta hiện tại liền ký hợp đồng đi đỗ ngạn sâm cười ha ha lấy ra hợp đồng đưa cho hồ đức lộc phu thê hai người tiếp nhận liền xem lên kỳ thực hợp đồng món đồ này ta như thế dân chúng thật xem không hiểu bên trong mỗi cái chữ đều nhận thức nhưng một mực tổ hợp lại với nhau liền trở nên tối nghĩa khó hiểu hơn nữa cái kia lớn đoạn lớn đoạn hợp đồng điều khoản người bình thường cũng không có kiên chỉ c h ụ p điều c h ụ p câu xem hồ đức lộc hai vợ chồng trình độ văn hóa cũng không cao càng thêm xem không hiểu những thứ đồ này bọn họ trực tiếp sau này lận tìm tới quan tâm nhất nội dung chi phí k h í nhìn thấy chi phí một cột con số sau hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh cái này đỗ luật sư người thu phí làm sao như thế quý a lý tố phân âm thầm lũ lưới đỗ ngạn sâm giải thích ta thu phí tiêu chuẩn là được luật hiệp cùng với chúng ta văn phòng luật tán thành điều tra giai đoạn bốn nghìn thẩm tra khởi tố giai đoạn sáu nghìn thẩm phán giai đoạn là một mươi nghìn tổng thu phí hai nghìn không sau đó thì sao bởi vì cái này là hình sự mang vào tố tụng dân sự vụ án viện kiểm soát ở n h ấ t lên công tố thời điểm nhất định sẽ mang vào n h ấ t lên dân sự bồi thường dựa theo liên quan đến tài sản quan hệ tố tụng dân sự vụ án chính phủ chỉ đạo giá thu phí tiêu chuẩn chấp hành h ả cũng chính là dựa theo bồi thường mức tỷ lệ phần trăm thu phí hồ khải đối mặt dân sự bồi thường là năm mươi vạn linh hơn chín ngàn vượt qua năm mươi vạn thu lấy bốn cũng chính là hai vạn ra mặt ta cho các ngươi bôi cái linh thu chỉnh hai vạn tính toán bốn vạn chỉnh tuy rằng đỗ ngạn sâm giải thích được một bộ một bộ đem thu phí thống kê đều nói tới rõ rõ r à n g ràng nhưng mức này đối với hồ đức lộc hai vợ chồng tới nói vẫn là quá to lớn nhưng ta trước ở internet tra xét l ư ớ i những luật sư kia báo giá quý nhất đều không vượt qua một v ạ n đây ngươi này cũng cao đến quá bất hợp lý đi lý tố phân cao mày nói rằng đỗ ngạn sâm đại luật sư nhất thời không vui có ý gì a người bắt ta theo internet nhưng kia không chắc liền luật sư chấp nghiệp chứng đều không có hàng lợm so với hắn hít sâu một hơi chậm rãi nói hai vị mua đồ còn chú ý tiền nào đồ nấy đây đúng không này mời luật sư cũng giống như vậy internet luật sư báo giá tiện nghi nhưng các ngươi có thể tin được bọn họ à? các ngươi biết đối phương là cái gì trình độ các ngươi có thể xác định đối phương nói chính là thật đỗ ngạn xâm hai tay mở ra nếu như các ngươi cảm thấy internet tiện nghi lại tốt vậy các ngươi đi tìm internet luật sư tốt nếu như hai vị bị lừa gạt hoan nên trở về tìm ta ta có thể đem lừa các ngươi luật sư đưa vào đi đỗ ngạn xâm lời nói này trực tiếp nhường hồ đức lộc hai vợ chồng choáng đừng nhìn bọn họ ở đồn công an lợi hại như vậy lại ồ nào lại náo động đến nhưng dù sao cũng là địa phương nhỏ đi tới thành phố lớn sâu trong nội tâm ít nhiều gì có một chút kinh hoàng cùng tự ti hơn nữa đỗ ngạn sâm bản thân liền là dựa vào miệng ăn cơm lại thêm và hồ đức lộc hai vợ chồng lo lắng như tử nay cũng là nhất định ở trận này nói chuyện bên trong hai người bọn họ tất nhiên nằm ở thế yếu địa vị có thể có thể đây cũng quá nhiều chúng ta trong lúc nhất thời căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền a lý tố phân cắn răng bọn họ cũng không phải không nỡ cái này tiền chủ yếu là trong thời gian ngắn thật không bỏ ra nổi đến đỗ ngạn sâm nụ cười từ từ biến mất nếu như hai vị không tiền có thể xin pháp luật viện trợ luật sư bọn họ là không thu phí nhưng là như n g là nghe nói pháp luật viện trợ đều không chịu trách nhiệm hơn nữa rất nhiều đều là người mới l y tố phân lại không vui đỗ ngạn sâm m ặ t không hề cảm xúc nói rằng vì lẽ đó ta nói rồi tiền nào đồn ấy nếu muốn nhường con trai của các n g ư ơ i thời hạn thi hành án giảm thiểu khẳng định đến tìm một cái lợi hại luật sư nói xong liền n ế t lên hai chân c ư ờ i híp mắt nhìn hai vợ chồng cũng không dùng ngược lại sốt ruột không phải hắn hồ đức lộc xoắn suýt nửa này chậm rãi mở miệng nói Cái trước cái có kia, tới phim người mời luật sư không tiền, không ta qua sau đó đối phương đề cử cho hắn một luật truyền trong luật nhớ dạng hình, bên sư sư xem đúng ó nói đối đề đánh loại biện pháp. Hình như là nói trước tiên không cần giao tiền,、các、loại quan tòa đánh thắng lại cho tiền, phương pháp, cho hắn hình như không thắng cho h trước cần quan cử các c một tòa là ta đúng không cũng có thể như cũng có vậy. đúng đúng đúng, ta cũng nhớ tới đánh thắng quan tòa cho tiền đánh thua liền không cần cho tiền đúng không có, có chuyện ó c như vậy lý tố phân con mắt cũng sáng lên đến rồi n à y tốt như vậy không chỉ có thể giải quyết trong tay không bỏ ra nổi phí luật sư lung túng hơn nữa cũng không sợ luật sư lấy tiền không làm việc há các ngươi nói chính là nguy hiểm thay quyền đi đố ngạn xâm sắc mặt có chút quái g không nghĩ tới hai vợ chồng này lại còn biết nguy hiểm thay quyền hình như là nói cái gì nguy hiểm không nguy hiểm nên chính là cái này đi hồ đức lộc c h ầ m rãi gật đầu đỗ ngạn xâm giới thiệu đến vậy ta trước tiên với các ngươi nói rõ một hồi cái này nguy hiểm thay quyền thông tục lý giải chính là đánh thắng quan tòa thanh toán luật sư thay quyền phí nếu như thua kiện các ngươi không cần thanh toán bất kỳ chi phí nếu như thắng kiện các ngươi cần dựa theo ước định kết xủ tỷ lệ thanh toán phí luật sư cũng chính là nói chi phí sẽ càng cao hơn hơn nữa sẽ cao hơn rất nhiều loại hình thức này đối với chúng ta song phương tới nói đều có nguy hiểm cho nên mới gọi là nguy hiểm thay quyền Cô Đức lần ộ c liền này g i giúp có thể giúp ta nhi tử đánh l đến phiên đỗ ngạn xâm do dự luật sư phục vụ thu phí quản lý biện pháp thứ m ộ ư ơ i hai điều quy định cấm tố tụng hình sự vụ án hành chính tố tụng vụ án quốc gia bồi thường vụ án cùng với tính quần thể tố tụng vụ án thực hành nguy hiểm thay quyền thu phí tố tụng dân sự có thể nguy hiểm thay quyền nhưng hồ khải cái này là tố tụng hình sự vụ án không thể nguy hiểm thay quyền đây là làm trái quy tắc v ề phần tại sao sẽ có quy định như thế đó là do hình sự vụ án tính đặc thù quyết định nếu như thực hành nguy hiểm thay quyền hoặc là phụ điều kiện thu phí tồn tại rất lớn đạo đức nguy hiểm liền có thể có thể làm cho luật sư ở mức độ lớn nhất tăng cường tự thân kinh tế thu vào đồng thời làm ra bất lợi cho người khác hành động mặt khác lấy phục vụ kết quả làm thanh toán hoặc ngoài ngạch thanh toán phí luật sư căn cứ cũng khả năng dẫn đến luật sư vì thu được phí luật sư mà dồn bỏ đối với chế độ pháp luật chức trách như trợ giúp người trong cuộc hủy diện giả tạo chứng cứ lấy thực hiện ước định thanh toán phí luật sư kết quả tồn tại phát sinh không hợp pháp hành vi nguy hiểm bình thường đến giảng hơn nữa từ luật sư biện hộ góc độ mà nói hình sự vụ án kết quả có không xác định tính cũng không cách nào tiến hành nguy hiểm thay quyền đặc biệt là công tố vụ án nhân viên công tố lên án tỷ lệ thành công cao đến chín mươi trở lên luật sư bảo chữa không thể nắm hình sự vụ án kết quả nếu như thật chọn dùng nguy hiểm thay quyền đem luật sư công tác cùng thành quả trói chặt không thể nghi ngờ sẽ tăng cường luật sư công tác áp lực cũng đem hình sự vụ án không xác định nguy hiểm không hợp lý phân phối cho luật sư quy định này vừa bảo đảm tư pháp công chứng cũng là bảo hộ bị cáo cùng luật sư song phương hợp pháp quyền lợi có thể nói đi nói lại tiền món đồ này thực sự là đồ tốt đố ngạn sâm luật sư gần nhất vừa vặn rất thiếu tiền con gái muốn xuất ngoại du học còn có cái kia không hăng hái em vợ muốn kết hôn vốn là chuyện này theo đố ngạn sâm không quan hệ gì nhưng ai kêu lão bà hắn là cái đỡ để ma đây vì lẽ đó ngạn sâm còn phải cho em vợ chuẩn bị phòng cưới t i ế cái này án ta tiếp có điều ở ký hợp đồng trước chúng ta cần trước tiên ký một phần hiệp nghị bảo mật ký tên hiệp nghị bảo mật hồ đức lộc hai vợ chồng còn đưa ra đầu lưỡi hứa hẹn biểu thị tuyệt đối sẽ không đem nguy hiểm thay quyền chuyện này nói cho người khác biết sau đó chính thức ký tên hợp đồng đỗ ngạn xâm luật sư liền như vậy trở thành hồ khải thay quyền luật sư sau đó liền không ngừng không nghỉ đi tới trại tạm giam diện thấy mình người trong cuộc hồ khải n à y mấy ngày hồ khải trải qua không tốt đẹp gì cả n g ư ờ i đều gầy nay còn chỉ là ở trại tạm giam hắn không dám tưởng tượng trong ngục giam sẽ là ra sao quan cảnh hồ khải cách song sắc nhìn âu phục g i y ra đ ố luật sư tại chỗ tâm tình tan vỡ gào khóc luật sư a ngươi cứu, cứu ta ngươi nhất định muốn cứu ta、a. Ta c hai ỉ là v y t ề n hồ khải hành vi chính là bình thường dân gian mượn tiền hành vi chỉ có điều lý do là biên nhân số hơi có chút nhiều mức hơi có chút lớn mà thôi chủ quan ác ý tính cũng không mãnh liệt chỉ cần chủ động trả tiền lại chưng cầu người bị hại lột giải cuối cùng hình phạt chắc chắn sẽ không nặng nói t r ắ n g ra vẫn là vấn đề tiền đỗ ngạn sâm thật vất vả đem hồ khải động viên hạ xuống liên bắt đầu hỏi do một ít vụ án chi tiết vì lẽ đó ngươi hết thảy vay tiền lý do đều l à b i ê n còn để cho người khác vay online cho ngươi đỗ ngạn sâm đều không còn gì để nói người anh em này thật đúng là một nhân tài đặc biệt là còn có thể nghĩ ra để cho người khác vay online ở đem cho mượn đến tiền mượn cho hắn loại hành vi này rất có thể sẽ bị hội thẩm nhận định là cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng chuyện này đối với cân nhắc mức hình phạt là rất bất lợi những tình huống này ngươi có hay không như thực chất theo cảnh sát nói k h ì ngươi làm sao có thể không nói đây đỗ ngạn xâm ánh mắt nhìn thẳng hồ khải trầm giọng nói ta theo ngươi giảng bắt đầu từ bây giờ cảnh sát hỏi ngươi cái gì ngươi liền như thực chất bàn giao cái gì tuyệt đối đừng đùa không vặt cảnh sát hiểu rõ đồ vật so với ngươi tưởng tượng càng nhiều chỉ có ngươi như thực chất công khai tình huống của chính mình thẳng thắn bàn giao ta mới tốt giúp ngươi giảm hình phạt hồ khải sắc mặt lo lắng gật đầu đỗ luật sư ta đều nghe ngươi cái kia ta lúc nào mới có thể đi ra ngoài đây đỗ ngạn sâm suy nghĩ một chút quyết định vẫn là hơi hơi vung một cái lời nói dối có thiện ý cái này ngươi không cần lo lắng chỉ cần ngươi chủ động thẳng thắn tích cực phối hợp chuyện còn lại giao cho ta đúng ngươi có không có lời gì muốn mang cho cha mẹ ngươi hồ khải ánh mắt sáng lên vội và nói g n có nhường ba mẹ ta đi tìm thương bạch là hắn báo án chỉ cần quyết định hắn ta là không sao đỗ luật sư ngươi liền theo ba mẹ ta nói nhường bọn họ đi giải quyết cái này thương bạch đỗ luật sư cũng không có thâm nhập suy nghĩ hồ khải trong miệng cái này giải quyết là có ý gì hắn chỉ là đem câu nói này đầu đuổi thuật lại cho hồ đức lộc hai vợ chồng cũng nói rằng cái này vụ án người bị hại tổng cộng có mười lăm cái trong đó bị hao tổn hại trình độ lớn nhất là một cái gọi là khương bạch chàng trai hắn cũng là báo án người nếu như chúng ta có thể thu đến khương bạch lựa giải như vậy còn lại người khác liền càng dễ dàng giải quyết ta hiện tại liền hẹn một hồi khương bạch nói đỗ ngạn xâm liền lấy ra di động nguyên lai là dương linh nhà tiểu thử kia tên tiểu hôn đàn này khi còn đi học nhi thấy ta một cái một cái hồ thúc đều không nghĩ tới hiện tại cánh cứng rồi lại dám hại con trai của ta hắn gái kêu mẹ liền không phải người tốt lành gì cha hắn cũng là toàn ra liền chui doanh những này cướp gà trộm cho sự tình lần này hắn nếu là không ký hòa giải sách xem ta như thế nào trừng trị hắn hồ đức lộc hai vợ chồng nhanh chóng dùng tiếng địa phương giao lưu bên cạnh đố đại luật sư nghe được một mặt ngộng đây là đang nói cái gì tiếng nhật tiếng hàn hoa hạ đại địa ngôn ngữ văn hóa thực sự là bác đại tinh thâm các loại tiếng địa phương giọng trọn t r ẻ như tiếng sơn thành tiếng xuyên phủ tiếng đông bắc những n à y vẫn tính tương đối dễ dàng nghe hiểu được thật có chút tiếng địa phương người bình thường là thật không nghe rõ có người nói ở một cái nào đó đặc thù thời kỳ lịch sử ôn thị tiếng địa phương đã từng bị coi như quân si mật mã sử dụng đối phương coi như chặt được tình báo cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn giờ khác này hồ đức lộc hai vợ chồng chính là dùng du huyện đặc h ư u tiếng địa phương ở giao lưu ở nơi khác người nghe tới vậy thì theo tiếng nước ngoài giống như、Hi. hai vị xin lỗi đánh g â y một hồi ta hiện tại hẹn khương bạch đến đàm luận một hồi các ngươi có vấn đề à đỗ ngạn sâm hỏi có thể hồ đức lộc gật đầu hơn một giờ sau hoa thịnh khách sạn lớn hoa hồng các bên trong bao xương đỗ ngạn sâm rất phiền phức hướng về hồ đức lộc hai vợ chồng dặn dò hai vị chờ một lúc khương bạch đến các ngươi nhất định muốn chú ý mình thái độ tuyệt đối không nên mang theo tâm tình theo đối phương đàm luận còn có bồi thường mức đối phương nói bao nhiêu sẽ bao nhiêu ta cũng đừng có kẻ mặc cả bắt được hòa giải sách mới là thứ nhất việc quan trọng chỉ cần khương bạch đồng ý ký cái này hòa giải sách hồ khải phiền phức trí ít có thể giảm thiểu một nửa đ ỗ ngạn xâm tiếng nói càng ngày càng nhỏ bởi vì hắn cảm giác mình thật giống ở đàn gậy thai châu không quản là hồ đức lộc vẫn là lý tô phân đều giống như không nghe như thế một cái không ngừng mà nắm chặt nắm tay một cái dùng sức lôi kéo khăn bàn thật giống l ử a giận đã đến lập tức sẽ bạo phát biên g i i điều này làm cho đố ngạn xâm càng thêm cảm thấy không yên lòng hắn tốt xấu cũng là kiến thức rộng rãi cái kia hai vị đỗ ngạn sâm cảm giác mình tất yếu nhắc lại một hồi hai người này hắn mới vừa mở miệng kẹt kẹt một tiếng cửa bao sưng mở đỗ ngạn sâm rương mắt liên nhìn thấy hai người đi vào một cái hai mươi năm hai mươi sáu tuổi người trẻ tuổi hẳn là người bị hại khương bạch ở bên cạnh hắn còn có cái mang kính mắt cái đầu rất cao nam nhân ở đỗ ngạn sâm nhìn sang thời điểm đối phương cũng vừa hay vô tình hay cố ý hướng về hắn bên này liếc mắt một cái vương m g ệ tị vũ thảo la phi đỗ ngạn sâm giật mình trong lòng không tên sản sinh một loại dũng sĩ đối mặt đại ma vương cảm giác hoạt hình bên trong dũng sĩ đều là có thể chiến thắng đại ma vương nhưng trên thực tế có can đảm khiêu chiến đại ma vương dũng sĩ như thế đều sẽ chết đến mức rất tan tưởng đỗ ngạn sâm thở dài m ộ t hơi thoáng bình phục một hồi tâm tình chậm dãi đứng lên liền muốn mở miệng nhưng có người nhanh hơn hắn khương bạch người con thỏ nhỏ chết bầm này lương tâm đều bị chó ăn rồi sao lúc trước lúc đi học đợt tới mưa to thời tiết ta đi trường học tiếp nhà chúng ta tiểu khải cũng không ít n h ư ờ n g n g ư ơ i đáp đi nhờ xe đi ngươi này không lương tâm tiểu tử thiệt thòi nhà chúng ta tiểu khải coi ngươi là làm bằng hữu tốt nhất ngươi lại như vậy hại hắn ngươi vẫn là cá nhân à ngươi ngươi là thật thất đ ứ ớ c a trước đây làm sao không phát hiện ngươi như thế hồng đây hồ đức lộc hai vợ chồng đứng lên đến hướng về phía khương bạch liền triển khai hỗn hợp xong phun tên kia nước bọt văng từ phía non nửa bàn món ăn đều gặp x u i xẹo đố ngạn sâm đều bối rối này cái gì tình huống trước đây tốt xấu là đàm luận vỡ mới sẽ trở mặt này sao còn chưa bắt đầu đàm luận liền mở phun hai vị hai vị đ ừ n g kích động có chuyện chúng ta ngồi xuống từ từ nói đ ỗ ngạn sâm vội vã lên ngăn cản bởi vì hắn nhìn thấy đối phương sắc mặt của hai người đã trở nên khó coi không phải ngươi là chúng ta thỉnh luật sư ngươi không giúp chúng ta cũng coi như đ ừ n g quay dối có được hay không lý tố phân hướng về phía đ ỗ ngạn sâm hô đ ỗ ngạn sâm nén được tính tình nói rằng chúng ta là tìm đến đối phương điều giải không phải đến cãi nhau các ngươi làm như vậy không có tác dụng gì tránh ra đi ngươi ngươi biết cái gì lý tố phân đẩy ra đố ngạn sâm trừng mắt hai con ngươi tiếp tục hướng về phía khương bạch mở phun tiểu tử đều là một chỗ đừng làm quá mức nhà chúng ta tiểu khải không phải là mượn ngươi ít tiền sao còn trả cho ngươi không là tốt rồi nay còn cần phải báo cảnh sát thực sự là phục rồi tại sao có thể có người như ngươi đừng nói nhảm mau mau ký h ò a giải sách nói nàng từ trên bàn cầm lấy h ò a giải sách liền đưa cho khương bạch nhưng người sau cũng không có nhận chỉ là theo la đại trạng liếc mắt nhìn nhau không đi còn chờ cái gì la đại trạng nói rằng cái kia đi thôi khương bạch gật ngủ hai người xoay người rời đi đứng lại không cho đi hồ đức lộc giống lớn một tiếng lập tức liền nhảy đi ra ngoài che ở cửa bảo xương không ký giấy điều giải ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ đi ra cái cửa này thương bạch đều n ở nụ cười ta nói ngươi có muốn hay không hỏi trước một chút luật sư ngươi loại hành vi này tính cái gì tính chất đỗ ngạn sâm vội vã chạy tới k h u y ê n nụ, hồ tiên sinh đừng như vậy chúng ta không có quyền can thiệp người khác tự do thân thể đỗ luật sư con mẹ nó i ngươi là ta thỉnh luật sư ngươi giúp ai nói chuyện đây hồ đức lộc trực tiếp đều báo tố thô t ụ đỗ ngạn sâm nhất thời đau cả đầu nếu không phải xem ở tiến mức đã sớm bỏ gánh rời đi hắn hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng hồ tiên sinh ngươi phải rõ ràng một điểm hiện tại là chúng ta có việc cầu người là chúng ta hy vọng theo đối phương hòa giải như n g ư ờ i vậy căn bản giải quyết không được bất cứ vấn đề gì vậy thì giải quyết người chế tạo vấn đề hồ đức lộc cũng không biết từ đâu học được một câu nói như vậy ngược lại câu nói này vừa nói ra khỏi miệng chuyện này quả là là lời hay ý đẹp chẳng mặc lại phá vỡ trên đời càng có như thế k ỳ hoa người thương bạch biểu thị mở rộng tầm mắt nếu đối phương căn bản không có lấy ra một cái điều giải nên có thái độ vậy hắn cũng không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian mở phiên tòa liền xong chứ xin tránh ra đi các ngươi đã là thái độ như vậy vậy chúng ta không có gì để nói thương bạch nhẹ nhàng nói rằng n g ư ơ i cái thằng nó con còn phản g ươi dám theo ta nói chuyện như vậy hồ đức lộc con mắt nhất thời trận lên càng to lớn hơn ta rõ ràng nói cho ngươi ngày hôm nay ngươi không ký cái này hòa giải sách đừng nghĩ đi ra cái cửa này đúng nhất định phải ký lý tố phân cũng hô lớn anh em ngươi phạm pháp ngươi biết không la đại trạng cao mày nói rằng ngươi hay vậy ngươi nha liền dung mạo ngươi cao thông minh chỉ số ở q u y lại chiếm lĩnh cao điểm chúng ta nói chuyện theo ngươi có dám quan hệ lý tố phân quét la đại t r ạ n một chút phiết miệng nói rằng hai vị hai vị các ngươi làm như vậy đúng là p h ạ m pháp đỗ ngạn sâm vội vã tiến hành k h u y ê n can cũng không thể để cho mình người trong cuộc gia thuộc thật bởi vì phi pháp giam cầm mà đi vào đi như vậy hắn đỗ ngạn sâm nhưng là ở long thành giới tư pháp chân chính nội danh đỗ ngạn sâm như thế ngăn trở một chút đúng là cho khương bạch cơ hội hắn đẩy cửa ra liền muốn đi ra ngoài la đại trạng đi mắt thấy đối phương muốn đi hồ đức lộc tại chỗ liền cuốc lên đừng đi đứng chỗ ấy trên bảy như vậy người trong cuộc đỗ ngạn sâm còn có thể sao làm chỉ có thể là tận lực quyết bảo kết quả đỗ luật ư ngươi đến cùng chuyện g i sao a Cái có có, làm sao không có chút đánh đánh ngươi mới tiền, ngươi tiền ngươi Ai? này quan thắng nắm nếu như không không nào bận làm đây. thua tòa mau sao thể một tâm vừa muốn bước ra cửa phòng khách la đại trạng nghe nói như thế nhất thời dừng bước lại quay đầu lại nhìn về phía đố ngạn sâm lúc này đỗ luật sư đã hỏi rồi vội va hô hồ tiên sinh ngươi m ù nói cái gì đó khương bạch cảm giác có chút kỳ quái hướng về la đại trạng hỏi làm sao la đại trạng la đại trạng cười cận đối phương luật sư khả năng muốn đi vào đi vào thuyết pháp này khả năng hơi có chút k h u ế c đại nhưng đỗ ngạn sâm ở tố tụng hình sự vụ án ở trong trọn dùng nguy hiểm thay quyền tuyệt đối là vi quy tắc lao động luật hiệp xử phạt là ăn chắc tuy rằng la đại trạng hiện tại không phải luật hiệp hội giải nhưng hắn còn đảm nhiệm luật hiệp cố vấn đây chuyện này không biết cũng coi như nếu biết vậy khẳng định không thể làm bộ không biết nên sao làm sao làm thôi hết thể đều có cố định điều lệ chế độ cho tới đỗ ngạn sâm nhìn la đại trạng một chút đặt mông ngồi ở trên đế thở dài một tiếng vai đều sụt xuống kỳ thực ở hình sự vụ án bên trong c h ọ n dùng nguy hiểm thay quyền chuyện này cũng không phải đỗ ngạn sâm một người làm nói chăng ra còn không phải là bởi vì tiền đừng tưởng rằng luật sư là học pháp thì sẽ không phạm pháp thời đại này không càng nói chuẩn xác là bị heo đồng đội cho bán hồ đức lộc còn không biết xảy ra chuyện gì hắn chẳng qua là cảm thấy đỗ ngạn xâm xem ánh mắt của chính mình có chút quái quái từ quán cơm sau khi ra ngoài khương bạch từ la đại trạng trong miệng biết rồi có quan hệ nguy hiểm thay quyền quy định sắc mặt nhất thời trở nên hơi quái dị vì lẽ đó ta không điều giải thành ngược lại là đối phương luật sư muốn đi vào la đại trạng cười ha hả nói luôn có chút người trẻ tuổi muốn đi đường tắt đi đường vòng lần này vừa vặn g ã i g ã i điển hình giết con gà cho những k i a tiểu hầu t ử nhóm n h ị n khương bạch quán cơm gian phòng bên trong đỗ luật sư làm sao bây giờ hồ đức lộc c a o mày hỏi đỗ ngạn sâm ngồi ở trên ghế một m ặ sinh không thể luyến nghe nói như thế chỉ là n h u ố mắt bỉ nên sao làm sao làm chứ mở phiên tòa hình phạt bồi thường tiền không liền c h ú t chuyện như thế sao ai không phải ngươi người này nói như thế nào đây có ngươi như thế làm luật sư hả lý tố phân cao mày hô ta cho ngươi biết ta có thể lên mạng điều tra các ngươi luật sư cũng không phải muốn làm cái gì liền có thể làm gì còn có luật hiệp quản các ngươi đây đừng cho là chúng ta dễ lựa ngươi nếu như không cố gắng làm việc ta liền đi luật hiệp trách cứ ngươi tùy tiện đi đỗ ngạn xâm biểu thị hắn mệt mỏi thả xuống một câu nói đứng dậy liền đi ngược lại cái này xử phạt là ăn chắc yêu mẹ nó làm sao liền làm sao về đến nhà sau khi thương bạch suy nghĩ một chút chuyện lần này nếu như không làm nước một kỳ video đi ra đều xin lỗi đối phương tào thao ta c liền sau mười mấy phút một kỳ tên là điều dài bất thành đối phương luật sư khả năng muốn đi vào video liền như vậy đột nhiên xuất hiện tuy rằng video không dài nội dung cũng không nhiều nhưng tiết mục hiệu quả quả thực kéo đầy mới vừa vừa tuyên bố l i ề n hỏa cấp tám đại quân phong lại nói út chủ ngư ơ i ngự dụng luật sư đến cùng là thần thánh phương nào luôn cảm giác cái này cách làm khá giống trong truyền thuyết pháp ngoại cổ đồ thanh phong t u y ế t nguyện con mẹ nó ngươi phạm pháp ngươi biết không gì và gờ đối phương luật sư c đến đến thuộc tòa về vi quy tắc lao động phòng chừng người anh em này nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách muốn bị thu hồi tiêu hủy một quãng thời gian thanh thu vị cải mau mau khen ngợi a lẽ nào ngươi nghĩ bị đưa vào đi chứng m ố i thịt n ạ c chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong đến tiếp sau mà một bên khác la đại t r ạ n g thành thơi thành thơi ngồi ở trên ghế xa lồng lấy ra một cái bàn tay to nhỏ bao da nổ t ẹ p úc toàn mở bút máy nắp bút xoạt xoạt xoạt viết lên đưa đối phương luật sư đi vào ở hàng chữ này mặt trên đã có vài điều đưa đối phương đi vào đưa đối phương ra thuộc đi vào dân sự vụ án chuyển hình sự sáu chương một trăm sáu mươi hai đạo đức bắt cóc không thành công liền đ i cứng h u y ề n du khoa học kỹ thuật tổng giám đốc văn phòng anh rể ngươi tìm ta có chuyện gì a triệu đại bảo đẩy cửa mà vào l ấ m l ấ m liệt liệt hướng về trên ghế xạ lồng ngồi xuống thuận miệng hỏi tổng giám đốc mạc lương tuấn ngồi ở ghế giám đốc lên c a o mày liếc hắn một cái trong con ngươi l ó e qua một tia không thích nếu như triệu đại bảo không phải hắn em vợ hắn đã sớm đem hàng này đổi ra công ty muốn năng lực không có năng lực phải được nghiệm không kinh nghiệm chỉ có biết ăn tôi h nắm thẻm mớn đùa dỡn ữ nhân viên quả thực chính là sâu mọt bên trong sâu mọt thế nhưng hết cách rồi ở gây dựng sự nghiệp ban đầu mạc lương tuấn lao bà cùng cha vợ cho hắn rất lớn ủng h n g ư ơ i đi chuyến tòa án mạc lương tuấn âm thanh đ ạ m mạc nói rằng triệu đại bảo viết miệng nói rằng anh rể, ta công ty theo khương bạch tiểu tử kia tố tụng không cần phải gấp ba vậy khẳng định là kéo đến thời gian càng lâu càng tốt chuyện này lên tòa án quá nửa là thua có điều chỉ cần ta kéo dài thời gian liền coi như là thắng n g ư ơ i biết cái gì n g ư ơ i lẽ nào không thấy gần nhất tóc tóc tiêu đề họ tạ mạc lương tuấn d ậ y một tiếng triệu đại bảo chấp chấp mắt tam giác ngồi ngay ngắn người lại anh dễ ta công tác rất chăm chú chưa từng có ở đi làm trong lúc lớp tóc tóc cũng không có xem mỹ nữ trực tiếp càng thêm không có cho các nàng khen thưởng được rồi được rồi mặt lương tuấn hơi không kiên nhẫn vung vung tay nói rằng quanh thời gian trước long thành lành nghề sửa chữa không phải là bị chỉnh đốn qua sao thật là nhiều người đều đi vào chuyện này ở tóc tóc đều lên tiêu đề họn huyên náo sôi sùng sục h ả ngươi là nói chuyện này à này ta biết ta có cái bạn học cũ chính là mở tiệm bảo trì xe thật giống phán hơn ba năm ta đã sớm đốc đốc đốc mặt lương tuấn dùng đầu ngón tay gó gó bản đánh gây triệu đại bảo trầm giọng nói chuyện này người khởi s ư ớ n g là trên tóc tóc một cái ngàn vạn vóng hồng gọi là khương bạch khương bạch triệu đại bảo nhất thời trận to hai mắt nay vẫn đúng là đúng dịp hà lại theo cái kia tiểu cả trấn cùng tên cùng đây chính là cái mang đâm tấm sắt ta là đồ sứ không theo này mình ngói vỡ cứng đôi cứng đem lên cho hắn tiền đều cho hắn sau đó ngươi mau mau đi một chuyến tòa án rút đơn kiện mặt lương tuấn nói rằng Nhà tư bản h tư t ỏ anh hiệp. h k ô g càng c nói u ẩ n Anh xác, là sợ sệt. rể ta tối đa cùng h h không có cho thải thường thôi, hắn khởi chúng Thanh hồ kiếm tiên. Coi như thua rồi cũng không có gì, nhiều lắm chính là đem nên cho hắn tiền cho hắn、mà. Anh í n tiền Này cũng quên tiên. cũng nên tiền là làm là lợi lắm là mà à. kiếm gì. gì, có Coi có c sa sợ ta ta tố bồi rồi đem mà. rể ngươi nói cái này lỗ h ư n g ngàn vạn không có thể mở không phải vậy sau đó sa thải một cái liền cho một cái bồi thường ta công ty không được thiện được à. triệu đại bảo nói rằng ngươi biết cái gì mặc lương tuấn mắng một câu nói rằng hắn có hơn một nghìn v a n ở toàn mạng sức ảnh hưởng đều là rất lớn hơn nữa cái tên này yêu thích ra video hắn chính là dựa vào đem người đưa vào đi video mới hòa lên người suy nghĩ một chút nếu như hắn đem ta công ty cho lộ ra ánh sáng trước tiên không nói nhận người không tốt c h i ề u liền ngay cả hợp tác cũng không tốt đàm luận nói chung chuyện này không cần lại nói lập tức đi làm coi như dùng tiền tiêu t h a i tốt được rồi triệu đại bảo phi thường không cam lòng gật ngủ một bên khác hương b ạ c h ở trong đám đồng bộ vụ án tiến độ người sở hữu mọi người các bạn học hiện tại án đã chuyển giao đến viện kiểm soát phòng trừng một tuần bên trong sẽ mở phiên tòa thẩm lý mọi người nếu như có thời gian có thể lại đây bản tính ta đi như thế ra sức cả lúc này mới mấy ngày à lại liền muốn mở phiên tòa nếu như lên tòa an thắng ta cái kia năm trăm khối đúng không là có thể muốn quay về ai mượn cái tiền đem mình mượn vào ngục giam người anh em này cũng là một nhân tài đối với tin tức này ta liền một chữ thì lớn phổ chạy đáng tiếc gần nhất công tác thực sự quá bận không phải vậy ta còn thực sự nghĩ đi long thành tận mắt hàng này tiếp thu thẩm phán trong đám nhất thời não nhật lên mọi người cũng chờ này một ngày đây hồ khải cách làm thực sự là quá phận quá đáng đã gây nên trúng nộ lúc này một cái gọi là bành hiệu lệ nữ sinh phát tới một cái tin tức khương bạch nếu như hồ khải chính là quyết tâm không trả tiền lại làm sao làm thấy có người chính mình khương bạch cười cận nhanh chóng đánh chữ trả lời dựa theo hiện nay thẩm vấn tình huống cùng với chứng cứ đến xem hắn tội lừa dối trên căn bản là ván đã đóng tuyển không thể dựa thoát nếu như hắn nghĩ vì chính mình giảm bớt hình phạt nhất định phải tích cực lùi tang vật trả lại hơn nữa mặc dù hồ khải thật quyết tâm liền liệu mạng nhiều n g ồ i mấy năm tù cũng không trả tiền lại chúng ta còn có thể theo tòa án xin cưỡng chế chấp hành mặt khác hình pháp bên trong có một cái tội danh gọi là cự không chấp hành phán quyết quyết định tội là chỉ đối với tòa án nhân dân phán quyết quyết định có năng lực chấp hành mà cự không chấp hành tình tiết nghiêm trọng hành vi xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là phạt tiền nếu như tình tiết đặc biệt nghiêm trọng vậy thì là ba năm trở lên bảy năm trở xuống nói chung mọi người yên tâm t i ê n khẳng định là có thể muốn quay về nhìn thấy khương bạch hồi phục các bạn học lo lắng nhất thời đều bỏ đi pháp luật sớm đã có nhằm vào tình huống như thế biện pháp giải quyết vậy còn có cái gì thật lo lắng cho nhưng vào lúc này từ bắc văn đột nhiên phát một cái tin tức vừa nãy cha ta nói với ta hồ khải ba gọi điện thoại cho hắn n h ờ hắn khuyên ta cho hồ khải ký giấy hòa giải nói đến nhà chúng ta theo hồ khải nhà vẫn tính là bà con xa đây ai ta hiện tại cũng không biết nên làm thế nào mới tốt một cái khác bạn học cũng phát tin tức nói rằng mẹ ta cũng gọi điện thoại cho ta nói với ta không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy theo bạn học nháo ra tòa án nếu như thật làm như vậy rồi sẽ bị hàng xóm nói lời dèm pha cái gì tiếp đó lại có mấy cái bạn học lần lượt biểu thị gặp phải tình huống tương tự dù sao du huyện liền như vậy lớn rất nhiều người đều biết nhau dù cho là không quen biết cũng hầu như có thể thông qua người quen người quen người quen tầng này tầng quan hệ cuối cùng sản sinh liên hệ hạ quốc là một cái chú ý đạo lý đối nhân xử thế quốc gia tuy h không phải như không sinh ế mùi vị liền nói lại, loại vị vậy Vừa vặn là càng nồng nặc. Cũng không phải nói như vậy không tốt. Vừa ngược lại, sinh sống ở loại này tốt. ở b ầ không khí bên giới, phần lớn thời điểm vẫn là thật thoải bên lớn vẫn dưới, điểm mái. là t u nhiên có không quá c h ỗ t ố t chính là rất nhiều người mất mặt không tiện cự tuyệt liên nói thí dụ như hồ khải cha mẹ tìm đến cửa nhẹ nhàng nhận cái sai sau đó nói à ngươi cho con trai của ngươi gọi điện thoại nhường hắn cho nhà chúng ta hồ khải ký cái giấy hòa giải thôi hai đứa bé giận dỗi ta nói ra là tốt rồi thực sự không cần thiết h u ê n nào quá khó coi đối mặt tình huống như thế người bình thường vẫn đúng là không tiện cự tuyệt lần này trong đám bầu không khí nhất thời có chút thay đổi hồ đức lộc hai vợ chồng loại này rõ ràng chính là đạo đức bắt cóc n h ư n g bọn họ rất tức giận có thể nói đi nói lại cha mẹ bên kia dù sao cũng phải cân nhắc đi khương bạch khe tao mày mới vừa muốn nói chuyện một cái điện thoại đánh vào hắn vừa mới tiếp gọi điện thoại mẹ âm thanh liền truyền ra nhi tử ngươi theo hồ khải là xảy ra chuyện gì à ta nhớ được các ngươi trước đây không phải quan hệ rất tốt t làm sao hiện tại đều muốn ồn ào ra tòa án đi khương bạch hỏi mẹ đúng không ba mẹ hắn nói cái gì đúng đấy lý tố phân gọi điện thoại cho ta đem ta tốt một trận cử trách nàng đều nói cái gì hương bạch â m thanh nhất thời đều tăng cao rất nhiều hương mẫu tựa hồ ý thức được tự mình nói sai liền vội và nói g n kỳ thực cũng không có gì nhi tử mẹ gọi điện thoại cho ngươi cũng không ý tứ gì khác ngươi lớn rồi có chính mình chính là không phải quan cùng giá trị quan chỉ cần là ngươi cảm thấy đối với sự tình buông tay đi làm liền tốt ba mẹ khẳng định ủng hộ ngươi cảm ơn ngươi mẹ phía ta bên này ngươi không cần lo lắng ta sẽ xử lý tốt nếu như có người đi nhà chúng ta gây phiền phức ngươi liền nói với ta tuyệt đối đừng để cho mình bị ủ y khuất hương bạch nói rằng ngươi đứa nhỏ này chăm sóc tốt chính mình là được ta và cha ngươi có thể được ủy q u gì ta chỉ sợ hồ khải cha mẹ đi gây phiền phức nếu như xảy ra chuyện gì ngươi có thể nhất định phải nói cho ta được rồi được rồi mẹ biết mẹ hả nghĩ ngươi hai t ừ n g ố c tết trung thu liền sắp đến rồi trở về ăn bánh trung thu được rồi theo mẫu thân nói chuyện điện thoại xong sau khi khương b ạ c h suy nghĩ một chút ở trong đám gửi đi như thế một cái tin tức các bạn học quốc có quốc pháp gia có gia quy bất kể là ai phạm lỗi lầm liền đến gánh trách nhiệm ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào ngược lại ta chắc chắn sẽ không lừa giải cũng sẽ không rút đơn kiện nếu như phạm tội bồi thường tiền xin lỗi liền có thể không có chuyện gì vậy còn muốn pháp luật làm gì húng chi đối phương cũng không có xin lỗi a đây là cái gì đây là đạo đức bắt cóc nói c h u n g ta chắc chắn sẽ không n h ả ra rất nhanh ta cũng quyết định không lộ giải ta vẫn đem hồ khải làm huynh đệ với hắn thành thật với nhau hắn nói gặp phải sự t ì n h tiêu tiền ta không nói hai lời đ e m trong thẻ tiền tất cả đều lấy ra cho hắn tháng đó ta ăn hơn nửa hầm mì nhưng hắn đây cầm ta tiền đi tiêu xài ta không có cách nào tha thứ hắn cái kêu cặn bả nam lừa gạt tiền lừa gạt tình cảm ta không để yên cho hắn ta sẽ thuyết phục ba mẹ ta k i ê n q u y ế t không lựa giải ta lần này vẫn đúng là liền tích cực đến cùng trong đ á m các bạn học cũng r ồ n dập tỏ thái độ không lựa giải cho tới cha mẹ bên kia bọn họ sẽ cố gắng khuyên bảo lượng hồ đức lộc hai vợ chồng cũng không dám làm quá phận quá đáng còn lại giao cho pháp luật là tốt rồi bên này khương bạch đang trò chuyện k e n đông di động thu đến một cái tin nhắn trung quốc công thương ngân hàng n g ả i số đôi một nghìn chín trăm năm mươi ba tài khoản ít n g u y ệ t ít n h ậ t mươi năm h hai mươi ba phút thu vào hán h à n h vào hai nghìn không nguyên ngạch trống hả làm sao đột nhiên có một bút hai vạn chuyển khoản khương bạch hơi run run nhưng vào lúc này quen thuộc gợi ý của hệ thống âm ở trong đầu vang lên t h ị c h t h ị c h sự kiện ác ý sa thải không chịu bồi thường đã hoàn thành tổng hợp đánh giá ba khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không nghe được thanh âm n à y khương bạch nhất thời liền phản ứng lại trước công ty thỏa hiệp đem hai n tiền bồi thường cho đánh tới lại nói triệu đại bảo không phải rêu r a o lên muốn đi tòa án n h ấ t lên tố tụng à làm sao vậy thì sợ a khương bạch đi môi cảm thấy vô vị đồng thời ý niệm lựa chọn kiểm tra và nhận khen thưởng thực chúc mừng ký chủ thu được tích cực giá trị ba điểm thích thích. Chúc, thích thích. Chúc m ừ thường thường ngày thứ hai vừa rạng sáng thương bạch bị một trận gấp gáp trong điện thoại di động đánh thức hắn mê mê hồ hồ sơ tới điện thoại di động tiếp gọi điện thoại uy xin hỏi là tiểu khương ca ca hạ một cái ôn nhu yếu tố giọng nữ chuyển đến người hay vậy k h ư ơ n g bạch bị quáy giày thanh ngộng ngữ khí không phải rất tốt hai là ở nhà ngươi sát v nhiên, nhiên. Rủi rủi cha mẹ n h i ê còn đùa giỡn nói cho hai đứa bé định cái thông hàng ra từ bé cái gì có điều sau đó theo lâm nhiên đi trên tỉnh thành cao trung chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè có thể gặp mặt hai người quan hệ chậm rãi l i ề n đ ạ o n h i ê n nhiên ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới đến gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không khương bạch ngồi dậy đến lâm nhiên cấp tốc cực nhanh nói rằng tiểu khương ca ca có người ở trong nhà của ngươi gây sự một nhóm lớn người chặn ở cửa nhà ngươi lại là gọi lại là mắng huyên áo có thể hung cái gì khương bạch sắc mặt đột biến hắn trong nháy mắt liền đoán được sự tình nguyên do khẳng định là hồ đức lộc hai vợ chồng đạo đức bắt cóc không thành công liền đến cứng k ư ơ n g bạch ánh mắt nhất thời liền âm chậm lại chậm giọng nói tốt ta biết rồi cảm ơn ngươi nhân sau đó liền cúp điện thoại vội vã cho mẹ đánh tới đều đều đều điện thoại vang lên vài tiếng vừa mới truyền được khương bạch lập tức liền hỏi mẹ trong nhà xảy ra chuyện gì a không có chuyện gì không chuyện gì người đứa nhỏ này làm sao hỏi vấn đề không đầu không đôi khương mẫu tùy ý nói rằng nhưng khương bạch rõ ràng nghe được đầu bên kia điện thoại có ồn ào thanh em huyền áo hơn nữa một cái trong đó sắc bén giọng nhi tựa hồ còn có chút quen thuộc mẹ đúng không hồ đức lộc theo lý tố phân đi nhà chúng ta gây sự đi k ư ơ n g bạch trầm giọng hỏi k ư ơ n g mẫu trầm mặc chốc lát trầm g i i nói rằng hai tử ngươi lừng lo lắng ta theo cha ngươi có thể xử lý ngươi làm tốt chính mình sự tình là được nghe nói như thế khương bạch nắm đấm nhất thời liền cứng rồi cũng thật là bọn họ hình thật là hình a mẹ ngươi cùng ba đem cửa lớn đóng kỹ đừng để ý tới sẽ những người kia nếu như bọn họ quá phận quá đáng liền báo cảnh sát ta lập tức trở về khương bạch tốc độ nói rất nhanh nói rằng khương mẫu liền vội và nói đừng thật xa ngươi không cần trở về ta nhất định phải trở lại mẹ ngươi cùng ba ngàn b ạ n bảo vệ tốt chính mình chờ ta nói xong khương bạch cúp điện thoại lập tức mua vé máy bay thu dọn đồ đạc về nhà chương một trăm sáu mươi ba giải quyết phiền phức biện pháp tốt nhất chính là đem chế tạo phiền phức người đưa vào đi một bên khác du huyện khương bạch trong nhà khương phụ ngồi ở trên ghế xa lồng sắc mặt tái xanh xoạch xoạch hút thuốc hiển nhiên tâm tình p h i thường không tốt được rồi đừng ở nơi đó nuốt mây nhà khói tới dùng cơm đi khương mẫu bưng hai b á t nóng hổi một loại mì từ phòng bếp đi ra nhẹ nhàng nói rằng bọn họ đồng ý ở bên ngoài nháo liền để bọn họ nháo ngược lại chúng ta đặt nhà mình đang ăn cơm thổi quả máy xem ai hao được hay khương phụ gật cụ từ khương mẫu trong tay tiếp nhận một bắt mì liền muốn động n h a n con đang lúc này ầm ầm ầm bên ngoài t r u y ề n đến từng trận phá cửa âm thanh cửa sắt lớn ầm ầm phát ra từng tiếng nổ vang lại bắt đầu khương việt quân dương linh mọi người ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy đ ừ n g b u ộ c chúng ta đem sự tình làm quá tuyệt các ngươi cái kia đứa con trai tốt nhìn chó hình người làm sao liền che giấu lương tâm làm việc nhà chúng ta tiểu khải đến cùng làm sao đắc tội hắn hắn muốn như vậy hại người chuyện này các ngươi nếu như không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý có tin chúng ta hay không nện nhà ngươi này phá cửa đúng mau mau cho ngươi nhà cái kia hảo nhi tự gọi điện thoại nhường hắn rút đất điện nhường hắn ký giấy hòa giải không phải là mấy cái tiền dỡ bẩn chúng ta còn trả cho hắn còn không được cửa sắt lớn bị nệ đến cạch cạch văng lên động tinh này theo thổ phỉ vào thôn giống như ngay ở khương bạch nhà ngoài cửa lớn đến trong hẻm nhỏ tụ tập mười mấy người giờ khác này phá cửa chính là hồ đức lộc xung quanh những này tất cả đều là hắn còn có lý tố phân thân thích hồ đức lộc hai vợ chồng ở long thành đúng cách thực sự không có cách nào nhi tử lại không thấy được giấy hòa giải cũng không lấy được liền ngay cả luật sư đều cho bọn họ nhân mặt linh điểm đọc sách hai vợ chồng hợp lại kế quyết định tan g ã kẻ địch phía sau cho nên bọn họ bắt đầu cho khương bạch cùng với mặt khác những kia bị hồ khải lừa gạt tiền các bạn học cha mẹ gọi điện thoại tạo áp lực kết quả không có có hiệu quả bất đắc dĩ hai người không thể làm gì khác hơn là đi suốt đêm về du huyện trực tiếp chặn lại khương bạch nhà cửa lớn con triệu tập một đám thân thích những n à y các thân thích cũng đều rất t r ư ờ n g nghĩa nghe nói chuyện này sau khi từng cái từng cái căm phẫn sụp sôi liền chạy tới khương việt quân mau mau mở cửa con mẹ nó ngươi còn có thể cả đời trốn ở bên trong không g a ta có thể nói cho ngươi con trai của ta nếu là có cái gì chuyện bất chắc nhà ngươi cái kia hát tâm tiểu tử cũng đừng nghi tốt hồ đức lộc hung thần ác sắc gọi đồng thời nắm tay liền muốn phá cửa nhưng vào lúc này kẹt kẹt một tiếng cửa lớn mở k hương phụ trong miệng ngậm xéo khói xuất hiện ở cửa chân đập dép ăn mặc áo lót màu vàng nhạt trên da thấm mồ hôi dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng lộng lẫy hồ đức lộc ngươi tụ tập nhiều người như vậy chắn nhà chúng ta cửa lớn muốn làm cái gì a là muốn giết người vẫn là phóng hỏa trả lại hắn mẹ p h ả ngươi n lời nói này cực kỳ thô bạo trực tiếp liền đem đối phương một đám người kiềm chế lại hồ đức lộc ánh mắt lấp lói hai lần cắn giam nói khương việt quân cho con trai của ngươi gọi điện thoại, nhường hắn rút đơn kiện. ký giấy hòa giải không phải vậy không phải vậy ngươi muốn thế nào khương phụ ánh mắt t h o á nhìn g n gợn sóng hỏi lúc còn trẻ khương phụ cũng là từng có một ít cố sự tuy rằng lớn tuổi đau thương vào kho ngựa thả nam sơn nhưng này c ô tử khí thế vẫn đúng là không phải người bình thường có thể so sánh ta khương việt quân này hơn nửa đ ờ i người không kiếm ra lý lẽ gì nhưng tự hỏi không đã làm gì đối lý sự tình con trai của ta như thế đi ngay đứng thẳng cho tới nhà ngươi tiểu thự kia hắn đã làm gì sự tình các ngươi không biết ta liền thật là kỳ quái ngươi từ đâu tới mặt còn chắn nhà chúng ta cửa khương việt quân nói ra điếu thuốc vòng nhẹ nhàng nói rằng ta khuyên các ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đừng ở chỗ này tìm không thoải mái hồ đức lộc cảm giác trên mặt không nhịn được m á n h mả tiến lên một bước một cái tóm chặt khương phụ áo lót tàn bạo mạ quát khương việt quân ta liền tiểu khải này một đứa con trai hắn nếu như ngồi tù ta cái gì đều làm ra được ngươi nhanh dọa chết ta rồi khương phụ c ư ờ i khẩy một cái vòng khói phun ở hồ đức lộc trên mặt con mẹ nó theo nhà ngươi cái kia khốn nạn tiểu từ chơi bật mạng hồ đức lộc đẩy mặt hung lệ những thân thích khác nhóm cũng đều dồn dập bắt đầu kêu gào Trừ có mấy cô gái ở ngoài còn lại đều là t r ư ừ n g bốn mươi tuổi hắn tử chính trực t r ắ n g n i ê n khí thế h ù n g h ổ có mấy người trong tay còn mang theo gậy đông đông đông gõ lên tường khương phụ đẩy ra hồ đức lộc nói năng có khí phách nói rằng con trai của ta việc làm pháp luật đều ủng hộ quốc gia đều ủng hộ ta cái này làm cha không đạo lý cho hắn cản trở ta khương việt quân tuy rằng chó cơ bá không phải nhưng ta một ngụm nước bọt một cái đinh ngày hôm nay ta đem lời nói ở đây nghĩ nhường ta cho nhi từ gọi điện thoại không thể các người tốt nhất từ đầu đến về chỗ nào đi ngày hôm nay chuyện này ta coi như không phát sinh nhưng nếu như các ngươi ai dám đối với con trai của ta ra tay k hương phụ trên mặt dữ tợn run lên trong con ngươi cũng lóe qua một vệ tàn nhẫn vậy cũng chớ trách ta khương việt quân không đọc tình cảm ta có thể cút mẹ mày đi đi hồ đức lộc giống lên một tiếng đ ố n g đẩy k hương phụ một hồi hắn này vừa đọc thủ người phía sau cũng đều dồn dập k ê u gạo hướng về cửa lớn liền t u ô n tới k hương phụ tuy rằng thân thể cường tráng nhưng cũng không thể chống đỡ được nhiều người như vậy bị đẩy đến liên tiếp lui về phía sau lảo lùi vào sân mà hồ đức lộc mấy người cũng nhân cơ hội đều vào chuyện của nam nhân làm cho các nam nhân đi xử lý chúng ta đi tìm dương linh lý tố phân theo bên cạnh mấy cái cao lớn vạm vỡ lao các bà các chị nói tiếng l i u vào để liền đi vào bên trong đi khương mẫu vừa vặn từ trong nhà chạy đến cầm trong tay cái t r ổ i vung gậy bên trong khu nhà nhỏ nhất thời hỏng khương bạch mới vừa dưới xe taxi liền thấy cảnh này con mắt nhất thời liền đỏ tà thảo các người mẹ khương bạch tức giận mắng một tiếng vọt thẳng tiến vào sân một phát bắt được một người hán tử sau cổ áo đông sau này vung một cái tám mươi chín mươi kg hán tử liền chẳng khác nào gà con trực tiếp liền bị quăng đến ngồi sập xuống đất thương bạch khác nào một con phát điên nhỏ c h â u đực n g h è o eo mạnh mẽ phá tan mấy người vọt vào đám người bên trong ba ngươi không sao chứ nhìn thấy phụ thân không bị thương khương bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm n g ư ơ i tiểu t ử này làm sao lúc này trở về nhanh đi vào nhà liền này mấy cái hàng cha ngươi ta còn có thể ứng phó khương phụ phân phật một hồi khương b ạ c h đầu vẻ mặt không sao cả nhẹ nhàng đẩy hắn một hồi có điều khương bạch không có đi t h ằ n g con hoang ngươi về tới thật đúng lúc hồ đức lộc chừng mắt k ư ơ n g bạch là lớn ngày hôm nay ngươi nếu như không cho chúng ta một cái thỏa mãn trả lời chuyện này không xong mấy cái hồ á đức lộc từ người bên cạnh trong tay tiếp nhận một cây gậy đầy mặt tàn nhẫn âm thanh trầm thấp mà khẳng khản khương việt quân ngươi cảm thấy ngày hôm nay địa bộ này chỉ bằng một mình ngươi có thể gánh vác được sao thử xem chứ khương phụ gợn sóng nói rằng lúc này khương bạch tiến lên một bước cất cao giọng nói rằng nơi này là nhà ta các ngươi chưa qua cho phép tự tiện xông vào này đã phạm pháp Ta h i ệ người tại trịnh t r n ọ cảnh cáo các n g tự gánh lấy hậu cái i Người thường. ngai con hù dọa ai đó một cái trong tay mang theo gậy tiếp cận bốn mươi tuổi h á n tử m a n g âm thanh hắn là hồ đức lộc thân đệ đệ gọi là hồ đức bảo hương bạch vẻ mặt đ ạ m mạc hắn biết theo những người này nói hình pháp là tốn nước bọt vì lẽ đó cũng không nói thêm gì hắn đã báo cảnh sát phòng chừng cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến cho tới trước mắt cảnh tượng như thế này hương bạch nội tâm không chút nào hoảng thậm chí còn có chút g ụ c già dục dịch nếu như những người này thật dám làm ra uy hiếp đến hắn hoặc là cha mẹ thân người an toàn cử động thương bạch nhất định sẽ làm cho bọn họ mở mang c h o điên quyền lợi hại hắn mẹ một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử ở trước mặt chúng ta tràn g cái gì trang hồ đức bảo sắc mặt lạnh lẽo nắm thật chặt cây gậy trong tay tàn bạo nói nói ngươi nếu là không ký giấy hòa giải ngày hôm nay khẳng định đến có người nằm ở chỗ này người kia khẳng định là ngươi khương phụ trực tiếp liền giơ tay lên bên trong viên lệnh thương bạch trực tiếp từ trong túi móc ra một cây kéo ngay ở xung đột sắp trở nên gây gắt thời điểm và ô và ô tiếng gọi cảnh sát từ xa đến g ai hắn mẹ báo cảnh hồ đức lộc tức đến nổ phổi hô một tiếng vừa dứt lời liền có mấy cái mặc đồng phục cảnh sát nhân dân chạy vào đầu l ĩ n h chính là cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi lão cảnh sát nhân dân gọi là trần đảo hắn nhìn lướt qua quát hỏi các ngươi này một nhóm lớn người làm gì chứ ai báo cảnh cảnh sát trình diện hồ đức lộc bọn người có chút niềm tin không đủ nắm gậy tay cũng bông xuống cảnh sát đồng chí là ta báo cảnh thương bạch vội vã cây kéo thu hồi đến dơ nhất tay hắn không phải là chỉ chính mình trở về còn thuận tiện báo cái cảnh có một đám hung thần áp sát người xông vào nhà ta còn cầm vũ khí ta cảm giác mình cùng người nhà sinh mệnh tài sản an toàn đều chịu đến nghiêm trọng uy hiếp vào lúc này đương nhiên cần cảnh sát thúc thúc bảo hộ bọn họ tới đúng lúc không phải vậy khương bạch thật có thể tiến hành lần thứ nhất cho điên quyền thực chiến trần đào chắp tay sau l ư n g tiến lên hai bước đoàn người nhất thời tàn ra hắn đi tới khương bạch trước mặt c h ầ m giọng hỏi nối dây viên nói nơi này có bạo lực sự kiện xảy ra chuyện gì chưa kịp khương bạch nói chuyện hồ đức lộc liền cướp trước một bước mầm i ệ n g đồng chí không thể nào không có bạo lực sự kiện chúng ta chỉ là đang nói chuyện mà thôi nói chuyện trần đào ánh mắt nhìn, nhìn về phía cây gậy trong tay của hắn hồ đức lộc m í mắt giật lên vội vã đem gậy ném qua một bên trần đào ở cơ sở công tác gần như hai mươi năm nay điểm nhãn lực thấy nhi vẫn có liên hiện trường không khí này làm sao xem đều không giống như là phổ thông nói chuyện đến cùng xảy ra chuyện gì trần đào c a o mày hỏi cảnh sát đồng chí ta là người bạo án vẫn là ta tới nói đi khương bạch ánh mắt nhìn thẳng giang đạo nói rằng những người này từ buổi sáng đến vừa nãy vẫn chặn ở cửa nhà ta điên cuồng phá cửa lớn tiếng chửi rủa x ỉ n h ụ ảnh hưởng nghiêm trọng ba mẹ ta bình thường sinh hoạt tạo thành tội gây chuyện ở mấy phút đồng hồ trước bọn họ cầm vũ khí mạnh mẽ xông vào nhà ta Ta s á nhá g tỏ yêu cầu bọn ọ bọn họ lưu là ra, nhưng chính không đi, tạo thành tội phi h đi, tội tạo p p nhập xâm xong, hôm nơi、ở. Bọn họ buộc ta ký giấy hòa giải, nói nếu như ta không ký, chuyện này liền không xong, còn nói ngày hôm nay khẳng họ hòa giấy giải, ở. buộc ta ta ký ký, đúng ị n đến có người nằm ở chỗ này. Nhà h chỗ đ có ở lúc nói lời này đối phương còn dơ dơ lên vậy đây rõ ràng chính là đe dọa uy hiếp hình p h á p bên trong cũng không có tội đe dọa này một cái tội danh đơn thuần đe dọa hành vi cũng không tạo thành phạm tội nhưng nếu như đối phương đe dọa thời điểm yêu cầu tài vật liền có thể có thể tạo thành dọa dẫm vơ vét tài sản tội nếu như có truy đuổi chặn lại nhục mạ đe dọa người khác tình tiết ác liền đem tạo thành tội gây chuyện sáu chương một trăm sáu mươi bốn không phải là một việc nhỏ sao làm sao còn muốn đi trại tạm giam đây tội gây chuyện tội phi pháp xâm nhập nơi ở đối với ở đây tuyệt đại đa số người tới nói này hai cái danh từ đều phi thường xa lạ nhưng tội cái này chứ vẫn là không khó lý giải trong sân người nhất thời đều sửng sốt t r ầ n đào khá là bất ngờ nhìn về phía khương bạch rất hiếm thấy đến báo án người trật tự rõ ràng như thế hơn nữa lại còn đem khả năng nghi có dính liễu đến tội danh đều bày ra rõ ràng tiểu tư này có chút ý tứ hồ đức lộc sửng sốt vài giây rốt cục phản ứng lại ngãi con con mẹ nó ngươi nói hưu nói vượn cái gì làm sao liền phạm tội ta phạm tội gì ta cảnh cáo ngươi không nên nói chuyện lung tung hồ đức lộc gấp đầu mặt trắng hô hai tiếng sau đó vội vàng hướng trần đào nói rằng đồng chí hắn phỉ bán ta nhà hắn ở phỉ bán ta nhà ha ha khương bạch cởi khẩy chân đào thì lại chừng hồ đức lộc một chút ra hiệu Sau đó nhìn về phía hiệu nhìn Khương Bạch, nhiều hứng nói nói, miệng. câm đó về trong đó tội phi pháp xâm nhập nơi ở không nghi ngờ chút nào tất nhiên là thành lập nhiều người phi pháp xâm lấn cầm vũ khí ảnh hưởng nghiêm trọng người khác bình thường sinh hoạt cùng ở lại an toàn cự không rời khỏi n à y đâu chỉ là đạt đến lập án tiêu chuẩn quả thực đã đạt đến vào hình tiêu chuẩn cho tới tội gây chuyện ở trong nghề thường thường bị coi là tội bao g i a có định nghĩa không rõ sự g i ã n ra mô hồ cho tới khó có thể định nghĩa có hay không có tội đặc điểm cái tội danh này bản thân liền dường như khó lấy định nghĩa lên tòa án sau khi khẳng định không tránh khỏi một p h e n cãi cọ có thể hay không định tội khó nói thế nhưng lấy hồ đức lộc đám người hành vi chí ít lập án khẳng định là không tật xấu còn thỉnh cảnh sát đồng chí công bằng chấp pháp đem những này phần tử tội phạm toàn bộ bắt hương bạch ánh mắt nhìn thẳng trần đạo nghiêm mặt nói cái gì phần tử tội phạm n g ư ơ i ở nói mò cái gì chính là chúng ta có thể đều là người tốt làm sao liền biến thành phần tử tội phạm hương việt quân nhìn ngươi dạy dỗ đến đúng lúc nhi tử ngươi nếu như sẽ không quản giáo nhi tử ta giúp ngươi một cái phần tử tội phạm nhất thời nhường hồ đức lộc đám người dồn dập đổi s á t mặt cảnh sát đồng chí đừng nghe này ngãi con nói lung tung chúng ta cũng không có phạm pháp a hồ đức lộc vội vàng hướng trần đạo nói rằng người sau không để ý đến hồ đức lộc đám người kháng nghị vẫn nhìn t ư ơ n g bạch hỏi những này chỉ là ngươi lời nói của một bên ngươi có chứng cứ à đúng a n g ư ơ i có chứng cứ à ngươi không có chứng cứ liền không cần loạn cá n g ư ờ i hồ đức lộc nhất thời đến rồi trạng thái đương nhiên là có thương bạch khẽ m ỉ m cười gặp phải đột phát tình huống trước tiên bảo lưu chứng cứ đây cơ hồ đã trở thành thương bạch thói quen nghề nghiệp lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ thương bạch tín i ệ m điều khiển máy quay trên cao không dây đem vừa nãy quay chụp hình ảnh dẫn vào di động sau đó hắn lấy điện thoại di động ra ấn mở video tiến hành c h u y ể n phát đem điện thoại di động đưa cho trần đảo trong điện thoại di động nhất thời chuyển ra một trận thanh â m huyền áo hồ đức lộc ở trần đảo bên cạnh do đầu liếp mắt nhìn nhất thời con ngơi cò dục thằng con hoang này lúc nào quay video rất nhanh trần đào xem xong video hướng về khương bạch g ậ t g ụ không sai cái video này xác thực có thể làm chứng cứ nói xong hắn nhìn quét xung quanh đại khái đếm tính cả khương bạch một nhà ba người trong sân người phòng t r ừ n g có mười lăm mười sáu cái mà bọn họ chỉ đến rồi hai chiếc xe cảnh sát sợ là không chứa nổi nhiều người như vậy liên nhường đồng sự cho bên trong c ụ c gọi điện thoại gọi trợ giúp thấy cảnh này hồ đức lộc đám người triệt để hỏa rồi cảnh sát đồng chí này này cái gì tình huống người muốn bắt chúng ta không phải này chuyện ra sao a chúng ta không có lựa bịp không có trộm đồ vật cấp đồ vật cũng không có giết người phóng hỏa này chuyện này làm sao liền phạm tội ta không phục ta trung thực cả đời xưa nay không phạm pháp mới vừa rồi còn diễu v õ dương oai hung hăng c ả n váy một đám người nhất thời từng cái từng cái sốt ruột đến theo con kiến trên trào nóng như thế có mấy người thậm chí tiếng nói đều đang run dày không phải phạm pháp lẽ nào ở các ngươi xem ra chỉ có lựa bịp giết người phóng hỏa mới là phạm pháp các ngươi mười mấy người mạnh mẽ xông vào trong nhà người khác còn cầm vũ khí đây là muốn làm gì chân đào ánh mắt phát lệnh trầm giọng nói vừa nãy tiểu tử này giải thích đã rất rõ ràng Các nhưng g ư i h phạm xúc hình bên n t r tội cuối h cùng làm sao phán vậy còn đến xem phát viện hơn nữa lấy hắn ở cơ sở công tác như thế kinh nghiệm nhiều năm đến xem chuyện này phần lớn sẽ không nháo đến tòa án dù sao ở như thế cái huyện thanh nhỏ mọi người ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy nhờ bằng hưu thân thích từ trung gian hòa giải hòa giải có cái gì mâu thuẫn cũng làm mở ra có rất ít nói náo đến cục cảnh sát thậm chí là nháo ra tòa án ở chân đào xem ra chuyện lần này phòng chừng cuối cùng cũng sẽ sống chết mặt bay hắn lời nói này nói ra nhất thời nhường hồ đức lộc đám người càng thêm hoảng loạn Ca, chuyện này làm sao làm a làm sao sẽ làm thành như vậy đức lộc chúng ta nhưng là vì giúp ngươi hiện tại ngay cả chúng ta đều muốn tiến vào cục cảnh sát chuyện này ngươi đến phụ trách cảnh sát đồng chí chúng ta chính là đến giúp đỡ cũng không có phạm tội a đều là hồ đức lộc gọi chúng ta lại đây hiện trường ổ n ào là một đoàn có mấy cái cách cửa lớn tương đối gần người chuẩn bị nhân lúc người ta không để ý lặng lẽ liệu đi ra ngoài kết quả bị cảnh sát nhân dân chặn ở cửa thấy thế t r ầ n đào nhất thời lớn tiếng quát lớn nói ta cảnh cáo các ngươi không muốn chống cự chấp pháp gây hại tư pháp công chính bằng không các ngươi phiền phức sẽ càng to lớn hơn nơi này có hiện trường video chúng ta còn có chấp pháp máy ghi chép chạy là chạy không thoát tốt nhất đều thành thật một chút n à y vừa nói mọi người đều là trong lòng r u lên không dám lộn xộn chỉ là dồn dập hướng về hô đức là quán giận chỉ trích nói cái gì đều là ngươi hại loại hình như nay chó cắn chó m ư t màn hương bạch chỉ cảm thấy phi thường trào phúng tiểu t ử thúi mẹ ngươi nói với ta ngươi muốn quay về ta còn chưa tin này thật xa ngươi vẫn đúng là chạy về đến, đến rồi hương phụ vô hương bạch vai cười ha hà nói hương bạch nghe r ă n g n ở nụ cười chúng ta đều tiến vào thổ phỉ ta có thể không trở lại sao ha ha ha khá lắm lớn rồi hương phụ sang sảng n ở nụ cười tâm tình thật tốt hương mẫu cũng liền bận địu lại đây lôi kéo nhi t ử một trận hỏi han đ ơ n c ẩ n cũng không lâu lắm hoa、wow, ô、wow, h a、wow. ô tiếng xe cảnh sát văng lên trợ giúp chạy tới ở đây những người này có một cái tính một cái tất cả đều bị mang về cảnh cục hồ đức lộc đám người này tổng cộng mười hai cái trong đó nam có chín cái nữ có ba cái trừ hồ đức lộc lý tố phân hai vợ chồng ở ngoài còn lại mười người tất cả đều là với bọn hắn quan hệ thân thích hơn nữa đều là tương đối gần thân thích lần này có thể ngược lại tốt một mẹ hốt gọn trở lại bên trong cục sau trần đào khiến người đem hồ đức lộc đám người trước tiên dẫn đi mà hắn thì lại đi tới khương bạch ba người trước mặt nói rằng ba vị hiện trường chứng cứ phi thường đầy đủ đối phương hành vi xác thực xúc phạm pháp luật có điều ta vẫn là muốn biết một hồi các ngươi thái độ nếu như đồng ý điều giải ta có thể ăn bài này khương mẫu có chút do dự đối phương hành vi s á c thực quá phận quá đáng có thể nói đi nói lại lẽ nào thật sự muốn đem bọn họ tất cả đều đưa đi ngồi tù thiện lương khương mẫu trong khoảng thời gian ngắn thật tàn nhẫn không xuống t â m đến nàng quay đầu nhìn về phía trượt phu người sau nhưng vô vô nhi tử vai nói rằng nhi tử chuyện này xử lý như thế nào ngươi đến quyết định ừng khương bạch gật gù hướng về trần đ à o nói rằng trần cảnh quan ta cảm thấy không cần thiết điều giải vì đây âu ngài cũng nhìn thấy đối phương thái độ cùng hành vi ác liệt như vậy nếu không phải là các ngươi đúng lúc chạy tới ta không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì hơn nữa mặc dù là ngay ở trước mặt các n g ư ờ i đối phương vẫn đối với chúng ta tiến hành n ụ c mạ cùng ý hiếp ta không phải t h á n h nhân không đại đ ộ như vậy đối phương loại hành vi này cũng không đáng bị tha thứ nói tới chỗ này khương bạch khỏe miệng hơi bước lên nói cách khác ta còn có cha mẹ ta không tiếp thu điều giải nên làm sao phạt liền làm sao phạt nên làm sao phán liền làm sao phán chúng ta tin tưởng pháp luật sẽ vì chúng ta giữ gìn lẽ phải chân đào sâu sắc nhìn khương bạch một chút nói rằng được ta rõ ràng ý của các ngươi ta sẽ để đồng sự mang bọn ngươi đi làm ghi chép còn có người đập đoạn video kia cũng muốn lưu lại làm chứng theo không vấn đề khương bạch cười gật ngủ cảm ơn ngươi trần cảnh quan sau đó cứ làm ghi chép làm xong ghi chép là có thể về nhà cho tới hồ đức lộc đám người trải qua đơn giản thẩm vấn sau khi l i ề n bị tạm thời ném vào cục công an huyện phòng lưu giữ cái gọi là phòng lưu giữ là t r o n g giữ nghi có dính líu đến trái pháp luật người hiểm nghi phạm tội viên nơi một trong có thể mang trái pháp luật kẻ tình nghi lưu giữ hai mươi bốn giờ dài nhất không được vượt qua bốn mươi tám giờ bị lưu giữ người trong lúc này đánh mất tự do thân thể lưu giữ kỳ sau nếu như muốn lấy cưỡng chế biện pháp muốn gì đưa trại tạm giam nay mười hai cái người hiểm nghi phạm tội dựa theo giới tính t á c h ra nam nữ các một gian hồ đức lộc các loại chín cái hán tử trên ở một cái gian phòng nhỏ bên trong mắt to t r ừ n g mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau đức lộc ngươi nói chúng ta sẽ không thật phải ngồi tù đi hồ đức lộc một cái đường ca ánh mắt bất an nhìn hắn nhỏ giọng dò hỏi trong phòng người khác cũng đều sắc mặt nghiêm túc tâm tình cực kỳ phức tạp không có chuyện gì rộng lượng liền như thế to bằng cái g i ắ m sự tỉnh sao khả năng còn ngồi tù ngươi đừng nghe cái tia ngãi con hồ n h t nít hắn một cái ngoài miệng không lông tiệp tử biết cái gì pháp t a hắn hồ đức、lộc、khoát tay á o một cái nữ khí phi thường ung dung nhưng kỳ thực hắn cũng chỉ là mặt ngoài c h ấ n định kỳ thực nội tâm dung lười bấy muốn đổi làm người khác làm sao đều dễ nói nhưng nếu như là khương bạch hắn vẫn đúng là không chắc chắn tiểu t ử này chính là thẳng thắn khó chơi a hắn ai ta này sống nửa đời vẫn là lần đầu tiến vào cục cảnh sát đứa bé kia nói chúng ta là tội gì tới gây hấn gây chuyện còn có một cái phi pháp tiến vào nơi ở tội nay không thuần thuần kéo đ ạ m sao to bằng cái giám sự t ì n h còn kéo lên pháp luật này mẹ kiếp là đạo lý gì chuyện này không xong các loại đi ra ngoài còn phải tìm khương việt quân muốn lời giải thích nếu không này khẩu khí ta không nốt u trôi những người này ngươi một lời ta một lời tán gẫu lên cho chuyện cho chuyện nay bất an bầu không khí đúng là giảm b ấ t không ít ngược lại mọi người đừng quá lo lắng dựa theo ta dự đoán nên lại qua hai ba tiếng cảnh sát sẽ thả chúng ta đi ra ngoài nhiều lắm nhiều lắm có thể sẽ phạt điều khoản hồ đức lộc suy nghĩ một chút hướng về mọi người nói cái kia cái gì lần này mọi người là vì giúp ta nếu như thật muốn giao nộp phạt tiền toàn bộ do ta bỏ ra liền tốt tối hôm nay ta mời mọi người đi ngũ phúc lâu cố gắng uống hai ly đạo lý đối nhân xử thế phải làm đủ không phải vậy lần sau ngươi gặp lại sự tình ai còn sẽ giúp ngươi nghe được cái hứa hẹn này sắc mặt của những người khác đều trở nên khá hơn không ít ca ngươi yên tâm các loại ta đi ra ngoài lại đi không ra không q u ả n như thế nào chúng ta khẳng định không thể nhìn ta cháu lớn đi vào không sai chuyện này còn chưa xong món nợ này ta nhớ rồi mọi người ở đây tình cảm quần chúng xúc động thời điểm kẹt kẹt một tiếng cửa mở chân đào đứng ở cửa hướng về phía bên trong hồ bên trong người đều đi ra đi ta nói cái gì tới không sao chứ đi một chút đi ta đi ra ngoài hồ đức lộc sắc mặt vui vẻ cười ha ha bắt chuyện mọi người đi ra ngoài kết quả ra phòng lưu giữ sau mỗi người đều lĩnh đến một phần văn thư hình sự tạm giam giấy quyết định chân cảnh sát này đây là ý gì nhìn cái kia mấy cái rõ ràng chữ lớn hồ đức lộc nhất thời sững sờ ở tại chỗ mặt chữ ý tứ chân đao nhẹ nhàng nói rằng đi thôi ta trước tiên mang bọn ngươi đi kiểm tra sức khỏe sau đó rời đến trại tạm giam trại tạm giam hồ đức lộc n u ố t một ngụm nước bọt mặc dù hắn lại không hiểu pháp cũng biết trại tạm giam ý vị như thế nào chân cảnh sát chuyện này làm sao còn muốn đi trại tạm giam đây không phải là một chuyện nhỏ sao đúng không lầm nha hồ đức lộc vội vã dò hỏi t r ầ n đào liếc hắn một cái hơi có chút không nói gì nói rằng việc nhỏ các ngươi một đám người đều xông vào trong nhà người khác này vẫn là việc nhỏ vậy ngươi đúng là nói một chút coi cái gì mới là đại sự cái kia chúng ta xin lỗi chúng ta cho hắn nói xin lỗi còn không được à? đây chính là cái hiểu lầm nói ra là tốt rồi nha hồ đức lộc vẫn còn có chút không cam lòng t r ầ n đào nhẹ nhàng nói rằng đối phương sáng tỏ biểu thị không tiếp thu điều giải dựa theo quy trình ta hướng lên phía trên xin tạm giam sẽ tạm thời đem các ngươi di đưa trại tạm giam phòng chừng không lâu sau đó liền muốn ra tòa án được rồi đừng nói nhảm mau mau theo ta đi kiểm tra sức khỏe t r ầ n đao r ụ t một câu hồ đức lộc đám người tất cả đều hoàng hồn bên cạnh truyền đến một trận sắc bén âm thanh lý tố phân còn có mặt khác hai cái đám gái giả cũng biết muốn bị di đưa trại tạm giam bắt đầu khóc lóc om sòm lan lộn nhưng các nàng này một thân kỹ năng hiển nhiên là triển khai sai rồi địa phương ở cục công an chơi đùa bộ này đừng đùa rất nhanh m ư ơ i hai người này mang theo kiểm tra sức khỏe báo cáo tất cả đều bị di đưa trại tạm giam mặc vào in có du xem chữ trang phục màu vàng m ộ tại bộ chuyện đồng nhân đồng v vô sao lại i như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao liền lại đột nhiên tiến vào trại tạm giam đây nhà ta nam nhân nhưng là trong nhà trụ của ta hắn này đi vào chúng ta một nhà cũng phải chết đói có thể hay không là họ khương cái kia người nhà dợ trò quỷ bọn họ cũng quá không biết xấu hổ đi nhỏ không nhân tính lão cũng không lương tâm ta mới từ trại tạm giam trở về bọn họ không cho ta thấy nam nhân của ta thực sự là một đám tăng thiên lương đồ vật phát sinh như thế khẩn cấp tình huống những n à y các gia thuộc trận cướp đại loạn đều tụ tập ở hồ đức bảo trong nhà thương nghị đối sách từng cái từng cái tức giận không n ớ t hồ đức bảo lão bà chu duyệt vô lùi cắn răng nói chúng ta không thể liền làm như thế ngồi đi đi khương việt quân trong nhà muốn lời giải thích đúng chuyện này khẳng định theo k ư ơ n g việt quân không thoát được liên quan tìm hắn đi chúng ta cùng đi ta liền không tin hắn có thể đem chúng ta cũng đưa vào đi đi một chút đi một đám đám gái giả tình cảm quần chúng xúc động gọi ký hiệu liền muốn hành động ngay ở các nàng muốn khi ra cửa một cái hai mươi tuổi ra mặt tướng mạo nho nhã thanh niên kéo va ly vừa vặn từ bên ngoài đi vào hắn là hồ đức bảo chu duyệt hai vợ chồng nhi tử gọi là hồ tuấn vẫn là cái sinh viên đại học vừa nhìn cảnh tượng này hồ tuấn vội va đem đồ vật ném trên đất hỏi dò xảy ra chuyện gì vì lẽ đó các ngươi hiện tại là muốn đi k h ư ớ g ra nghe nói đại khái tình hôm sau hồ tuấn hỏi không sai chu duyệt gật gật đầu nói cha ngươi còn có những tia cắt thúc thúc bá, bá còn ở trại tạm giam chúng ta nhất định phải đem bọn họ mỏ đi ra tiểu tuấn ngươi mới vừa trở về ở nhà nghỉ ngơi thật tốt chuyện này không cần ngươi dinh hữu nói liền muốn ra ngoài hồ tuấn vội vã ngăn cản nàng lớn tiếng nói mẹ tuyệt đối đ ừ n g đi các ngươi nếu như đi chỉ sợ sẽ theo ta ba bọn họ như thế tiến vào cục cảnh sát cái gì chu duyệt nghi hoặc nhìn nhí tử hồ tuấn chỉ vào hình sự tạm giam thư thông báo lên tạm giam nguyên nhân ngự khí nghiêm nghị nói rằng cha ta bọn họ tạm giam nguyên nhân là tội gây chuyện cùng tội phi pháp xâm nhập nơi ở hơn nữa tiến vào trại tạm giam nói do cục công an đã hình sự làm án đồng thời tình huống thật nghiêm trọng người nhà họ khương bên trong khẳng định có học được pháp luật Các người nếu như qua gây sự cũng sẽ theo ta ba bọn họ như thế bị đối phương cho đưa vào đi hán dám có còn vương pháp hay không chu duyệt nhất thời trận to hai mắt mẹ hồ tuấn khẽ to mày nói rằng đối phương này vừa vặn chính là lợi dụng pháp luật ở bảo vệ mình các ngươi tuyệt đối không nên rơi vào cái này trong hầm nghe nói như thế chu duyệt dần dần tỉnh táo lại chậm rãi gật đầu hướng về người khác nói rằng nhà chúng ta tiểu tuấn là trường cảnh sát học sinh hắn đối với nơi này diện một ít chuyện biết được rất rõ ràng tiểu tuấn nói không sai chúng ta không thể sang bậy nếu như chúng ta cũng rơi vào trong hầm đi nhưng là liền cái hỗ trợ người đều không có xung quanh cái khác đám gái giả vừa nghe lời này cũng cũng không dám sàng bậy tiểu tuấn vậy ngươi nói chúng ta hiện tại phải làm gì cũng không thể làm ngồi đi một cái đám gái giả p h i ế t miệng r ộ n g hỏi người khác cũng đều nhìn về hồ tuấn nghiễm nhiên một bộ coi hắn là làm người tâm phúc dáng vẻ cha ta bọn họ hiện tại ở trại tạm giam dựa theo quy định da thuộc là không thể quan sát có điều luật sư có thể đi trại tạm giam thấy người trong cuộc còn có thể nói chuyện có thể hiểu rõ sự tình tình huống tạp kẽ hơn nữa nếu như mặt sau muốn mở phiên tòa cũng cần luật sư hồ tuấn hít sâu một hơi t r â m giọng nói vì lẽ đó việc cấp bách là giúp ta ba bọn họ mời luật sư tuất nghe tiểu tuấn chúng ta đi mời luật sư chu duyệt gật đầu nói sau đó một đám người hừng hực ra ngoài bên này gà bay chó chạy một bên khác nhưng là mặt khác một cảnh tượng khương gia khương phụ mua một con cá một con gà còn có một cặp thị ta t h á i à ở trong phòng bếp b ậ n việc nay ở nơi khác đến trường hoặc là công tác hải tử khó về được một chuyến trong nhà cha mẹ vậy khẳng định theo tiết đến giống như thu xếp chí ít ngày thứ nhất là như vậy có điều dựa theo lệ quốc tế đến ngày thứ hai nhiều lắm ngày thứ ba mẹ lại nhảy liền sẽ bắt đầu khương phụ lúc còn trẻ vào nam ra b ắ t học được không ít tay nghề cái gì sửa xe đánh thép loại hình đều trải qua còn làm qua một quãng thời gian đ u bếp nay t r ủ nghệ không nói tốt bao nhiêu đi c h ỉ ít mở cái quán cơm nhỏ đó là t h ừ a sức giờ khác này khương phụ liền ở trong phòng bếp b ậ n việc cho tới khương mẫu thì lại lôi kéo nhi t ử ở bên ngoài nói chuyện nghe khương bạch giảng g i ả i hắn theo hồ khải chuyện sau khương mẫu gắt một cái nói rằng này hồ khải cũng quá đáng nhà ai tiền cũng không phải gió thổi đến a hắn làm sao không biết ngại mượn người khác nhiều tiền như vậy còn không chuẩn bị trả lại nhi tử làm tốt lắm chuyện này ba mẹ đều ủng hộ ngươi có ba mẹ ở ai cũng đừng nghĩ bắt nạt ngươi khương bạch nội tâm ấm áp tuy rằng cha mẹ không tiếp thu qua cái gì giáo dục cao đẳng càng thêm không học được pháp luật thế nhưng ở tại bọn hắn một mạc quan niệm bên trong vẫn là có thể phân chia ra thị phi trắng đen hơn nữa càng mấu chốt chính là bọn họ rất tự bên điểm này khương bạch từ khi còn bé thì có rất sâu sắc lĩnh hội mẹ n g ư ơ i c ứ yên tâm đi không ai có thể bắt nạt con trai của ngươi khương bạch cười nói vậy thì tốt khương mẫu gật cù đột nhiên nhìn chằm chằm khương bạch hỏi vừa nãy ngươi nói hồ khải mượn ngươi hai mươi vạn ngươi mới tốt nghiệp hai năm từ đ â u tới nhiều tiền như vậy ngươi sẽ không là làm cái gì không chuyện nên làm đi ta cùng ngươi nói chuyện phạm pháp ta cũng không thể làm a hương mẫu nhất thời sốt sáng lên hương bạch nhất thời d ở khóc dở cười nói rằng mẹ yên tâm đi con trai của ngươi ta à cái gì đều làm chính là không làm phạm pháp sự tình vậy ngươi tiền này là làm sao đến hương mẫu hỏi tới hương bạch trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích thế nào cũng không thể nói là nhổ hệ thống lông dê đến đi nói như vậy đại khái mẹ muốn dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra đầu óc suy nghĩ một chút hương bạch đem nổi vung ra phương tiện truyền thông cá nhân lên phương tiện truyền thông cá nhân n h a ta thật giống nghe nói qua cái này hình như là mới phát một cái ngành nghề đi tính cụ thể mẹ liền không hỏi những n à y mới mẹ trò chơi ta cái này lao giả đồ cổ cũng không hiểu chỉ cần con trai của ta có tiền đồ là được quả nhiên mẹ vẫn là văn minh a khương bạch nội tâm cảm khái sau đó liền nghe đến nhi tử tìm đối tượng không a người cũng trưởng thành đến thành gia lập nghiệp tuổi lúc nào mang đối tượng trở về cho ba mẹ nhìn khương bạch một trận bất đắc dĩ ta mẫu thân đại nhân a lúc đi học n g u y ê là nghiêm phòng tử thụ không cho ta có đối tượng khi đó yêu thích con trai của ngươi tiểu cô nương có thể nhiều đều bị ta vô tình từ chối hiện tại muốn tìm đối tượng cũng không dễ dàng rồi trước đây đó là yêu sớm hiện tại ngươi có thể phụng chỉ làm đối tượng thêm chút sức nhi tranh thủ năm nay tết đến thời điểm mang cái tiểu cô nương trở về khương m â u nói rằng cái kia cái gì chuyện này sau này h ã y nói ta đi nhà bếp giúp ta b à thả xuống một câu nói khương bạch quả đoán chạy trốn l i ề u tiến vào nhà bếp tiểu t ử túi h ngươi làm sao đến nhà bếp khương phụ liếp nhi tử một chút hỏi k ư ơ n g bạch một bên buộc tạp dề vừa nói ta đến giút ngươi được a vậy ngươi cho ta làm trợ thủ đi không ngày hôm nay ta đến làm bếp trưởng ngươi cho ta làm trợ thủ hả khương phụ kinh ngạc nhìn nhi t ử một chút lập tức n ở nụ cười ha h a cái k i a hóa ra tốt ta cho nhà chúng ta bếp trưởng làm trợ thủ vốn là khương phụ cho rằng nhi t ử chính là mở câu chuyện cười thế nhưng làm hắn nhìn thấy khương bạch thông thạo cạo về cá dựa nội tạng thông thạo cho gà lùi mau sau khi vẻ mặt từ từ liền thay đổi thủ pháp này so với hắn cái này làm qua đầu bếp người còn muốn thông thạo ha ngươi tiểu t ử túi này lẽ nào mấy năm này ở bên ngoài lên chính là tân đông phương、khương、phụ mở câu chuyện cười hai cha con ở trong phòng bếp bật việc c ũ ngươi không k h lâu lắm, n g Mậu t ế p cái điện thoại, nói là muốn ộ t tỉ tỉ lúc m đi qua. k h ư ơ nói g đứng hàng thứ lao nhị, tỉ tỉ của nàng cũng Khương Khương nhưng cũng không Mậu một cảm quá Đại đối Đại thứ nhị, chính này Bạch Bạch chút hào là là tỉ tỉ Bất lao của cái c Di. với Di, nghe tên nàng trong lòng được của l ề nàng thiền. Người muốn nói muốn n xấu đến mức nào mà ngã cũng không tính được chính là nội tâm nhỏ miệng rất nát yêu bàn lộng thị phi còn rất yêu khoe khoang ngược lại rất nhận người phiền ngày lễ ngày tết thân thích trong lúc đó khó tránh khỏi đi lại mỗi đến vào lúc này vị này đại di tổng sẽ bắt đầu khoe khoang đánh khương bạch ghi việc lên nàng vẫn luôn như vậy đại di phu là làm ăn rất kiếm tiền điều kiện kinh tế so với khương bạch nhà bọn họ tốt một đoạn dài s n g đây đại di con gái cũng chính là khương bạch biểu t ỷ từ nhỏ đến lớn học tập đều tốt vô cùng thi cuối kỳ liền không rơi ra tết i đến cấp mười vị trí đầu thi đại học tự a hồ vẫn là toàn huyện trước vài tên thành tích thi đậu phía nam một khu nhà chín trăm tám mươi lăm danh giáo sau khi tốt nghiệp ở quảng trị một nhà công ty lớn đi làm một tháng tiền lương bù đắp được khương bạch ba bốn tháng nửa năm trước kết hôn lao công là bên trong thể chế đơn vị rất tốt hơn nữa có người nói nhà bọn họ điều kiện cũng không sai lần này đại di có thể càng thêm đắc ý gặp người liền khoang nếu như chỉ là như vậy kỳ thực cũng không tính cái gì nhưng vấn đề là đại di theo khương mẫu bởi vì lúc tuổi còn trẻ một ít chuyện vẫn luôn không thế nào đối phó đại di một khi đã thế đặc biệt nhằm vào khương mẫu chỉ cần vừa thấy mặt đã trong bóng tối trào phúng khoe khoang hà hê khương bạch nhớ tới rất rõ ràng hầu như mỗi lần theo đại di nói xong sau khi về đến nhà mẹ đều sẽ khí một hai ngày mấy ngày đó khương bạch hai cha con liền hô hấp đều là sai vì lẽ đó hắn đối với cái này đại di không có nửa điểm hào cảm rất phiền nàng lần này nếu như nàng lại bức bức lại lại khương bạch cũng sẽ không thói quen c h ừ n bảy giờ tối đại di theo Đại Di phu hai người giấm giờ cơm liền cơm đúng ế n trang ráng trên mang theo dây chuyển chân、trâu. trên tay là vòng Đại đẹp đẽ Di dây một bộ theo trâu, tay tay t phục phị h cổ vẻ, là y mặc q u ầ áo c ũ n là hàng hiệu, đột xuất một cái phu Phu là đúng cái Đại Di xuất quý. đột một khá là khiêm tốn tóc ngắn mang một cặp kính mắt đối nhân xử thế cũng rất có lễ phép vì lẽ đó hương bạch chỉ là đối với đại di có chút bất mãn đối với vị này đại di phu không có bất kỳ ý kiến gì hương bạch một nhà ba người thêm vào đại di phu thê hai tổng cộng năm người ngồi vây quanh ở trước bàn cơm này một bàn món ăn rất phong phú sắc hương vị đầy đủ có điều có mấy người chính là không ăn cơm thật ngon nhất định phải kiếm chuyện đại di hăng r ộ n g nhìn về phía khương bạch tiểu bạch ta nếu như ta nhớ không lầm ngươi nên tốt nghiệp hai năm đi hiện đang làm việc như thế nào kiếm được có nhiều hay không bắt đầu rồi bắt đầu rồi khương bạch nội tâm hừ lạnh một tiếng mặt ngoài không chút biến sắc thả xuống nhanh con nói rằng kiếm tiền cũng không có đủ có thể kiếm lời bao nhiêu liền kiếm lời bao nhiêu chứ vậy ngươi tương lai chuẩn bị làm sao làm đại di vào lúc này còn không có cảm giác đến vấn đề gì chuyện tương lai tương lai sẽ đi làm khương bạch nhẹ nhàng nói rằng đại di khẽ t o mày lời nói ý vị sâu xa nói rằng người trẻ tuổi ngươi như vậy không thể được như thế không lý tưởng ngươi có tiền mua nhà à. khương bạch nói rằng cái kêu mua nhà tiền cũng là kiếm lời đi ra mua nhà tiền ai đại di cuối cùng cũng coi như là cảm thấy không đúng có loại rất cảm giác kỳ quái có thể cụ thể lại không nói ra được có điều này không trọng yếu phía trước những này đều chỉ là làm nền mà thôi đón lấy mới là trọng điểm ngươi tỷ tỷ theo anh rể có thể đều có hai bộ phòng quảng thị một bộ thái nguyên một bộ nghe nói như thế khương mẫu sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi quả nhiên nay một bàn thức ăn ngon đều ngăn không nổi một ít người miệng nàng có chút lo lắng nhìn về phía nhi tử lo lắng nhi tử bị đà kích liền thấy k h ư ơ n g bạch nghiêm trang hỏi cái kia hai bộ phòng đều là hắn không phải là đại di đắc ý gật đầu một cái nha k h ư ơ n g bạch kéo dài ra âm thanh cảm khái nói vậy cũng so với một bộ phòng còn nhiều hơn ra một bộ đây dắt đại di nhất thời hơi run run không đúng này tiết tấu rất không đúng làm sao có gan một quyền đánh vào cây bông lên cảm giác đây có điều chút vấn đề nhỏ này căn bản là không có cách tiêu diện đại di nhiệt tình nàng thay đổi cái đề tài ngươi cũng trưởng thành làm sao còn độc thân đây có thể không phải là không đối tượng sao những kia có đối tượng đều có đối tượng khương bạch đĩu m ô i nhẹ nhàng nói rằng ta biết không ít tuổi trẻ tiểu cô nương giới thiệu cho ngươi giới thiệu không cần không cần ngươi người quen biết ta lại không quen biết ngươi nói ngươi lần này trở về cũng không nói mang điểm ăn ngon cho ngươi gì nếm thử vậy còn không ăn đây ngươi làm sao sẽ biết là ăn ngon đại di hít sâu một hơi sắc mặt tái xanh nói rằng người tuổi trẻ bây giờ à thật là không dễ c h ơ i ờ khương bạch sắc mặt như thường n ữ khí vững vàng nói rằng người không dễ t r e o chọc tự nhiên không dễ t r e o cái kia người dễ t r e o chọc chắc chắn sẽ không nổi nóng người ta đại di khí mặt đều đỏ lên trứng mắt khứ b ạ c h muốn nói cái gì nhưng lại không biết vì sao lại nói thế người muốn nói hắn không biết lễ phép không có lễ nghi đi cũng không phải hắn hỏi gì đáp đấy hơn nữa thái độ còn rất tốt có thể hắn nói này đều là thứ đồ gì nhi không có nửa điểm dinh dưỡng không nói nghe máu người ép đều lên cao khương mẫu túi đầu vai hơi run run có thể thấy nàng nhị n được rất khổ cực khương phụ thì lại ở bàn phía dưới lặng lẽ cho nhi tự g ơ ngón tay cái lên làm tốt l ắ m a nay một bàn cơm nước đại di cũng không ăn mấy cái đại khái đã khí no rồi ngược lại lúc rời đi t h ở phi phò thật giống người khác thiếu nàng hai trăm vạn không còn như thế đại di phu thê hai sau khi rời đi khương mẫu có thể coi là không cần một n g ạ n ngồi ở trên ghế xà lồng vô b ắ p đ u ổ i cười đến thật là lớn tiếng trải qua chuyện lần này sau khi nói vậy đại di lẽ ra có thể hơi hơi thu lại một quãng thời gian khương bạch giúp đỡ ba mẹ thu thập chén bác gáo trậu sau khi người một nhà xem tv tán gâu lên trời khương bạch cũng lấy ra cho ba mẹ mang lễ vật cho mẹ chính là cường hóa nước thuốc l vợ một bởi vì lúc tuổi còn trẻ từng ra một hồi hai nạn xe cộ mẹ eo vẫn không tốt lắm ngày mưa dầm hoặc là thụ hàn bị liên lụy với đều xe đau bệnh cũ dùng vật này lẽ ra có thể khỏi h à n cho cha nhưng là khối này giá trị chín mươi vạn rô lẹt đồng hồ đeo tay không sai chính là đem long hồ h u y n h đệ công ty dọn nhà đưa vào đi khối này biểu đồng hồ cũng coi như là một cái đại công thần ngoài ra còn có chiếc hệ thống khen thưởng một đôi gối thân ký gối thân thể là tiền vốn làm cách mạng tốt đẹp giấc ngủ là thân thể khỏe mạnh t h n chốt này gối có thể mang cho người sử dụng hoàn mỹ giấc ngủ chất lượng là chứng mất ngủ người bệnh cùng thần kinh suy nhược người bệnh ph đương nhiên đối với những lễ vật này giá trị cùng công hiệu khương bạch tiến hành trình độ nhất định yếu hóa tỷ như khối này dồ lẹt đồng hồ đeo tay khương bạch nói là chín trăm khối mua nếu như ăn ngay nói thật ba mẹ nên bị sợ rồi ngược lại thu đến lễ vật k hương phụ khương mẫu tâm tình phá lệ tốt bởi vì ban ngày cái kia việc sự tình mang đến buồn phiền cũng quét đi sạch sành xanh xanh ò a gian hai giải loáng ngày thái Thời cái, đi tới ngày thứ hai buổi chiều. một thứ Hồ độ. bọn họ ngồi s ồ m ở bên thao t r ư ờ n g lên từng cái từng cái trên mặt đều viết đại đại hoàng chữ mặt mày hủ rũ nay đều hơn một ngày thời gian trôi qua làm sao còn không thả chúng ta trở lại ca ngươi nói chúng ta sẽ không thật phải ngồi tù đi hồ đức bảo ánh mắt bất an nhìn về phía hồ đức lộc cái khác mấy cái thân thích cũng đều vây ở bên cạnh mồm năm miệng mười nói lên đúng đấy nay đến cùng xảy ra chuyện gì ta liền theo lão bản xin nghỉ một ngày sớm biết liền thường xuyên mời mấy ngày mấu chốt nhất chính là người trong nhà cũng không thể sang đây xem chúng ta bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết t đ ề u cờ nờ là khương việt quân hải các loại đi ra ngoài ta không phải nắm pháo đốt nổ nhà hắn nhà vệ sinh cái k i ê u tảng đá nghện nhà hắn pha lê hướng về nhà hắn trong sân ném rắn nghe các thân thích những ngày oán giận cùng lo lắng hồ đức lộc sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi hắn coi như có gốc vào lúc này cũng ý thức được sự tình không đúng ở trại tạm giam bên trong hết thể đều phải nghe quản giáo đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi đúng hạn ăn cơm cố định thời gian thông khí này chuyện này làm sao theo ngồi tù như thế hơn nữa càng dày vò chính là bọn họ vốn không biết chính mình sắp sửa đối mặt là kết quả như thế nào theo ngoại giới cũng triệt để đoạn tuyệt liên hệ quá dày vò không được ta đạt được đi mấy ngày nữa tiểu khải án liền muốn mở phiên tòa ta không thể tiếp tục chờ ở chỗ này hồ đức lộc cắn r ă n g một cái từng một hồi đứng lên đến một bên hướng về dọc theo thao trường chạy đi một bên la lớn quản giáo quản giáo ta muốn đi ra ngoài mau thả ta đi ra ngoài thả ta đi ra ngoài ha ha thao trường ngoại vi hai cái quản giáo ở chỗ bóng mát trò chuyện nhìn thấy hồ đức lộc đ i ể u bên thao trường lưới sắt la to chỉ là cười ha ha lắc lắc đầu cũng không để ý tới như loại này ở trại tạm giam bên trong nội điên hồ đức lộc không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng bọn họ hiển nhiên vẫn không có làm rõ tình hình thật sự coi trại tạm giam là nhà ngươi m ở a muốn tới thì tới muốn đi thì đi chơi đồ hàn g đây đ ù a hồ đức lộc điên cuồng đánh đường này cổ họng đều nhanh gọi k h à n cũng không có người phản ứng hắn dựa vào lưới sắt ngồi dưới đất thở dài thở ngắn sắc mặt khó coi tới cực điểm nhưng vào lúc này hồ đức lộc hồ đức lộc một trận tiếng kêu gào chuyển đến hồ đức lộc cơ cơ đầu cười khổ một tiếng còn tưởng rằng là nghe nhầm thế nhưng rất nhanh liền thấy một cái quản giáo bước nhanh đi tới la lớn ai là hồ đức lộc ta ta là hồ đức lộc lúc này mới xác định không phải nghe nhầm vội vã giơ tay lên những thân thích khác nhóm cũng đều quay đầu nhìn lại tha thiết mong chờ đầy cõi lòng hy vọng lại đây ký tên theo ta đi phòng gặp mặt quản giáo đưa cho hồ đức lộc một phần văn kiện cùng với một cây bút a ta có thể đi ra ngoài à hồ đức lộc hai mắt đều tỏa ánh sáng quản giáo xỉ cười một tiếng nói rằng đi ra ngoài ngươi nghĩ cái gì đây ngươi này án mấy ngày nữa đều muốn mở phiên tòa phòng trừng tòa án lệnh truyền chẳng mấy chốc sẽ đưa tới nơi này ngươi lại còn nghĩ đi ra ngoài mở phiên tòa lệnh truyền hồ đức lộc sắc mặt đột biến ánh mắt càng bất an lên lẽ nào thật phải ngồi tù nghĩ tới đây hồ đức lộc cảm giác mình hai chân đều như nút ra được rồi đừng làm phiền mau mau ký tên ta dẫn ngươi đi thấy luật sư quản giáo cao mày rục một tiếng hồ đức lộc vội vã ký tên sau đó liền bị quản giáo mang đi phòng gặp mặt luật sư đã đang đợi hồ đức lộc tiên sinh ngươi tốt ta là ngươi thay quyền luật sư ta gọi trần kiệt nhìn đối diện âu phục giày ra mang kính mắt luật sư hồ đức lộc phản phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế vội v ắ nói trần luật sư ngươi là tới cứu ta có đúng không ngươi nhất định là tới cứu ta đi trần kiệt mỉm cười nói hồ tiên sinh ngươi hơi hơi bình tĩnh một điểm ngươi yên tâm làm ngươi thay quyền luật sư ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi giảm hình phạt giảm hình phạt cái gì giảm hình phạt ta muốn chính là đi ra ngoài ta muốn đi ra ngoài hồ đức lộc la lớn trần kiệt nhìn hắn nghiêm m ặ t nói hồ tiên sinh các ngươi hiện tại n g h i có dính l i ễ u đến tội danh là tội gây chuyện cùng tội phi pháp xâm nhập nơi ở ta đã xem qua hồ sơ hoàn toàn có thể nói sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ cơ bản không thể làm vô tội biện hộ ta có thể làm chính là tận lực giúp các ngươi giảm hình phạt lần này lại đây có h í n điều do cho các ngươi là cùng một cái hành vi xúc phạm hai cái tội danh áp dụng tưởng tượng cạnh tranh hợp ở xử lý thời điểm sẽ chọn một tầng tội xử phạt cũng chính là dựa theo tội gây chuyện cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn đến phán xử năm năm trở xuống trần kiệt đại thể giải thích một hồi